Mời các bạn cùng nghe phần 22 của truyện sinh tồn thời mặt thế. truyện audio được chia sẻ ở cỗ ốc đọc chuyện.com Trường 442 trời đông giá rét đã đến 6. Ban đêm hạ nhiệt độ chu ra người cùng nhà khác giống nhau bị đông lạnh tỉnh, du hành mở ra cửa sổ, liền nhìn đến đầy trời tuyết trắng khuyên sái, ở các nơi kiến trúc đèn đường, trên đường phố bịt kín xóa tung một tầng, ở đèn đường chiếu dọi hạ phẳng phất giống như tiên cảnh mộng đẹp. Đại niên mùng một hạ tuyết tuyết còn rất đại, sáng sớm khi tiểu khu dưới lầu tràn lan một tầng tuyết tiểu hài tử hoan thiên hỷ địa mà ngao ngao kêu đi xuống chơi. Tết nhất lại không thể mắng hài tử nghịch ngợm, các đại nhân đành phải theo ở phía sau nhiều nhìn điểm, thời gian không sai biệt lắm liền sách trở về, sở cấp đông lạnh chứ. Chu già ở chỗ này không có gì thân thích thân thích đều ở quê quán đâu. Mùng một hôm nay cũng không cần thăm người thân, Chu Thanh Vinh mang theo lão bà Hải từ đi mấy cái bằng hữu ra thoáng ngồi ngồi, tới rồi sơ nhị, trịnh hàm đến về nhà mẹ đẻ, xem mặt đường còn có thể đi, trịnh hàm miễn cưỡng mang theo trượng phu cùng nhau đi trở về. Nhi từ không dám mang, cát trong nhà cùng minh minh cùng nhau chơi đâu. Này vừa đi cũng không dám ở lâu, ăn xong cơm chưa liền hấp thấp mà gấp trở về, không có biện pháp, radio quảng bá đều nói tuyết thế càng đại, lại không đi đường liền đổ. Hai vợ chồng nguy hiểm thật vừa đến ra quay đầu liền nghe nói phía trước Kim Phượng lộ ra tai nạn xe cộ còn theo đuôi, lật xe đổ nửa con phố. Trịnh hàm nghĩ mà sợ cực kỳ uống canh gừng tay còn ở run. Như vậy thời tiết xác thật là không hảo ra cửa, dù sao trong nhà gì đều có, không thiếu ăn uống, không ra khỏi cửa liền không ra đi. Về nhà mẹ đẻ một chuyến, trịnh hàm tâm tình không phải thực hào. Nàng lão nương lễ tang làm được nguyên lành, nàng ở nơi khác cũng không đuổi kịp minh minh ở tiếp một chiếc điện thoại sau cũng tâm tình hạ xuống du hành nghe chu thanh vinh trộm thấp giọng nói với hắn nói chuyện cái cô nương vốn dĩ ước hảo đại niên sơ năm liền hướng đối tượng nhi gia làm khách kết quả thời tiết này không tốt đối tượng là cách vách chấn ngày thường lái xe đều phải nửa giờ hiện tại tuyết thiên lộ hoạt càng không dễ đi nói nữa thời tiết không hảo còn tượng nhân ra đi không quá phương tiện vì thế liền cấp hủy bỏ. Mẹ, ngươi nhưng đừng đi hỏi hắn, hắn thẹn thùng đã chết ta ép hỏi đã lâu mới hỏi ra tới, ngươi đến làm bộ không biết. Du Hành chỉ cười gật đầu. Kết quả cùng ngày ban đêm, Minh Minh lại lộ ra cười bộ dáng tâm tình rất tốt mà bồi chu Hảo quân chơi trò chơi. chu Thanh Vinh chủ động cùng Du Hành nói, Minh Minh đối tượng cho hắn gọi điện thoại, hai người ước hào chờ thời tiết hào, lại thanh thanh sàng sảng mà vào cửa làm khách. trách không được đâu, người trẻ tuổi vui mừng chính là đơn giản như vậy, tâm tình cũng tựa phong tựa vũ. C thành tuyết vẫn luôn không đình quần chúng tăng vọt cảm xúc cũng rốt cuộc bình tĩnh lại. Khí tượng chuyên gia đối C thành cùng mặt khác mười mấy phương nam không dưới tuyết thành thị khí hậu biến hóa phân tích có rất nhiều du hành đều thô sơ giản lược nhìn một chút sau đó tiếp tục liệt đơn từ hắn tính toán cũng đơn giản đại khái đại niên sơ tam lúc sau thị trường liền sẽ lục tục mở ra đến lúc đó liền có thể tiếp tục mua sắm vật tư phía trước ở lý gia Trấn trên khi mua được đồ vật không được đầy đủ rất nhiều công cụ loại vật tư đều mua không được. Du hành kế hoạch đến lúc đó đem mua sắm nhiệm vụ phân một nửa cấp Chu Thanh Vinh, như vậy tốc độ mau một ít. Tết âm lịch ba ngày qua đi thị trường thượng quả nhiên náo nhiệt lên, rất nhiều cửa hàng lục tục khai trương. du hành tống cổ Chu Thanh Vinh tiếp tục đi mua sắm, cho hắn một chương thật dài đơn tử. Trừ bỏ đồ ăn, chính là một ít công cụ, cồn lò thể rắn cồn lò đầu khí vải kính dâm, phòng tuyết bộ sung phong y sung phong quần. Đem Chu Thanh Vinh cấp sầu đến, mẹ này đó mua có khả năng sao dùng. Tin tức thưởng không phải nói kia chàng tuyết là trăm năm khó gặp chúng ta về sau không cơ hội lại đi mạo tuyết ra cửa. Xê thành mỗi năm liền hạ như vậy mấy ngày tuyết không cần phải lạc. Cồn lò khí vải, đây là muốn ăn cơm giã ngoài. Dù hành kiên trì muốn mua chu thanh vinh cũng không biện pháp. Dù hành còn lấy nhẫn chữ vật tới dụ hoặc hắn, người nghe mẹ nó lời nói, về sau ta liền đem truyền ra chi bảo truyền cho ngươi. Lấy nhẫn chữ vật ở chu Thanh Vinh trước mắt lưu một vòng, chu Thanh Vinh chừng lớn đôi mắt tiếp nhận đi cả nhìn xem hữu nhìn xem. Mẹ này thoạt nhìn chính là bình thường nhất tố giới, thật là có không gian. Tuổi dậy thì chu Thanh Vinh nhìn rất nhiều, những cái đó không giống bình thường nhẫn, hoặc là là các loại hảo ngọc nhất thứ cũng muốn là hoàng kim A đặc thù kim loại A tóm lại loại này thoạt nhìn cùng chợ đêm thượng bán giả nhẫn rất giống đồ vật không quá cụ bị thần bí sắc thái du hành nơi nào nhìn không ra tâm tư của hắn, làm hắn bắt tay ấn ở nhẫn thượng dạy hắn như thế nào cảm ứng. Ta đi, chu Thanh Vinh bị trước mắt đột nhiên xuất hiện một đống đồ vật hoảng sợ muốn nhìn kỹ khi lại cái gì đều không có. Thành thơi đừng phân thần, lại xem một lần. Lại xem hai lần, chú Thanh Vinh từ bên trong thấy được không ít quen thuộc đồ vật, mì ăn liền cái dương nhãn, nước khoáng đều là hắn mua, hồi xê thành sao mẹ nó làm hắn mua không ít đồ vật chỉ là trong nhà chỉ có thể nhìn đến một thành, mặt khác thật sự ở nhẫn. Hảo ta không lừa ngươi đi. Thanh Vinh, ngươi đừng tưởng rằng mẹ là già rồi hồ đồ, loạn tiêu tiền phá của đế. Du Hành nói, ta là một giấc mộng, ngươi ba thác mộng lấy cảnh trong mơ vì lấy cớ nói là chu kiến quân báo mộc ngôn về sau sẽ có đại tuyết tai cùng cực hàn thời tiết ta này trong lòng hoảng sợ lúc này mới làm ngươi mua như vậy nhiều đồ vật ta tưởng a ngươi bà đau nhất ngươi cùng hạo hạo có nguy hiểm khẳng định sẽ nhắc nhở các ngươi lão gia hòa kia tinh đến muốn mệnh ta là tin hắn tính toán ở quê quán trụ một đoạn thời gian bất quá quê quán mua đồ vật không có phương tiện lúc này mới vội vàng ở chỗ này mua cuối cùng đem nhận ấn ở Chu Kiến Quân trên đầu, kia cũng là người ba ở trong mộng cho ta, hắn nói hắn phải đi về, duyên phận đã hết, lưu mấy thứ thư tốt cho chúng ta. Một hồi nói đem Chu Thanh Vinh hống ở, Chu Thanh Vinh cẩn thận tưởng tượng, là có chút tin. Lão phụ thân ở trên đường bị đông chết, như vậy ác mộng đủ để cho hắn một hồi tưởng liền đau lòng, như vậy cổ quái thời tiết, hạ tuyết c thành hắn trọng điểm dừng ở hắn ba lai lịch bất phàm thượng, ta ba còn nói cái gì. Du Hành lắc đầu, đã không có Khi đó ta bị đông lạnh đến vựng chầm chầm, hoảng hốt làm mộng liền ghi nhớ này đó. Thanh Vinh à ta là tin người ba, người tin hay không? Tuổi trẻ nam nhân ngồi sổm trên mặt đất hai tay ôm đầu lung tung bắt mấy cái cuối cùng ngẩn đầu tin. Nếu là dựa theo này đó đơn tử đi mua sắm, hắn ba mẹ quan tài bổn nhi có thể nói đều tạp đi ra ngoài, trong lòng không hoảng hốt là lời nói dối. Nhưng chính là nhiều thế này tiền... Mẹ nó vẫn là đuổi đi hắn đi hoa, chu Thanh Vinh liền càng thêm tin tưởng mẹ nó nói sẽ có tai nạn nói, cũng tin tưởng mẹ nó nói mỏng. Rốt cuộc thế hệ trước người kiếm tiền nhiều khó a, Hắn cũng là từ nhỏ nhìn cha mẹ cây ruộng giống nhau mà kiếm tiền, chỉ xem ở tiền phần thưởng, hắn lão nương liền sẽ không loạn hoa. Mua Mua sắm công tác thông thả mà khai triển, những cái đó dễ dàng mua đồ ăn thực mau liền làm thỏa đáng, mặt khác công cụ tài liệu liền phải chậm rãi tìm tỉ như đi bộ qua tuyết địa thiết bị chống lạnh phòng chống rét vật tư que diêm bật lửa đèn pin pin chờ đồ dùng sinh hoạt chu thanh vinh tưởng lấy yêu đãi bán xì giới mua được bởi vậy phải chạy bán xì thị trường. Bán xì thị trường còn không có hoàn toàn khai trương, có nói ra tốt hóa lại còn ở nơi khác. Hắn liền cửa hàng cũng chưa khai, mỗi ngày ra bên ngoài chạy, du hành cũng cơ hồ không về nhà Cũng may C thành tuyết cũng không lớn, liền tính bổn thành giao thông hệ thống cũng không có ứng đối tuyết thiên kinh nghiệm, cũng có thể sờ soạn làm tốt mặt đường dọn dẹp công tác đi ra ngoài không có đã chịu trở ngại. Trịnh Hàm ở nhà mang hài tử, đối trượng vô cùng bà bà động tác rất là không hiểu. Dù hành cùng Chu Thanh Vinh nói chuyện khi, dùng tới hiền giả linh hồn thuộc tính, nói chuyện hiệu quả có thể so với tẩy não, Chu Thanh Vinh thực dễ dàng tin tưởng hắn. Bất quá chu Thanh Vinh lén cùng thê tử nói lên chuyện này, đối trịnh hàm tới nói chính là thiên phương dạ đàng. Đem toàn bộ thân gia tạp đi ra ngoài mua cái gọi là sinh tồn vật tư, thật sự không phải điên rồi sao? Người cùng ngươi nhà mẹ đẻ ca ca nói một tiếng, đều là thân thích phải nhắc nhở một chút. Trịnh hàm đều phải điên rồi, nhắc nhở cái gì? Làm cho bọn họ cũng đi theo mua đồ vật đồ trong nhà. Trong TV đều nói, hạ tuyết đây là bình thường hiện tượng, là kia gì gì khí đoàn vẫn là dòng khí biến dị tạo thành tin tức không phải cũng nói, muốn bình tĩnh, không cần nghe tin lời đồn loạn mua sắm, thích hợp mua sắm đồ ăn phóng trong nhà phòng ngừa tuyết thiên ngoại ra không tiện không đồ vật ăn là đúng, nhưng hơn ngàn hơn ngàn mà hướng trong tạp liền không đúng rồi. Nàng ở nhà gấp đến độ thẳng thượng hòa, lại không cách nào tả hữu trưởng vô cùng bà bà ý kiến. Dù hành vội vàng mua sắm, đột nhiên nhận được minh minh điện thoại, lại là hắn đồng sự đánh tới tuyết minh minh ra tai nạn xe gộ liền ở huyện bệnh viện. Này nhưng đến không được, rất trọng nói là thương tới rồi đầu. Hôn mê tỉnh không tới. Chu ra người lập tức chạy tới nơi, minh minh đồng sự nói, là tan tầm thời điểm ở công ty cửa bị đâm, một chiếc Santana trực tiếp đánh vỡ vòng bảo hộ vọt tới đại môn, đụng ngã mấy cái người qua đường cùng hai cái mới ra đại môn công nhân. Tiền thuốc men lão bản nói sẽ toàn bao chính là hiện tại tìm hộ công tìm không ra cần phải có người chăm sóc hắn ta ở đại minh di động tìm được các người giải số. Minh Minh di động thông tin lục đánh dấu bùi thục phân tên là thục phân mụ mụ. Du hành gật đầu chúng ta sẽ chiếu cố hắn. Minh Minh còn ở phòng cấp cứu, du hành cùng chu Thanh Vinh ở bên ngoài đợi 3 cái giờ, bác sĩ nói giải phẫu thành công, vượt qua nguy hiểm kỳ liền hào. chu Thanh Vinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, làm du hành về nhà đi thời tiết lãnh mẹ ngươi đi về trước đi ta làm tiểu hàm tặng đồ lại đây ngươi ở nhà nhìn hào hảo. hào du hành cũng bất từ căng tới khi sối tuyết hắn đích xác có chút không thoải mái về đến nhà sau trịnh hàm liền đi qua ngày hôm sau buổi sáng du hành cấp chu thanh vinh gọi điện thoại làm hắn về nhà nghỉ ngơi hắn đi nhận ca chu thanh vinh lại ở điện thoại bên kia khóc Nguyên lai like ngày hôm qua ban đêm bệnh viện hạ hai lần bệnh tình nguy kịch thông chi thư Chu thanh vinh suốt đêm đem người chuyển tới thị bệnh viện kết quả tình huống vẫn là không lạc quan. Không thể như vậy nhìn tiểu minh ở kia nằm chờ chết. 30 tuổi nam tử hán che lại di động khóc. Mẹ làm sao bây giờ a? Nhà ta có hay không linh đan rượu dừa có thể cứu mảng? Dù hành định thần có, ngươi chờ ta đây liền qua đi. Hắn đem hài tử thắc cấp cách vách hàng xóm sau lập tức ra cửa, đi ra tiểu phố đường tắt đi vào trên đường cái, liền thấy Bắc Lộ đổ một chuỗi xe, đằng trước hai chiếc trừ tuyết cơ ầm ầm ầm mà trừ tuyết. Kẹt xe đổ đến quá nghiêm trọng, hắn đi rồi 10 phút mới tại hạ một cái giao lộ gọi vào xe, đến bệnh viện khi Chu Thanh Vinh ở cửa xúc cổ chờ hắn, vừa nhìn thấy hắn liền xông tới đỡ tình huống thật không tốt bước nhanh đến phòng bệnh, Du Hành làm Chu Thanh Vinh phu thê hỗ trợ thủ, sau đó kéo mảnh ngăn cách mặt khác giường bệnh bắt đầu kiểm tra minh minh tình huống. Chu Thanh Vinh canh giữ ở mảnh bên ngoài, chỉnh hàm canh giữ ở ngoài cửa, hai người tâm tình toàn thực trầm trọng. Ngay cả Chu Thanh Vinh kỳ thật cũng lòng có lo sợ. Hào, Du Hành vén rèm ra tới thượng sau ban công chỗ phòng vệ sinh rửa tay. Chu Thanh Vinh cũng nhìn không ra cái gì tốt xấu tới, vì thế đi thỉnh bác sĩ lại đây, một hồi kiểm tra, bác sĩ không thể tưởng tượng mà nói quá thần kỳ. Như thế nào đột nhiên khôi phục đến tốt như vậy minh minh thường thế nghiêm trọng nhất chính là phần đầu, làm khai lô giải phẫu lúc sau các hạng sinh mệnh triệu chứng cùng huyết áp đều không quá lý tưởng, nhưng đột nhiên liền truyền hào. Chiếu như vậy trạng thái có khả năng có thể khiên quá nguy hiểm kỳ. Du hành nhìn xem tà hữu hỏi trịnh hàm, không phải thuyết minh minh đối tượng tới sao? chỉnh hàm thở dài, tối hôm qua tới cùng nàng ca cùng nhau tới, buổi sáng bị túm đi rồi. Nàng ca lưu lại 2000 đồng tiền, Thanh Vinh tức điên, đem tiền ném trở về. Chu Hạo Quân thác cấp cách phách hàng xóm hỗ trợ nhìn, cũng không thể tổng thả người ta trong nhà, Du Hành lại thù một buổi trưa thấy Minh Minh tình huống liên tục chuyển biến tốt đẹp, liền tính toán về trước ra đi. Chu Thanh Vinh muốn đưa Du Hành không cho, miễn cho hắn qua lại tranh tuyết địa chạy về đến nhà đã là buổi tối 6 giờ rưỡi, Du Hành trước phao cái nước ấm tắm, uống nữa một chén chính mình điều đuổi hàn canh, lúc này mới thượng cách vách đem Chu Hạo Quân tiếp trở về. Nãy nãy nãy nãi, đại thụ nói chúng ta nhà trẻ sụp lạc, Chu Hạo Quân mãn nhãn hưng phấn, ta có phải hay không liền không cần đi học lạc. Chương 443 trời đông giá rét đã đến 7 du hành bất đắc dĩ, đứa nhỏ này chính là không yêu đọc sách cùng chu Thanh Vinh trước kia một cái hình dáng, nhà trẻ sụp là đáng giá cao hứng sự tình sao. Đi dừa tay ăn cơm, nãy người đem điện thoại mượn ta ta lên mạng đem ảnh chụp cho người xem. Ăn xong lại xem, nhanh lên dừa tay đi đều phải lạnh. Cơm nước xong, cũng không cần thưởng chu Hảo quân ứng dụng mạng xã hội đi xem đồng học đại thụ cho hắn phát hình ảnh địa phương đài truyền hình ban đêm tin tức liền đưa tin chu Hảo quân nơi nhà trẻ là một khu nhà lão viên, bên trong kiến trúc chia làm lão lâu cùng tân lâu, sụp chính là lão khu dạy học xem tin tức nói là mặt tường nước ra trần nhà sụp xuống kia một trình bài cũng không dám lại dùng. Thỉnh đại ra nhiều quét nóc nhà tuyết động ở quét tuyết trong quá trình cũng muốn chú ý an toàn. Thường xuyên kiểm tu phòng ốc kiến trúc kịp thời tu bổ bỏ sót không đủ địa phương, ở dùng điện phương diện cũng muốn. chu hạo quân mắt trông mong mà xem hắn, nãy còn đi học sao. Trường học nói nông lịch 21 khai rằng, còn có 10 ngày đâu, chu hảo quân cũng đã nghĩ đến rất dài xa. chu hảo quân qua năm 4 phía tuổi, dùng địa phương tuổi mụ phép tính đã 5 tuổi, năm trước 9 tháng phân liền đưa hắn thượng nhà trẻ nho nhỏ ban, hiện tại tiểu hài từ hầu tinh thật sự, du hành sơ sơ đầu của hắn cười tùm tỉm mà đã kích hắn, trường học nếu nghỉ học ở nhà ngươi cũng đến nghe ngươi mẹ cho ngươi học buồn. Ngày hôm sau chu Thanh Vinh lại gọi điện thoại tới cao hứng mà nói tình huống thực hào. Mẹ ngươi cứ yên tâm đi. Minh Minh công ty cũng lại đánh một số tiền lại đây đem sự tình nói một lần cuối cùng mới nói, Chỉ Nam Tương cũng quá nhẫn tâm, một chiếc điện thoại cũng chưa đánh tới hỏi một chút. Chỉ Nam Tương chính là Minh Minh bạn gái. Dù hành dặn dò hắn, chuyện này ngươi đừng ở Minh Minh trước mặt nói, đừng làm cho hắn nằm trên giường bệnh còn không an tâm. Yên tâm đi mẹ, hắn vừa mới còn làm ta không nói cho nàng chính mình nằm viện chuyện này đâu, nếu nàng có gọi điện thoại tới liền nói hắn tăng ca. Ai? Dù hành cũng không có làm khác liền cấp minh minh uống lên trường sinh đan nghiền nát phao thủy cũng không nhiều lắm, liền hai giọt. Hiệu quả thực hào, minh minh bệnh tình ở chuyển biến tốt đẹp, hắn cũng yên lòng, thời tiết lại càng thêm không xong, trong nhà cả ngày đều đến mở ra noãn khí, bằng không đông lạnh đến cùng hầm băng giống nhau. Bên ngoài độ ấm âm, ở nguyên tiêu ngày đó lại hàng 4-5 độ. Sinh trường ở địa phương phương Nam người lãnh đến thẳng run run, ở bên ngoài bát bồn thủy đều ở rơi xuống đất trước thành băng, cũng không dám ra cửa. Nghe nói đông bắc bên kia đã âm 4-50 độ, này đối C thành người tới nói quả thực khó có thể tưởng tưởng. Bởi vì địa lý vị trí quan hệ, C thành người nhất định phải hoa càng nhiều thời gian tới thích ứng như vậy. Thời tiết thành thị xây dựng cùng con đường quản lý chờ phương diện cũng yêu cầu mài rũa ra càng nhiều tuyết thiên ứng đối kinh nghiệm. Ở khai giảng trước 2 ngày, Chu Thanh Vinh thu được giáo tin thông tin nhắn, nói là lùi lại khai giảng thời gian. Kia sở tiểu học lại đổ một đống khu dạy học năm nhất cùng năm 3 học sinh cũng vô pháp đi học. Khu dạy học liên tiếp xảy ra sự cố trường học bị giáo dục bộ môn khẩn cấp kêu đình yêu cầu tiến hành toàn diện an toàn kiểm tra. Chu hạo quân nhấp tay hoan hồ, lúc sau bị du hành chấn áp, khóc chít chít mà đi chuẩn bị bài công khóa. Ban đêm du hành bị đông lạnh tỉnh, trong phòng lại buồn lại lãnh, hắn thấy ổ điện thượng đêm đèn không lượng liền tưởng có thể là cúp điện. Như vậy thời tiết cúp điện là thật sự sẽ đông chết người, hắn rỗi tay một sờ, sờ đến bên cạnh cuộn tròn thành một đoàn chu hảo quân, chạy nhanh mở ra một chi đèn pin, nhanh chóng cấp tôn từ cùng chính mình mặc quần áo. chu hảo quân lúc này mới ngốc ngốc tỉnh lại, nói mơ thấy chính mình rơi vào trên nền tuyết. Mặc tốt quần áo sau du hành đổ một ly nước ấm cấp chu hảo quân uống, chính mình tác thượng phòng bếp đi sách lò than bậc lửa. Trong nhà ướt lãnh đến muốn mệnh, vây quanh lò than sưởi ấm lại quá làm, du hành liên tiếp một chậu nước đặt ở lò thượng thiêu vòi nước vẫn luôn mở ra tích thủy, bởi vậy thủy quản cũng không có bị đông lạnh trụ. Lò than nấu thủy thuận tiện phao hai chén mì gói, hắn đánh cái trứng gà đi vào giải khai, một người ăn một chén, ăn đến thân thể từ nội bộ ấm lên lúc sau, hắn liền tống cổ chu hạo quân đi ngủ. Thu thập hảo lúc sau, du hành cấp chu Thanh Vinh gọi điện thoại biết được bệnh viện cũng không có cúp điện sau hắn hơi chút yên tâm tính toán ngày mai lại nhìn đến đế là nhà hắn cúp điện vẫn là chỉnh đống lâu cũng hoặc là toàn bộ tiểu khu cúp điện. Du hành đem cửa phòng mở ra khe hở dùng ghế chống đỡ gió lùa, lại kiểm tra một lần chu hảo quân tình huống cùng lò than, đem cửa lò quan đến chỉ còn lại có khe hở sau mới lại lần nữa ngủ hạ Ngày hôm sau trong nhà liền tới điện nghe nói là trong tiểu khu nào căn dây điện hỏng rồi, khẩn cấp sửa gấp sau liền khôi phục mở điện. Vì chiếu cố Minh Minh, Chu Thanh Vinh cùng Trịnh Hàm đều ở bệnh viện phao, du hành cũng sẽ đi thay ca, du hành sửa sang lại một phen vật tư, mấu chốt quan trọng đồ vật đã mua đến không sai biệt lắm, dư lại chờ Minh Minh bên kia không xuống dưới lại đi mua liền thành. Minh Minh xuất viện ngày đó, khó được không có thuyết Chu Thanh Vinh đem người tiếp trong nhà tới, hảo phương tiện hộ lý. Người còn có điểm hư, Khang Phục Kỳ cũng muốn hảo hảo chăm sóc bổ nguyên khí, du hành mỗi ngày đều nấu dược thiện tận lực đem Minh Minh thân thể chăm sóc hảo. Người cùng người chi gian duyên phận là thực kỳ diệu trên đời như vậy nhiều người, gặp gỡ là trùng hợp hợp nhau nói chính là duyên phận. Cùng Minh Minh tiếp xúc làm du hành thành lập khởi đối hắn thưởng thức cùng tích không cần bùi thục phân đối Minh Minh cảm tình thúc đẩy chính hắn liền tưởng trợ giúp Minh Minh. Xuất viện lúc sau, Chu Thanh Vinh cũng không ra thời gian tiếp tục đi mua đồ vật quê quán bên kia từ nguyên tiêu sau liền vẫn luôn gọi điện thoại tới hỏi, thúc sục bọn họ trở về làm tang sự. Dù hành hỏi, trong nhà có không có sẽ xây giường đất sư phó. Chu Kiến Nghiệp nói không có, nghe cũng chưa nghe nói qua, vì thế hắn liền đến vật liệu xây dựng thị trường đem xây giường đất dùng tài liệu đều cấp mua tính toán chính mình xây. Lăn lộn đến ra tháng riêng, mình mình thường thế rốt cuộc hảo hơn phân nửa, có thể bò thang lầu, vòng quanh tiểu khu cũng có thể đi một vòng nhi. chu gia phải về quê quán đi, liền hỏi rõ mình có đi hay không. Ta khẳng định muốn đi tham gia chú thúc lễ tang A. Vì thế mua 5 chương vé xe, lúc này đây không ngồi xe buýt xe còn rơi xuống tiểu tuyết đâu, thượng cao tốc không an toàn. Mua vé tàu cao tốc trực tiếp đến quê quán nơi tiểu an thị, lại chuyển xe lửa tiến sương bình, lại ngồi xe buýt là có thể đến thôn. Ngồi trên cao thiết khi, du hành chỉ hy vọng trên đường không cần tái xuất hiện ngưng lại tình huống, cũng may tuyết là càng rơi xuống càng nhỏ, bọn họ đến tiểu an thị thời điểm, nơi này thời tiết sáng sủa chính là phi thường lãnh âm 10 tới độ C bộ dáng Hắn thời khắc chú ý minh minh tình huống, sợ hắn chịu đựng không nổi. Mùa được xe lửa nằm phiếu, đoàn người tiếp tục hướng sương bình xuất phát, chú kiến nghiệp gọi điện thoại tới, hỏi đại khái đến thời gian lúc sau nói, đã thác đường ca ra tiểu nhi từ đi nhà ga tiếp bọn họ. Xe lửa loàng soảng địa phương đi rồi hai cái giờ, hạ xe lửa thời điểm minh minh đầu đều là vững. Rốt cuộc thân thể vẫn là mệt nếu không phải bởi vì mà thế sắp đến, chỉ là tham gia chu kiến quân lễ tăng, du hành cũng không nghĩ làm hắn lặn lội đường xa mà tới quá mệt mỏi. Chờ tới rồi địa phương lại cho hắn bổ một bổ đi, du hành như vậy thường chu Kiến quân đường ca kêu chu Kiến dân, tới đón bọn họ chính là chu Kiến dân tiểu nhi tử chu Thanh Sơn, 20 xuất đầu cầm có màu xanh lơ hồ cha, người cũng thẹn thùng không thích nói chuyện đón người sau chỉ nói cột kỹ đai an toàn. Sương Bình địa phương thiên thả tương đối lạc hậu chu ra ở Sương Bình huyện hạng Nha Trấn phía dưới một cái gọi là lão kháng thôn thôn, ra ga tàu hỏa lúc sau muốn lái xe nửa giờ mới có thể thấy cửa thôn, vào thôn từ lại là một đoạn thật dài thôn nói thực sự hẻo lánh. Rồi trẻ lực tráng đều ở bên ngoài làm công kiếm tiền, chú kiến quân cũng là như thế này, ở C thành đặt mua hạ gia nghiệp sau cũng định cư ở bên ngoài, thật sự là lão kháng thôn bên này quá hoang. Lão tam chú kiến nghiệp bởi vì không bao lâu từ trên núi ngã xuống, chân trái rơi xuống tàn tật hành động không thiện, lúc này mới ở quê quán một hoa cả đời. Chu Thanh Vinh cùng Chu Thanh Sơn cũng không quen thuộc bất quá luôn là thực thân thân nhân, nhiều liêu vài câu liền tiêu chút xa cách ngăn cách Chu Thanh Sơn không yêu chủ động nói chuyện, nhưng người nếu là cùng hắn liêu thưởng, hắn những câu đều sẽ hồi. Hỏi hắn, người như thế nào còn ở nhà, không đi làm sao? Chu Thanh Sơn ở cách vách tỉnh đi làm không sai, Sương Bình Thiên đến cùng cách vách tỉnh giao giới, lão kháng thôn thôn đầu đi phía trước lại đi 800 mễ chính là bổn tỉnh cùng cách vách khánh tỉnh giao giới môn lâu, bước qua đi liền ra tỉnh. Lão kháng thôn cập phụ cận mấy cái thôn, muốn mua đồ ăn có hai lựa chọn, một là thượng vừa mới ra tàu hỏa bên kia đi, nơi đó có một cái thị trường, nhị chính là đến cách vách tỉnh đi, lộ trình đều không sai biệt lắm, làm giao thông công cộng đều là một giờ nhiều xe trình. Như vậy vừa hỏi, Chu Thanh Sơn mặt liền đỏ ấp úng mà nói, nguyên lai là hắn mang theo đối tượng nhi tới trong nhà. Nga Chu Thanh Vinh cuộn sóng tuyến sáng tỏ ngữ khí, làm Chu Thanh Sơn mặt lại lần nữa bạo hồng xe trên ghế sau, minh minh xoa xoa mặt, đưa điện thoại di động thu hồi tới. thôn nói có chút cũ, xe cầu lên có chút sốc nảy. Chu Thanh Sơn trầm mặc lại nhiệt tâm mà đem người đưa đến cửa, còn hỗ trợ dọn đồ vật. động tĩnh đưa tới trong viện người chú ý, Chu Kiến nghiệp bước nhanh đi ra, tuy rằng đi đường có chút thọt, bất quá tinh khí thần thực hảo, đi đường mạnh mẽ oai phong, bàn tay to một chảo, lập tức đem hai cái dương hành lý nhắc tới tới, nói nhị tẩu đi. vào nhà đi bên ngoài lạnh. Hai nhà phòng ở lâm, chu kiến nghiệp cũng có chu kiến quân gia chìa khóa, ngày thường giúp đỡ nhìn xem, quét quét tuyết linh tinh. Lại bởi vì tàu tử cháu trai nhóm phải về tới, chu kiến nghiệp lại trước tiên thu thập một lần, khai noãn khí huân nhà ở, vừa bước vào đi một cổ nhiệt khí ập vào trước mặt, du hành đánh cái run, hàn ý tiêu hết. Trên đường thuận lợi không? Có đói bụng không? Alan nấu khoai lang đỏ chè ta làm nàng đoan lại đây. Du hành liền xua tay, không cần không cần, chúng ta ở xe lửa thượng ăn qua, một chút không đói bụng chu kiến nghiệp không để ý tới, đứng ở cửa hướng cách vách lớn tiếng kêu thanh âm lạnh lót, lan ai đem chè đoan lại đây. biết rồi, đáp lại hắn chính là một khác thanh đồng dạng ngẩng cao giọng nữ, chính mình loại không đáng giá cái gì tùy tiện ha ha. chu kiến nghiệp xoa xoa tay, du hành hiểu ra, mở ra dương hành lý tiểu tâm mà đem bao mấy tầng hù cho cốt lấy ra tới. chu kiến nghiệp vừa thấy đôi mắt liền đỏ, run rẩy tay tiếp nhận chè ở ngực. Này nhưng làm sao ca ca Nga hắn hàng năm ở quê quán trồng trọt thoạt nhìn kỳ thật so Chu kiến quân hiện lão, da mặt khô quát ngăm đen, khóc lên hai phao vẫn đục nước mắt nhắm thẳng hả chảy, người xem trong lòng lên men. Dù hành lau lau đôi mắt khuyên tam đệ đừng khóc kiến quân ngầm có linh cũng không nghĩ ngươi quá khổ sở. Chính khuyên tam đệ mụi hương lan vào được nàng là một cái lớn lên nhỏ sinh nữ nhân tuổi lớn lúc sau cũng là một cái tiểu lão thái đi đường cũng thực mau, đem nổi một phóng chạy nhanh giúp đỡ khuyên. Tàu từ bọn họ vừa tới, còn không có uống thượng một ngụm thủy, ngươi cũng đừng thêm phiền. Chu Kiến Nghiệp chậm rãi thu tiếng khóc, du hành bọn họ mới hảo lau mặt thay quần áo uống điểm nhiệt canh. Trong nhà so xê thành còn lạnh, sương bình năm rồi cũng hạ tuyết vẫn luôn đều tương đối lạnh, bởi vậy trong nhà đều có máy sưởi điện, hong một hong người liền thoải mái nhiều. Lần trước thời tiết hảo chút thời điểm, ta đem đồ vật đều chuẩn bị tề, lại tìm lão thúc công hỏi cái nhật tử, chạy nhanh đem tang sự bổ làm du hành chỉ phải cảm tạ lại tạ làm chu thanh vinh đi tìm chu kiến nghiệp nói chuyện xem xài bao nhiêu tiền nhà hắn muốn còn trở về chu già lão thúc công tính cách nhật tử liền tại hậu thiên chu kiến nghiệp giúp đỡ thông chi mặt khác thân hữu làm đều trở về đưa đưa lễ tang làm được thực thuận lợi đem chu kiến quân chôn ở trên núi ở chỗ này cũng không giống thành phố lớn như vậy chú ý chu thị tộc nhân có một khối đỉnh núi làm mồ qua đời người đều chôn ở nơi đó Chú kiến quân này một phòng mồ đã sớm phân hào trực tiếp hạ táng là được. Bận việc sáng sớm, giữa trưa lại là 17-8 bàn bàn tiệc lễ tang liền kết thúc. Tới rồi buổi tối, du hành cảm thấy thân thể không thoải mái, sớm liền nằm xuống nghỉ ngơi. Sương bình hai ngày này tuy rằng không hạ tuyết nhưng lãnh nha. Âm 10 tới độ ở bên ngoài đã nửa ngày xương cốt đều ở đau. Chu Thanh Vinh ngồi ở trên hành lang hút thuốc chính bóp tắt muốn vào phòng ngủ, bỗng nhiên một trận gió lạnh tới, hắn ngẩn đầu nhìn lại màu trắng bông tuyết ở ánh đèn trung không đến tựa như ảo mộng. Nồng lịch 2 tháng trung tuần, quốc lịch 3 tháng đế thời điểm, năm rồi lúc này nơi này đào hoa đều phải khai, hắn cùng cha mẹ thê nhi đại khái thời gian này phản hồi xê thành trên đường hai bên đều là đào hoa hương. Năm rồi nơi này cũng hạ tuyết bất quá cũng không lớn, hạ rất nhiều thiên tài tích góp một tầng, đôi người tuyết đều chỉ có thể niết tiểu hào. Này quỳ thời tiết thật sự không đúng, con mẹ nó, Chu Thanh Vinh mắng một câu lời thô tục, hung hăng mà bóp tắt yên hướng thùng rác một ném, xoay người vào nhà. chương 444 trời đông giá rét đã đến tám. Xong xuôi Chu kiến quân tang sự, du hành cuối cùng hiểu rõ một cọc tâm sự, mình mình cũng nói phải đi về đi làm, du hành cùng Chu Thanh Vinh mấy người khuyên can mãi, chỉ có thể ở lâu hắn hai ngày. Tiễn đi minh minh lúc sau, chu Thanh Vinh thở dài, hy vọng hắn ở phát giác không thích hợp thời điểm có thể đuổi đến trở về. Đến lúc này, hắn đã đối hắn lão nương nói tin tưởng không nghi ngờ. Thừa dịp thân bằng đều ở quê quán, du hành bọn họ nắm chặt thời gian thăm người thân thực mau thân thích nhóm lại lần nữa rời đi lão kháng thôn tán hướng các nơi đi công tác. chu Thanh Vinh bọn họ lưu lại, vẫn là tương đối dẫn nhân chú mục thân thích nhóm đều biết chu Thanh Vinh là khai cửa hàng, lưu trong nhà cửa hàng không khai. Tiền thuê đáng quý đâu, chu kiến nghiệp khó hiểu cho dù chu Thanh Vinh nói thời tiết không tốt khả năng sẽ có đại tay, hắn đều thẳng xua tay, nói không cái này tất yếu lạc. Hắn là cái hoa màu lão kỹ năng, tự nhiên cũng nhìn ra khí hậu biến hóa, hiện tại thời tiết này, lúa sớm đều loại không được đâu. Bất quá hắn cũng không cảm thấy đây là cái gì vấn đề lớn. Này ông trời thường cơm ăn chúng ta liền tiếp theo thời tiết không hảo vô pháp làm ruộng vậy làm điểm khác người tuổi trẻ. Làm buôn bán không giống chúng ta chịu thời tiết ảnh hưởng lớn vẫn là có thể khai trương sao liền như vậy trốn quê quán truyền ra đi không cười người chết đại tuyết a hạ liền hạ sao chờ hạ đủ rồi liền không được này không có gì ghê gớm thiên muốn trời mưa người phải gả nương nơi nào quản được như vậy nhiều nha ngươi ba báo mộng a ai hắn đây là đông lạnh sợ sợ các ngươi cũng đông lạnh chứ lo lắng các ngươi đâu chu thanh vinh thấy thế biết khuyên bất động cũng liền không nói Dù sao quê quán người, đều có chính mình loại lúa nước thói quen, từng nhà mẹ cơ hồ đều là tự cấp tự túc không sợ không đến ăn. Nhà hắn mà cũng là thừa cấp trong tộc những người khác loại, mỗi năm ăn Tết khi thua tiền thuê, lúc này đây hắn tính toán không thua tiền thuê trực tiếp lấy gạo để liền thành, đến nỗi lấy mấy thành có thể thỉnh giáo một chút tam thuốc. Chu Kiến Nghiệp nói thẳng, trong thôn những người khác đem điền thuê cấp những người khác thu lúa giống nhau là tam thành, nhà ngươi mà là cho thuê đất cố định kim thuê cấp lão thúc công gia, người nếu muốn trực tiếp thu mễ, muốn cái hai thành tựu hảo, người một nhà không hảo kế hoạch. Gần nhất giá gạo dâng lên, không hảo lại dùng trước kia phép tính. Nghe xong Chu Kiến Nghiệp nói, Chu Thanh Vinh liền đi theo Du Hành nói, không cần hai thành, một thành tựu hành. Chu Thanh Vinh cũng cảm thấy mẹ nó nói có đạo lý, liền đi tìm lão thúc công nói chuyện. Năm trước tiền thuê còn không có thu từ năm trước Tết âm lịch trước đến bây giờ thời tiết đều không tốt tuy rằng giá gạo dâng lên, lão thuốc công cũng không có bán đi nhiều ít lương thực đều đang chờ thời tiết truyền hảo lại kéo lên cách vách khánh tỉnh đi bán. Này tuyết lăn lộn đến quá mức chậm trễ gieo trồng vào mùa xuân, năm nay giá gạo khẳng định càng cao lạc. Bất quá lão thuốc công cũng là một cái người thành thật chu thanh vinh vừa nói hắn liền đáp ứng rồi, mang theo hắn đến hầm một lóng tay, bên kia những cái đó chờ đỉnh tuyết ta đều cho người đưa ra đi. Không cần không cần, một thành tựu đủ rồi. Chờ cùng lão thuốc công lôi kéo hào thuận tiện ăn một bữa cơm, về đến nhà khi đã đêm dài, trịnh hàm điểm phòng tiểu đèn chờ hắn, thế nào? chu Thanh Vinh thay đổi thân quần áo thư ra một hơi, nói nói hào. Lại hỏi, ta xem mặt khác phòng đèn đều diệt mẹ ngủ lạc. Này, tòa tiểu viện chỉ có tiến, hình thức bình thường đơn giản, chính phòng tam gian phòng, tả hữu hai sườn cắt một gian nhĩ phòng tam gian chính phòng trụ người, trước mắt nhất bên phải kia gian trang hoàng thành mang phòng khách bên trái hai gian làm phòng ngủ. Hai nhĩ phòng một làm phòng bếp nhà ăn, một làm khách phòng. Trong nhà hầm nhập khẩu thu bên trái nhĩ phòng bên cạnh. Trung gian là cái đại viện từ chu kiến quân nghe hắn đệ, vẫn cứ đào khẩu giếng, chu kiến nghiệp xem phòng ở thời điểm thuận tay loại thượng mức hương hạ đại tuyết đều bị áp hỏng rồi, như vậy kết cấu cũng đủ người một nhà về quê khi ở có thể so xê thành tiểu khu phòng xếp cường đến nhiều. Ngủ rồi, mẹ làm ngươi sau khi trở về cũng đi ngủ sớm một chút, ngủ sớm dậy sớm thân thể hào. Hành, đi vào quê quán lúc sau, du hành trong lòng lòng rất nhiều chỉ còn chờ đem giường đất xây hào, hiện giai đoạn khác liền không cần lại nhiều lo lắng. Lão kháng thôn thời tiết một ngày hào quá một ngày, nhiệt độ không khí tuy rằng vẫn là tương đối thấp tổng xu thế là ở bay lên chính là tương đối thông thả. Chờ tuyết hoàn toàn dừng lại khi, đã qua thanh minh, nhiệt độ không khí cũng rốt cuộc ở lặp lại lên xuống trong quá trình cố định ở linh độ trở lên, du hành liền bắt đầu xây giường đất. Xây giường đất chuyện này, ở lão kháng thôn là cái hiếm lạ chuyện này, phải nói ở phương Nam đều là việc lạ. Lại lãnh, mua đài máy sưởi điện là có thể ứng phó, nếu không trang cái noãn khí phiến cũng liền không sai biệt lắm chính là phương bắc giống nhau cũng là nông thôn xây giường đất tương đối nhiều hiện tại xã hội phát đạt các loại sưởi ấm đồ điện nhiều tác dụng bất qua tới như thế nào còn muốn xây giường đất người khác không hiểu du hành cũng mặc kệ mang theo chu thanh vinh một chút mà đem giường đất xây hào chỉ ở bên trong phòng ngủ xây tu ống khói tường ấm chờ bếp lò liền thu ở trong phòng khách đem phòng khách cách ra một nửa tới làm sau này phòng bếp tài liệu đều ở c xây thành tài thị trường mua đầy đủ hết nhiều lắm thượng cách vách đất đỏ lĩnh tái nửa xe đất đỏ trở về giá cả thượng cũng không quý bởi vì không khí vẫn là tương đối chiều ướt lạnh tiến trình liền tương đối chậm tổng phải đợi bùn tài năng hảo làm bước tiếp theo chu kiến nghiệp ngoài miệng không tán đồng cảm thấy bọn họ lãng phí tiền lan lộn mù quáng còn là mỗi ngày tới trong nhà hỗ trợ nói chu thanh vinh ngươi liền không phải làm loại này việc ta tới Tam đệ, hiện tại hắn ba không có, hắn phải đỉnh lập môn hộ, ngươi đừng chiều hắn, thiệt tình đau hắn liền nhiều dậy dậy hắn, không làm cho hắn chắp tay sau lưng đứng ở bên cạnh nhìn. Chu Kiến Nghiệp vừa nghe có đạo lý tiếp đón Chu Thanh Vinh tới ta dạy cho ngươi như thế nào cùng si măng, này thủy thêm đến cũng có chú ý. Hắn tuy rằng không hiểu xây giường đất, nhưng có một phen sức lực du hành chỉ huy hắn liền biết nên làm cái gì bây giờ. Chuẩn bị cho tốt trong nhà giường đất sau, du hành kiên trì cho bọn hắn ra cũng làm một cái, lấy cơ cũng là có sẵn, dư lại tài liệu không cần liền lãng phí. Người so người ca tiểu không được 2 tuổi cũng không thể đông lạnh chứ. Hiện tại không dùng được, không có việc gì, sang năm mùa đông liền dùng thưởng. Năm nay xác thật so năm rồi lãnh thiêu dường đất kỳ thật càng tỉnh điện đâu, bình thường hắn liền lên núi chém chút nhánh cây đi phơi tồn lên, thu lúa nước sau dư lại lúa nước côn cũng có thể dùng như vậy tưởng tượng cũng không tệ lắm, chu kiến nghiệp cũng liền không cự tuyệt. Chuẩn bị cho tốt lúc sau thiên chân sáng sủa, muộn tới mùa xuân đã đến, thôn nói hai sườn hoang dại cây đào bắt đầu chiều chi mầm, chỉ là năm trước mùa đông cùng năm nay mùa xuân đều tương đối trường. Một hơi đến 7 tháng, thôn thượng tiểu học đều nghỉ hè, thời tiết vẫn là thực mát mẻ, bên ngoài độ ấm cũng liền 14-5 độ C. Phương Nam đều như vậy, phương Bắc liền đừng nói, trên mạng tin tức mỗi ngày xoát xoát xoát mà đổi mới, đều ở phun tàu này quỳ thời tiết. Ta còn xuyên áo bông, trong nhà còn thiêu giường đất, làm hại ta vẫn luôn thượng hỏa đây là đến từ so bác chỗ võng hữu khóc lóc kể lể. Ta muốn mùa hè a à. à, à. Bên ngoài sáng sổ lúc sau du hành cũng không nhàn dỗi, quang ăn cường thân kiện thể dừa còn chưa đủ, đối ứng rèn luyện cũng muốn xứng đôi hào. chu Hảo quân năm nay 5 tuổi, ở C thành khi liền thượng quá nhà trẻ nho nhỏ ban, tới quê quán sau du hành quyết định dứt khoát cũng không thượng nhà trẻ, ở nhà đi theo cùng nhau rèn luyện thân thể đi. Trịnh hàm, du hành nơi nào nhìn không ra trịnh hàm cảm xúc bởi vậy riêng tìm nàng nói chuyện trịnh hàm người đơn thuần, so chu Thanh Vinh còn dễ dàng hống. Có nàng duy trì, mang chu hạo quân rèn luyện liền thông thuận rất nhiều, hài từ rốt cuộc còn nhỏ, có mẫu thân tự mình mang theo tương đối hảo. Trừ bỏ rèn luyện còn lại thời gian du hành liền tiếp tục cải trang trong nhà mặt cửa sổ còn dọc theo mái hiên đào bài mương. Bận rộn qua năm một lại ngânh đón ngày quốc tế thiếu nhi, thời tiết rốt cuộc có mùa hè bộ dáng trong nhà quạt cũng có thể khai tại đây trong lúc chu kiến nghiệp thúc giục rất nhiều lần thật sự không đành lòng xem cháu trai sự nghiệp bị chậm trễ làm du hành giúp đỡ khuyên việc này chính là du hành ngẩng đầu lên làm hắn khuyên đành phải qua loa lấy lệ qua đi chu thanh vinh bị nói được chịu không nổi đành phải lại tìm cái lấy cớ nghỉ phép Đủ bao lâu khó mà nói dù sao hiện tại chính là không đi làm đem chu kiến nghiệp tức giận đến thẳng chừng mắt mùa hè đã đến lúc sau du hành trong lòng cảnh giác cảm ngược lại càng thêm mãnh liệt Trải qua mặt thế thế giới nhiều, hắn cũng cân nhắc ra một ít quy luật ở nhận thức đến thiên địa quy tắc lúc sau càng thêm minh bạch trong đó chỗ tốt. Ở vô pháp khống chế tai nạn phía trước thiên địa quy tắc tổng hội lậu ra một đường sinh cơ, nhất rõ ràng chính là báo động trước. Chỉ cần bắt lấy, sinh tồn tỷ lệ liền sẽ so người khác nhiều đến nhiều. Mình mình cũng thường thường cùng bọn họ liên hệ, hắn cùng đối tượng chi gian tự hồ ra điểm vấn đề, Chu Thanh Vinh khẳng định là đứng ở chính mình huynh đệ bên này, nói chỉ nam tương như vậy cách làm, hắn nhìn đều trái tim băng giá. Liền tính nói thấy bạn trai bị thương đầu bị thương xương sống, này hai nơi địa phương quan trọng, sợ lưu lại di chứng vẫn là gì đó sẽ ảnh hưởng về sau thân thể khỏe mạnh, ngươi lùi bức tường chia tay, này mọi người đều có thể lý giải. Vốn dĩ chính là xem mắt nhận thức các phương diện điều kiện ước lượng cái hoàn toàn, nói cảm tình có bao nhiêu sâu cũng không hiện thực. Chính là luyến ái nam nữ ở khó khăn trước mặt đều khả năng chia tay đâu. Nhưng như vậy mà kệ không hỏi quá ghê tởm người. Mình mình đối tượng chỉ nam tương cũng liền ở bệnh viện ngây người một đêm, ngày hôm sau sáng sớm đã bị nàng ca lôi đi, lúc sau không có chút nào tin tức liền cái điện thoại đều không có. Vừa lúc Minh Minh không nghĩ làm bạn gái lo lắng, vẫn luôn cũng không dám chủ động đi liên hệ đối phương thẳng đến Chu Thanh Vinh nhìn không được cùng hắn làm rõ, hắn mới biết được nguyên lai like nhà gái biết hắn tai nạn xe cộ chuyện này. Minh Minh đi theo bọn họ về quê làm tang sự thời điểm, du hành ở trong xe liền thấy hắn nhìn chằm chằm vào di động xem, sắc mặt tái nhợt lại khó coi. Hiện tại xem ra, Minh Minh hồi xe thành sau cùng chỉ nam tương kế tiếp phát triển cũng không thuận lợi cụ thể tình huống du hành là không biết ngay cả chu thanh vinh cũng không quá hiểu biết đối với bạn tốt hảo huynh đệ minh minh cũng không muốn nhiều lời người nói với hắn có rảnh liền tới trong nhà nghỉ ngơi hai ngày chu thanh vinh đồng ý ta đều cùng hắn nói qua thời tiết ấm áp lúc sau du hành còn ở trong sân loại thượng rau dưa hắn ở nỗ lực mà đem cái này địa phương chăm sóc đến càng thêm phù hợp hắn chờ mong Cũng mang theo Chu Thanh Vinh đem phụ cận Sơn bên ngoài đi rồi một lần, nguyên thân cùng Chu Kiến Quân kết hôn gần 30 năm, ở quê quán sinh hoạt thời gian lại rất hữu hạn, du hành vô pháp từ nguyên thân trong trí nhớ tìm được có thể sử dụng tin tức bởi vậy yêu cầu chính mình sờ soảng. Đại thử khi một ngày thái dương rất lớn, khó được làm người thật sự cảm giác được mùa hè nóng bức. Chu Thanh Vinh cùng hắn tam thuốc lên núi Nhật Cảnh Khô buổi chiều bị nhiệt thành nướng heo trạng vãng cõng cảnh khô về nhà khi lại thấy chân trời kéo dài một tảng lớn vẩy cá trạng màu xám trắng đám mây nhìn rất giống cá bụng kia vân nhiễm dáng màu lại mang lên chút hồng hắn đứng ở trên sườn núi xem qua đi chỉ cảm thấy phi thường đẹp đồ sộ muốn trời mưa Chu Kiến nghiệp kinh nghiệm phong phú để đề bối thượng đại sọt tiếp đón Chu Thanh Vinh chúng ta đi nhanh điểm đừng bị nước mưa đuổi kịp. Hai người đi được càng nhanh, Chu Thanh Vinh cũng không cảm thấy mệt, thậm chí có điểm thân nhẹ như yến cảm giác này mấy tháng rèn luyện không có uổng phí, hắn cảm thấy chính mình cường tráng rất nhiều, lên núi nhặt xài loại này yêu cầu cao độ động tác hắn đều căng xuống dưới. Như vậy rõ ràng chỗ tốt Chu Thanh Vinh từ lúc bắt đầu yêu cầu du hành thúc dục vội vàng đi rèn luyện đến bây giờ đã có thể thực chủ động mà đi làm đi đến chân núi thời điểm một trận gió núi thổi tới kia phong lạnh như băng thổi tới mướt mồ hôi làn da thượng khi chính là làm chu thanh vinh nổi lên một tầng nổi da gà này phong như thế nào như vậy quái chu kiến nghiệp lẩm bẩm lãnh thật sự thanh vinh à chúng ta đi nhanh điểm hai người không ngừng đẩy nhanh tốc độ vừa bước vào ra môn thời điểm phía sau mưa to tầm tã mà xuống cùng với ầm vang tiếng sấm Trong phòng, Du Hành đi quan cửa sổ thấy một tảng lớn màu đen mây đen từ phía tây bọc tới, trong không khí mang theo ẩm ướt khí lạnh. Chu Thanh Vinh vào nhà sau bên ngoài quả nhiên hạ mưa to, vũ thế dần dần biến đại, Du Hành nghe thấy được thứ gì cần nhằn tập bên ngoài chậu hoa thượng thanh âm, đi ra ngoài vừa thấy, nguyên lai là nước mưa trông kẹp băng tinh, từng miếng cùng đậu phộng nhân giống nhau đại rơi trên mặt đất nổ tung rách nát băng toái. Hắn duỗi tay tiếp hai viên, vào tay lạnh lẽo, nhéo liền toái. Hạ mưa đá lạp Chạy nhanh đem bên ngoài đồ ăn cùng hoa chắn một chắn. Ai ra của ta hoa màu. Đại mùa hè đột nhiên trời mưa kẹp băng tinh, lập thức quấy dày thôn dân sinh hoạt các loại cứu giúp che đậy hành động bay nhanh triển khai, du hành ra bên ngoài đồ vật không nhiều lắm, muốn che chỉ có trong viện rau xanh. chu kiến nghiệp vội vã mà muốn xuống ruộng bị du hành ngăn lại, xét đánh đâu chú kiến nghiệp gấp đến độ đôi mặt ứa ra huyết, năm nay hoa màu vốn dĩ liền khó chăm sóc, thật vất vả đến lúc này, còn hạ mưa đá du hành ý bảo Chu Thanh Vinh đem hắn tam thúc kéo về trong phòng, lại gọi điện thoại cấp Hương Lan đệ muội nói nàng lão công ở cách vách tránh mưa, làm nàng đừng có gấp. Nghe bên tai ầm ầm ầm tiếng sấm thanh, du hành đứng ở cửa ngẩng đầu hướng lên trên xem, lôi quang chiếu vào hắn đáy mắt tựa hồ dự triệu mở màn kéo vang. Chương 445 trời đông giá rét đã đến 9 Vũ càng rơi xuống càng lớn, mưa đá cũng dần dần biến thành nắm tay lớn nhỏ Trong thôn các gia các hộ đều không có người dám lại ra ngoài Sợ bị tạp ra cách tốt xấu trước khi liền có tin tức nói có người bị mưa đá tạp chết Không cẩn thận không được a. Tránh ở trong nhà nghe nóc nhà loảng xoảng loảng soảng vang Đau lòng đến muốn mệnh sợ nóc nhà bị đập hư Về sau sửa chữa phải bỏ tiền xuất lực Hắn lão nương như thế nào liền hạ mưa đá Này cũng quá đột nhiên Cách vách thôn còn nghe nói còn tạp đã chết người, cũng có người nói là bị xét đánh chết, mặc kệ cái nào là thật sự đều rất làm người sợ hãi. Không ngừng mọi người sinh mệnh đã chịu nguy hiểm, tài sản cũng lọt vào phá hư, trở nên lớn hơn nữa mưa đá đập hư che vũ lều, đập hư cửa kính, đèn đường thư thư. thừa dịp vũ còn không lớn thời điểm, chu kiến nghiệp liền mang theo mũ giáp hướng hồi chính mình ra, du hành ra cơm nước xong không có việc gì làm, liền đều oa ở trong phòng khách xem tivi Địa phương tin tức cùng quốc gia đài tin tức đều đưa tin chuyện này, hạ mưa đá không ngừng bọn họ cái này địa phương, bổn tỉnh cùng cách vách khánh tỉnh cùng mặt khác mấy cái liền nhau tỉnh, đại khái 17 cái thành thị đều bị mưa đá tập kích. Mình mình gọi điện thoại lại đây an ủi, gì ta xem tin tức các ngươi bên kia có người bị xét đánh đã chết. Nhà các ngươi an toàn sao? Đó là cách vách thôn, chúng ta nơi này không có việc gì, phòng ở đều có cột thu lôi, chúng ta cũng không đi ngoài ruộng, không sợ. Dì ngươi yên tâm, chờ mưa đá dừng lại ta lập tức thượng nhà ngươi nhìn xem có hay không nơi nào bị đập hư. Trận này vũ kẹp mưa đá một chút đã đi xuống 3 ngày, ngày thứ 3 du hành rời giường khi mới từ tin tức thượng biết được là ngày hôm qua ban đêm 4 điểm đa tài đỉnh các nơi đều có tổn thất cùng nhân viên thương vong, chân chính họa trời giáng Tin tức phỏng vấn khí tượng chuyên gia các giáo sư đối lần này dị thường thời tiết cũng có khoa học giải thích du hành thô thôi nhìn thoáng qua liền không có lại để ý tới. Bất quá thời kia một ngày bắt đầu thời tiết dị thường không có chút nào giảm bớt ngược lại có càng ngày càng nghiêm trọng xu thế. Đầu tiên là lại lần nữa hạ nhiệt độ, sau đó nào đó địa phương còn tại hạ băng tinh, tinh tế kéo dài băng tinh kẹp ở nước mưa chung, tiểu hài từ tìm được mới lạ món đồ chơi, các đại nhân lại càng thêm lo lắng. Trên mạng, mọi người từ lúc bắt đầu nhạc a nhạc a xem hiếm lạ tìm việc vui thái độ bắt đầu thêm chút sợ hãi cùng hoàng bắt đầu ở trong đám người lan tràn, lại có một ít mặt thế ngôn luận ở trên mạng làm bừa còn phân tích đến nói có sách mách có chứng lớn nhất bằng chứng liền có năm trước mùa đông dị thường bão tuyết nhiệt độ thấp thời tiết mua sắm phong trào lại lần nữa hứng khởi giá hàng nháy mắt cất cao một mảng lớn so mấy năm trước internet lời đồn vùng duyên hải có dầu mỏ tiết lộ giá muối muốn đại chứng mua không được muối khi kích khởi quần chúng từ chúng mua sắm hiện tượng còn muốn nghiêm trọng Chính phủ tương quan bộ môn không thể không chạy nhanh áp dụng thi thố ức chế thương gia ác ý nâng lên giá hàng, cũng muốn khống chế internet môn luật ngăn chặn khủng hoảng cảm xúc. Trịnh hàm cùng tam thẩm hương lan cùng nhau thượng trợ thời điểm, tuy đại lưu mua hào vài thứ ở nhà chua thanh vinh nhưng thật ra còn tương đối ổn trọng, hắn tự giác trong nhà có tổ truyền nhẫn chữ vật cũng tồn không ít đồ vật mua sắm đồ vật có một nửa là hắn qua tay, hắn trong lòng hiểu rõ. Liền tính mà thế tới cũng không sợ người một nhà tổng sẽ không đói chết đông chết Chỉ chu kiến nghiệp cơ hồ muốn cấp chết chờ mưa đá dừng lại cơ hồ cả ngày đều chát trên mặt đất. Năm nay thời tiết không tốt lúa nước gieo giống cấy mạ đều đã muộn một ít thật vất vả nhìn đăm đăm mà nhìn chằm chằm chăm sóc tỉ mỉ đến không thể lại tỉ mỉ chờ đến muốn thu hoạch thời điểm tới như vậy một trận mưa kẹp băng. Chưa kịp cứu giúp ruộng lúa đổ một tảng lớn thành thục no đủ hạt tất cả đều dừng ở trong đất phiêu ở trên mặt nước quả thực đau lòng đến hắn ăn không được ngủ không dưới ngực đau. Người nói này nếu là bão cuồng phong còn hào chút. Có dự báo thời tiết liều mạng trước tiên gạt gấp có thể đoạt nhiều ít là nhiều ít nơi nào giống như bây giờ. Không hề dự triệu hạ mưa đá đêm này hơn nửa năm tới lao động thành quả tất cả đều hủy lạc. Khi A hận A, Chu Thanh Vinh chỉ có thể khuyên khuyên bất động cũng chỉ có thể đi theo cùng nhau xuống đất tốt xấu giúp đỡ một chút. Trong thôn lưu thủ đều là người già và trung niên, số ít người thanh niên mà đều là bọn họ ở loại, mấy ngày này cơ hồ đều ngâm mình ở trong đất. Dù hành thượng ruộng lúa đi đưa cơm trưa, đứng ở bờ ruộng biên nhi thượng, có thể nhìn đến một tảng lớn kim hoàng sắc bông lúa, rơi rất tan tác mà ngâm mình ở trong nước bên cạnh tân đào nước chảy khẩu đang ở ra bên ngoài bài thủy. Lại đi gần ngồi xổm xuống, trên mặt nước có non mịn manh mối ở lay động bông lúa nảy mầm. Này tạc ông trời không cho người hảo quá, nông dân nhóm cũng chỉ hảo đem nước đắng chính mình nuốt xuống. Địa phương nông nghiệp bộ môn đã ra an ủi nông dân cử động tận lực giúp đỡ đem tiếp theo quý lúa nước loại thượng chú kiến nghiệp cùng mặt khác người trong thôn cùng nhau thượng trong chấn lãnh các loại nông dược phân bón trở về, loát tay áo bắt đầu vì để nhị quý lúa gieo giống cấy mạ làm chuẩn bị. Du hành vẫn là làm Chu Thanh Vinh đi hỗ trợ người Tam thúc hiện tại là người ba lưu lại duy nhất một cái huynh đệ. Ngươi Thanh Thủy ca không ở nhà, ngươi chính là nửa cái nhi tử, đi phụ một chút coi như là rèn luyện thân thể. Bất quá nếu cảm thấy chịu đựng không nổi liền nghỉ ngơi một hồi, đừng đem thân thể mệt suy sụp. Hải Từ có trịnh hàm mang Du hành liền cùng Tam đệ muội Hương Lan thường đi đưa cơm đưa nước. Kỳ thật hắn trong lòng đối này một đám lúa nước cái nhìn cũng không là quan. Bất vả cần cù nông dân còn ở cùng thời tiết đấu tranh ý đồ tránh ra no đủ kim hoàng sắc bông lúa, khí hậu lại ở như hổ rình mồi, không nhất định làm người được như ước nguyện. Đổi ở lập thua quá ngày thứ tư, cấy mạ rốt cuộc toàn bộ làm xong, chu thanh vinh mệt đến gầy một vòng, cả người cơ bắp lại rắn chắc rất nhiều, một bữa cơm ăn tam đại chén, thoạt nhìn chắc nịch lại khỏe mạnh. Mẹ đệ nhất quý lúa nước cơ hồ đều làm hỏng, lão thúc công bên kia năm nay tiền thuê nếu không liền miễn đi. Trên bàn cơm, Chu Thanh Vinh thử thăm dò hướng Du Hành mở miệng, xuống đất làm ruộng thật sự quá mệt mỏi. Vất vả hơn nửa năm cơ hồ không thu hoạch, hắn nhìn cũng vì thân bằng nhóm đau lòng, trong lòng là không nghĩ thu năm nay tiền thuê. Du Hành đập Chu Thanh Vinh, là muốn cho hắn đỉnh thiên lập địa khiêng lên trách nhiệm. Trước kia Chu Kiến Quân ở trong nhà lớn nhỏ sự là Chu Kiến Quân chào chủ ý, chờ hắn tiến vào nhiệm vụ này thế giới, quyết định người biến thành hắn hiện tại xem Chu Thanh Vinh thể nghiệm quá nông cày sinh hoạt gian khổ sau thể xác và tinh thần đều tiến bộ rất nhiều lần đầu tiên đưa ra chính mình cái nhìn Du Hành là không nghĩ bác bỏ người nói đúng rảnh rỗi liền đi lão thuốc công ra nói với hắn làm hắn giải sầu nghe xong Du Hành nói Chu Thanh Vinh lộ ra một hàm răng trắng gật đầu ứng hào quay đầu xem như Tử chọc trong chén cơm cùng mấy thức giường như nhặt được ăn trên mặt bàn rất rất nhiều gạo nhất thời lông mày một dựng bắt đầu giáo huấn Nhi Tử Cây đồng giữa ban trưa mồ hôi thấm xuống đất loại lương thực nhiều vất vả ngươi như thế nào có thể như vậy lãng phí. Chu hạo quân chề môi thành thật mà đem gạo nhặt lên tới trịnh hàm chạy nhanh tiếp nhận tới vứt bỏ, sợ gạo rớt trên bàn không vệ sinh. Làm sao vậy đây là con nít con nôi vẻ mặt đau khổ làm cái gì? Ta tưởng đi học, ha, chu thanh vinh trong mắt đều phải rơi xuống. Hàm hàm bọn họ đều đi học ta không có ta cũng phải đi. Hàm hàm là chú kiến nghiệp đại cháu gái, đại danh chu Nguyệt Hàm, nhân làm đồng lứa người quan hệ hảo tôn bối cũng thường ở bên nhau chơi. Du hành liền minh bạch nguyên lai là 9 tháng phân chu Nguyệt Hàm chờ mấy cái tiểu hài tử muốn khai giảng chu hạo Quân xem tiểu đồng bọn đều đi rồi không ai cùng chính mình chơi, vì thế liền không cao hứng. Người tưởng đi học liền đi, bất quá đi học chính là muốn xem viết tự làm bài tập người có thể hay không hành a? Ta có thể, hành, vậy đi thôi, làm người ba cho người báo danh giao học phí đi. Tiểu mập mập hiện tại thân thể cũng chắc địch rất nhiều câu ở trong nhà lâu như vậy, cũng là thời điểm phóng hắn đi ra ngoài chơi một chút. Chính hắn muốn đi mà không phải đại nhân buộc đi, vậy càng tốt. Chu Hạo quân Mỹ tư tư mà đi đi học, chỉ là mới thượng nửa tháng, học lại thượng không được. Không có nguyên nhân khác liền một cái tuyết rơi. Hạ tuyết thời điểm đúng là giữa trưa kia một ngày từ buổi sáng bắt đầu liền thập phần âm trầm, trùng điệp mây đen đem không trung tễ đến mật không ra quang, cũng không có phong, không khí mang theo một cổ nặng nề đến cực điểm nôn nóng. Gia khuyển cùng chuồng gà gà vẫn luôn kêu cái không ngừng, càng thêm bỏ thêm vài phần bực bội. Chu Hạo Quân ở nhà trẻ ăn cơm, Chu gia chỉ có ba người, Du hành hái được trong viện tiểu rau hẹ làm bánh rán nhân hẹ, xứng bỏ thêm tôm tươi thịt viên, sò khô cùng cải thiền nấu tay cán bột chính ăn đầu thiên đột nhiên càng đen trịnh hàm đứng dậy đi bật đèn sau đó kêu to lên lão công xem đó là cái gì nàng ngữ khí quá mức kinh tủng chu thanh vinh trước tiên buông chiếc đũa đi qua đi du hành cũng quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ giống như nhìn đến cái gì màu trắng đồ vật ở ngoài cửa sổ phiêu động tuyết tuyết rơi trong thôn truyền ra hết đợt này đến đợt khác kêu to thanh thôn dân cho nhau thông chi trong giọng nói nhiều có hoảng sợ chu kiến nghiệp cũng ở cách vách kêu thanh vinh a nhị tàu a Tuyết rơi, đừng ra cửa, thế hệ trước người run dày mà đỡ môn, trong miệng nhắc mãi, hạ tuyết hạ tuyết. Không sai hạ tuyết lạc ra ra mau vào phòng, đừng bị đông lạnh chứ. Tuổi trẻ cháu gái chạy nhanh đem lão nhân ra hướng trong phòng đỡ. Nếu nói, mưa đá thứ này còn ở dân chúng tiếp thu trong phạm vi, như vậy trận này hạ với bạch lộ cùng ngày tiêu tuyết liền vững chắc mà ở dân chúng trung gian nhấc lên thật lớn khủng hoảng. Các diễn đàn ứng dụng mạng xã hội toàn bộ giống nấu nước sôi, nghi ngờ hoang mang suy đoán giống như nước sôi phao ùn ùn không dứt mà mạo Lúc này đây, ngay cả hiếm thấy tuyết phương Nam võng Hữu cũng ít có tâm tình đi chụp ảnh chụp video. Thật sự là quá quỷ dị, lại không phải đậu Nga oan tới cây tháng 6 tuyết bay. Ở kinh hoàng đồng thời, lão kháng thôn nông dân nhóm còn đặc biệt khổ sở sinh khí kia mà mới cắm mấy ngày A trận này tuyết xuống dưới, lại đều hủy hoài này một năm thật sự quá không thuận, chu kiến nghiệp tâm tình kém tới cực điểm, chỉ cảm thấy vận số năm nay không may mắn, trong lòng lại có chút hoảng hốt vô pháp khống chế chính mình, không thèm nghĩ cháu trai phía trước lời nói, chẳng lẽ thực sự có đại tai muốn tới? Hắn tâm nhảy dựng trên mặt liền mang ra đỏ ửng, ngâm đen mặt có thể phiếm ra màu đỏ kia đến nhiều hồng mới có thể lộ ra tới. Hắn lão bà hương lan không vui, đoạt qua hắn cái ly, lại đem bình rượu ôm đi, đừng uống, lại uống ngươi muốn say đã chết. Bất quá là vài mẫu đất sao, mệt liền mệt. Hiện tại thanh thủy cũng lớn có thể kiếm tiền, không dựa ngươi kia vài mẫu đất sống qua. chu kiến nghiệp đại trường một phách cái bản, hắn có ba cái hài tử, liền dựa về điểm này tiền lương như thế nào dưỡng ra ta không được thừa dịp ta còn có thể nhúc nhích nhiều trợ cấp hắn một chút. Hai tôn tử, về sau không được có hai phòng xếp. Bên ngoài học phí quý, phòng ở cũng quý, hắn một người như thế nào tránh đến ra tới đừng nói quê quán có phòng ở, quê quán phòng ở lại hảo kia cũng là ở nông thôn, đỉnh không thượng dùng. Kia cũng không có biện pháp, năm nay thiên thời không hảo có thể làm sao bây giờ. Người nếu là đem thân thì tức điên, không phải càng mệt. Ai không uống liền không uống. Chu kiến nghiệp hướng trên giường một năm, chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu. Còn đừng nói, này giường đất thật không sai, tỉnh điện, vừa mới nấu một nồi thủy hiện tại giường đất liền ấm, dùng tốt. Hương Lan cũng đi theo gật đầu, khen Chu Thanh Vinh có khả năng, cũng không biết là nơi nào nghĩ ra được hảo điểm từ, nhị ca đi rồi, có Thanh Vinh ở bọn họ kia một phòng về sau cũng kém không được. Chu Kiến nghiệp duỗi tay sờ sờ chăn, lặng lặng mà nghe thê tử nói chuyện, sau đó một cái cá chép lộn mình ngồi dậy, xuyên giày xuyên áo khoác đi ra ngoài. Người làm gì đâu muốn đi đâu, bên ngoài hạ Tuyết đâu. Thượng cách phách nhị ca ra, vì thế chu Thanh Vinh ở nhà sửa sang lại vật tư thời điểm, liền nghe thê tử nói tam thúc tới. Hắn vỗ vỗ tay từ kho hàng bên trái nghĩ phòng ra tới, trở lên khóa, từ trên hành lang đi hướng chính phòng, chu Kiến Nghiệp đang đứng ở phòng khách bên ngoài run tuyết thu dù, hỏi, đang làm gì đâu. Không có gì tam thúc có việc sao, như thế nào hạ tuyết còn lại đây. Hải, đi vào nói. Tiến phòng khách sau, Chu Kiến Nghiệp liền nói khởi phía trước Chu Thanh Vinh nói kia sự kiện, Chu Thanh Vinh trả lời, là ta mẹ mơ thấy, bắt đầu ta cũng không tin, bất quá hiện tại Tam Thúc cũng thấy được. Ngồi ở trong phòng khách có thể nghe thấy bên ngoài tuyết rào rạt rơi xuống đất thanh âm, trong viện mướp hương cây giá thường thường phát ra vài tiếng kéo kẹt vang. Chu Kiến Nghiệp nhìn về phía Du Hành, Du Hành liền đem kia bộ lý do thoái thác nói nữa một lần, cuối cùng Chu Kiến Nghiệp trầm khuôn mặt rời đi nhà bọn họ. Tam Thúc có phải hay không sinh khí? trình hàm hỏi, không có việc gì, đi thôi nấu cơm đi. Du Hành nhìn theo Chu Kiến Nghiệp ra cửa, lại đóng cửa lại ngăn trở bên ngoài hàn khí. Chỉ hy vọng Chu Kiến Nghiệp có thể có điều hành động, tóm lại là thân cận thân nhân, về sau khẳng định muốn lẫn nhau nâng đỡ đồng tâm hiệp lực, nhà bọn họ tồn vật tư là tương đối nhiều, về sau tiếp tế Chu Kiến Nghiệp bọn họ là có thể, nhưng như vậy nhiều bổn gia thân thích nơi nào đều cố đến lại đây. Chu Kiến Nghiệp tin mới hảo, hắn nói chuyện có thể so Chu Thanh Vinh nói chuyện đáng tin cậy đến nhiều. Chương 446 trời đông giá rét đã đến 10. Trở về lúc sau, quả nhiên nghe thấy cách vách có động tĩnh, Chu Kiến Nghiệp tổ chức mười mấy bổn gia nam đinh kêu lên Chu Thanh Vinh cùng nhau hướng cách vách khánh tỉnh đi. Phiêu phiêu dương dương tuyết một chút chính là một tuần, tuyết thế tuy rằng không lớn, nhưng mùa hè hạ tuyết vốn là đủ để cho người lo lắng. Lão kháng thôn thôn dân cơ hồ đều họ chu, đếm kỹ đều có thân thích quan hệ, lưu thủ lấy chu kiến nghiệp kia đồng lứa người già là chủ mặt khác chính là chu lão thúc công như vậy càng lão, hoặc là càng tiểu nhân hài từ cùng với số ít thanh tráng năm. Này tuyết một chút giá hàng khẳng định là muốn chướng, mắt thấy tuyết không có đỉnh su thế, chu kiến nghiệp không cần tốn nhiều miệng lưỡi liền đem người ta nói động mọi người liều mạng mấy chiếc xe liền mạo tuyết đi ra cửa tuyết không lớn lộ cũng không có đã chịu trở ngại chu thanh vinh đi theo cùng nhau đi ra ngoài hỗ trợ dọn đồ vật thuận tiện cũng cấp trong nhà mang đến một ít mới mẻ nguyên liệu nấu ăn mệt đến eo đau lưng đau bởi vì đã có chuẩn bị tâm lý chu gia sinh hoạt không có phát sinh trọng đại biến hóa du hành sau lại cũng đi theo đi khánh tỉnh thị trường một chuyến giá hàng sát thật lên cao rất nhiều thị trường thượng mới mẻ rau dưa giá cả phiên vài lần nơi khác rau dưa rất khó mua được đến nghe nói tạm thời vận không tiến vào Còn có thịt heo, đại mùa hè hạ tuyết nhiệt độ không khí ngã phá linh độ chạy nuôi heo chờ cầm loại nuôi dưỡng tổn thất rất lớn cứ như vậy đồ ăn giới cùng thịt giới liền càng quý. Phía trên như thế nào áp cũng áp không xuống dưới. du hành ý tưởng là có tiền có thể mua liền mua có thể ăn liền ăn. Bởi vậy trong nhà sinh hoạt trình độ không như thế nào giảm xuống lại bởi vì còn thông điện trong nhà mở ra máy sưởi điện ấm áp như xuân vậy càng không có hảo phiền não. Hạ tuyết đồng thời, nhiệt độ không khí cũng ở không ngừng đi xuống ngã, âm 15-6 độ C, địa phương ít có mấy người chịu nổi như vậy độ ấm, bọn họ thôn có hộ nhân ra, lão thái thái đều 97 tuổi, trường thọ bốn đời cùng đường thật đẹp, tại đây lão kháng thôn đều là nổi danh. Kia ra con cháu cũng hiếu thuận, tận tâm tận lực mà hầu hạ kết quả cái này nửa tháng tới lại là mưa to kẹp băng lại là đại tuyết hạ nhiệt độ, lão thái thái một cái chịu đựng không nổi, liền như vậy đi rồi. Này có thể làm sao bây giờ? Thật vất vả Tết Trung Thu tới rồi, giá hàng ở quốc gia hữu lực điều tiết khống chế hạ miễn cưỡng giảm xuống một ít vật thư vận truyền khôi phục thẳng đường, nghe nói thôn bên ngoài cái kia quốc lộ thượng cũng có trừ tuyết cơ ở tác nghiệp. Trịnh hàm trước tiên mua bánh Trung Thu quà bưởi cùng tế bái đồ dùng, thời tiết không đúng, tiết vẫn là muốn quá. Chính là quà bưởi năm nay mua không được thực tốt, cái đầu tiểu ấn ngạnh bang bang, còn không có trường hảo đã bị hái xuống buôn bán, giá cả quý không nói, cắt ra tới căn bản không thể ăn. Đoàn viên ngày hội tế bái ánh trăng ăn bánh trung thu trừ bỏ thưởng không đến ánh trăng, mặt khác cũng không kém. Đến tháng 10 trung tuần, sương Bình huyện các khu vực tuyết lục tục dừng lại, chỉ từ tin thời sự chung biết được phương Bắc còn tại hạ tuyết, đã thành tuyết tai, các hạng cứu tế thi thố không ngừng phát ra, vật tư liên tục chảy về phía phương Bắc. Đồng thời, người phương Bắc Nam rời số lượng càng nhiều, mặc kệ là ngắn hạn tránh tuyết tai vẫn là thật sự không xem trọng tương lai thời tiết chân chính chuyển nhà phía Nam, này cổ Nam trôi qua sớm trình vô pháp ngăn cản chi thế. Dù hành nơi thiểu an thị kinh tế tương đối lạc hậu, tạm thời còn không có bị này trận gió quát đến, minh minh ở C thành liền cảm thụ thực rõ ràng, gọi điện thoại tới nói, C thành tới rất nhiều người bên ngoài, nói chuyện mang theo phương Bắc khẩu âm. Du hành chỉ may mắn, cũng may nguyên thân gia liền ở phía Nam, nói cách khác hắn còn phải làm truyền nhà Nam rời kế hoạch lại thêm rất nhiều chuyện phiền toái. Ta bên này còn tăng ca đâu, về sau lại qua đi. Minh Minh công ty là làm nhãn hiệu thực phẩm thẻ bài tương đối thân dân, không ít người chính là ăn này thẻ bài kẹo bánh quy lớn lên, Minh Minh ở nhãn hiệu với C thành phân xưởng công tác làm chính là tiêu thụ. Này hơn nửa năm tới, nhà máy ngược lại mở rộng sinh sản, hướng phía Bắc tai khu tặng rất nhiều tranh dì ta đem truyền phát nhanh đơn hào cho ngươi, ngươi làm thanh vinh lên mạng tra một xem xét hậu cần đến nơi nào, nhớ rõ đi lấy a. Minh Minh cấp chu gia gửi hai đại dương sô cô la cùng năng lượng kẹo đều là trong xưởng phân phúc lợi, chính hắn ăn không hết liền đều cấp chu gia đưa tới. Du hành thừa hắn tỉnh cười đồng ý tới ta ngày hôm qua cũng cho ngươi gửi yêm cụ cải cùng đồ chua đều là chính mình ra loại, ngươi cũng lưu ý tới rồi liền đi lấy. C thành hiện tại đồ ăn giới cao thật sự, không giống lão kháng thôn bên này cơ hồ từng nhà đều có loại rau xanh. Hảo liệt, cảm ơn gì, ta đi công tác lần sau lại cấp gì gọi điện thoại. Cắt đứt điện thoại trước du hành theo thường lệ dặn dò Minh Minh, nếu C thành bên kia tình huống hư đến vô pháp khống chế, liền chạy nhanh đến lão kháng thôn tới, Minh Minh cũng nghiêm túc đồng ý. Đến nỗi Minh Minh gửi tới hai dương đồ vật ước chừng đợi 20 ngày qua đi vào, Minh Minh bên kia cũng không sai biệt lắm, đau lòng mà nói quang ngã hỏng rồi một bình im cụ cài. Đến lúc này tương quan bộ môn lại như thế nào áp như thế nào trấn an, dân chúng vẫn là hiện ra một chút loạn. Loại này loạn ở xã hội đại trật tự hà quản lý hạ nhìn còn ở trong khống chế, nhưng phía dưới kích động mạch nước ngầm lại ở tích tụ dần dần lộ ra làm người càng thêm sợ hãi lực lượng. Cổ lực lượng này nhìn thời cơ liền chờ phun trào mà ra tới một cái long trời lửa đất. Mà cái này thời cơ đã không xa. Theo cuối thu bắt đầu vào mùa đông đã đến, phía nam ở thoáng có thể thở dốc lúc sau, lại lần nữa ngay đón đại quy mô tuyết rơi, mà phương bắc ở thuyết thiên mã bất đỉnh đề mà buôn tàu cơ hồ một năm, đã sớm mỏi mệt bất kham TV thượng khí tượng chuyên gia nói đã trở thành không đáng giá tiền nhất vô nghĩa, ở tình thế vô pháp dùng khoa học tới giải thích thời điểm, nhân tâm cũng đã rối loạn. Nhân loại xã hội phát triển, không ngừng tuần hoàn xã hội quy tắc cũng ở tự nhiên quy tắc dưới sự chỉ dẫn đi phía trước rào bước tiến lên, thiếu một thứ cũng không được. Đồng nhiệt hạ lãnh, đây là liền hài từ đều biết đến đạo lý. Ở ăn sâu bén dễ quan niệm bị lật đổ lúc sau, không ngừng nội tâm khủng hoảng, phần ngoài dị biến sinh tồn hoàn cảnh sẽ tăng lên cái loại này sợ hãi. Bọn họ sợ về sau giá hàng sẽ càng cao còn sợ sau này có tiền đều hoa không ra đi. Bởi vậy mặc kệ thượng cấp như thế nào điều tiết khống chế, ở mùa đông tiến đến lúc sau, giá hàng dâng lên xu thế lại là một đám tiểu cao phong. Lão kháng thôn, chu Thanh Vinh lại lần nữa cùng chu kiến nghiệp đám người cùng nhau thượng khánh tỉnh mua đồ vật hắn khi trở về nói, đều phải dùng đoạt. Còn hảo ta muốn mua chính là chiếu sáng đồ vật đoạt ít người rất nhiều. du hành ý tưởng là đồ ăn tồn đủ sau này 3-4 năm phân lượng là đủ rồi, lại nhiều nói dùng không xong quá thời hạn liền quá lãng phí không bằng lưu trữ cấp những người khác đi mua sắm. Hơn nữa kỳ thật chỉ cần vượt qua đầu 2 năm gian nan thích ứng kỳ, lúc sau là có thể có khác đồ ăn nơi phát ra. Luôn có chịu được giá lạnh sinh vật tồn tại xuống dưới, người đều là thích ứng tính rất mạnh động vật mà kể trước mặt cái gì suy sụp chỉ cần không phải đâu đầu liền diệt sạch tổng có thể căng qua đi chậm rãi thích ứng, đến lúc đó một lần nữa tìm tân đồ ăn nơi phát ra là được. Hắn cũng không có chứa đựng quá nhiều đồ ăn tính toán, không hiện thực cũng vô dụng chi bằng nhiều tồn một chút công cụ đồ dùng, những cái đó mới là càng dùng càng thiếu đồ vật. Chu Thanh Vinh lại tồn một đám ngọn nến que diêm bật lừa, mấy thứ này không chớp mắt dù hành lại là có kinh nghiệm, điện dầu hòa khí chờ sinh hoạt nguồn năng lượng, nhân loại ở bất tri bất giác chung đã cực kỳ ỉ lại chúng nó, ỉ lại độ giống như ỉ lại không khí tuy rằng là nhu yếu phẩm, nhưng chính là quá thường thấy dẫn tới dưới đèn hắc, bởi vậy ở mua sắm vật tư kịch liệt cạnh tranh trong quá trình không nhàn tâm dừng ở mấy thứ này thượng cho dù có người nghĩ tới cũng sẽ không lớn như vậy phê lượng mà mua sắm. Chu Kiến Nghiệp cũng mua sắm một ít còn mỗi ngày gọi điện thoại thúc dục Nhi Tử một nhà về quê Chu Thanh Thủy không muốn, hắn ở Khánh Tỉnh một cái plastic xưởng công tác gần nhất đơn tử rất nhiều. Thị trường thượng đối phòng tuyết cách thủy, plastic đồ dùng nhu cầu rất lớn, trong xưởng liên tục tăng ca trục bánh đà chuyển tăng ca phí một phần không ít, khó được tốt như vậy, kiếm Chu Thanh Thủy nơi nào bỏ được lực khai tay kia không phải đem tiền ra bên ngoài đẩy sao? Hắn hiện tại có 3 cái hài tử, hai cái bảo bối xong bào thai Nhi Tử còn không có 1 tuổi, nhưng không được nhiều kiếm ít tiền. Hà Tuyết hào, trong sưởng sinh ý hào. Hắn nhưng thật ra không sợ Hà Tuyết, chỉ cần Hà Tuyết có thể mang đến tiền, mang đến tiền thưởng, tiếp theo năm lại có cái gì? Hắn ước gì mỗi ngày hạ đâu? chu Kiến nghiệp cấp tức giận đến muốn chết, nói cái gì nói bậy, cuối cùng vẫn là đau lòng tôn tử, làm Nhi Tử đem tôn tử đưa về quê quán. Trong nhà có ấm giường đất ấm áp. Đừng đông lạnh ta tôn tử, chu thanh thủy trong lòng một cân nhắc kia cũng thành. Hiện tại hắn càng ngày tăng ca cơ hồ ở tại nhà máy, lão bà một người mang hai hài từ luôn là oán giận mệt lại mỗi ngày nhắc mãi cái này quy cái kia lại chướng giới, nghe được hắn đều phiền. Về nhà cũng hảo, trong nhà có chính mình loại đồ ăn, cũng có chính mình tồn mễ, có thể tiết kiệm được thật nhiều sinh hoạt phí. Lập tức một phách bản, làm chính mình cha thượng khánh tình tiếp người, lý do cũng đầy đủ. Ta thỉnh không được giả, đưa không được bọn họ nương ba. Vì thế chú kiến nghiệp liền hoa 200 khối, làm trong tôn người một nhà đưa hắn đi khánh tỉnh tiếp con dâu cùng tôn tử, hắn lão bà đau lòng muốn chết thẳng nhắc mãi như thế nào như vậy quý. Nhân là ở du hành ra nhàn ngồi khi nhắc mãi, du hành đành phải theo khuyên hai câu, hiện tại ra cửa phí du, lộ hoạt muốn càng thêm tiểu tâm lái xe cũng hao tâm tốn sức chỉ cần an toàn đem người tiếp về nhà 200 khối tính cái gì. Hương Lan miễn cưỡng gật đầu quá trong chốc lát lại đem lời nói bánh xe mà qua lại nói, Du Hành cùng Hương Lan thật sự nói không đến cùng nhau tới, bồi hơi chút ngồi một làm, hắn liền lấy cớ về phòng ngủ một lát làm trịnh hàm chu thanh vinh bồi ngồi. Tránh ở trong phòng, Du Hành ngồi xếp băng ngồi ở trên giường bắt đầu phun nạp điều tức thân thể này tu luyện kiện thể quy tắc chung suốt một năm mới tu hết giận cảm không xem thư chất hào cùng không chỉ xem tuổi chính là lớn nhất hồng câu. Chính là hắn không thể không luyện tổng muốn đem thân thể dọn dẹp đến càng khỏe mạnh chắc nịch mới hảo ứng đối sau này khiêu chiến. Thời gian vội vàng, du hành ở lão kháng tôn trung kỳ thật cảm thụ không đến nhiều lợi hại xã hội dung truyền lo sợ nghi hoặc lão kháng tôn có chút phong bế bởi vì ly thị trường xa duyên cớ thói quen tính mua càng nhiều đồ dùng sinh hoạt ở nhà, sẽ không mỗi ngày lên thị trường. Xe buýt một đường vừa đi vừa đình biên tiếp khách muốn một giờ đâu, ai nhàn rỗi mỗi ngày đi. Bởi vậy trong thôn cơ hồ mọi nhà đều có tủ lạnh chứa đựng thịt loài. Hiện tại lại hạ tuyết ra cửa tần xuất liền càng thấp. Nếu không phải từ TV thượng nhìn tin tức mỗi ngày tam biến, các nơi tình hình tai nạn thật khi truyền phát tin, du hành không có cảm nhận được nhiều nồng hậu mà thế không khí. Hắn trong lòng đang ở đếm ngược, hắn tổng cảm thấy năm nay mùa đông sẽ là điên đảo tính một năm, tuyết tai cùng nhiệt độ thấp sỏ xuyên qua một chỉnh năm, không biết hay không sẽ ở năm nay thâm đông hoàn toàn đại bùng nổ. Nông lịch 12 tháng sơ, địa phương thấp nhất nhiệt độ không khí đã hàng đến âm 21 độ C, so năm rồi ước chừng ngã trình 15 độ còn có thừa, hàng thật giá thật mà nước đóng thành băng. Phương Nam đều như vậy, phương Bắc liền càng đừng nói nữa. Trong thôn ra ngoài làm công người năm nay sôi nổi trước tiên về quê, sợ bị đổ ở bên ngoài, trở về người đều nói, bên ngoài có chút loạn đâu, liền ở ta cách vách ở một đôi mẹ con, ban đêm không biết bị cái nào kẻ xấu giết trong nhà đều bị đoạt sạch sẽ. Ta. Ta cái gì cũng chưa nghe thấy ai thật là hù chết. Chạy nhanh thu thập đồ vật trở về. Đồ vật quý đến muốn chết một viên héo nhi bẹp cải thì liền phải 10 đồng tiền. Còn bãi mặt ái mua không mua kiếm đều không đủ ăn nga. Vẫn là trong nhà hảo, nhà mình đồ ăn không cần tiền. Theo người trong thôn lục tục trở về, lão kháng thôn dần dần náo nhiệt lên, trở về thanh tráng năm cấp cái này trầm mặc an tĩnh thôn mang đến sức sống cùng sinh mệnh lực du hành cũng đến đi theo cùng trở về các thân nhân tụ một tụ ít nhất được với môn làm khách khái khái hạt xưa đậu phộng ngồi trong chốc lát. Cũng có khác người trẻ tuổi mang theo một chút kẹo tới làm khách xem hắn cái này bối phận cao thím. tổng tộc hòa thân duyên lực lượng ở cái này trong thôn vẫn cứ có không thể khinh thường lực lượng này phân lực lượng cũng là du hành quyết định về quê nguyên nhân chi nhất cho nhau nâng đỡ, là vì gia tộc. Bận rộn bên trong, Tân Niên đã đến. Chương 447 Trời đông giá rét đã đến 11. Này từng năm mặt quả nhiên hạ so năm trước, năm mặt còn muốn Đại Tuyết giao thông lại lần nữa tắc nghẽn, đường bộ toàn diện tê liệt chu kiến nghiệp nhi tử bị đổ ở trên đường, Cố tình cũng chỉ dư lại 30 phút xe trình, Lăng là vô pháp lại tiến thêm một bước, gấp đến độ chu kiến nghiệp muốn đi ra ngoài tiếp bị Chu Thanh Vinh chết sống ngăn cản. Bị lấp kín người đếm không hết có chút đơn vị chính là như vậy vãn nghỉ, vì sinh hoạt có thể làm sao bây giờ đâu. Đợi một ngày lúc sau, chú kiến nghiệp nhìn bên ngoài khủng bố tuyết thật sự là quá lo lắng, liền cấp như tử gọi điện thoại, làm hắn đừng trở lại, nhìn xem bên cạnh có nhà nào không có, cấp một cái đại hồng bao. Làm nhân gia thu lưu thu liêu kết quả chính là như vậy tất, thật không có. Lão kháng thôn vị trí hẻo lánh không phải nói giỡn, hoặc là nói sương bình huyện vị trí là thật không tốt sơn nhiều lộ run, tuy rằng khai thông một cái quốc lộ liên tiếp lưỡng địa thôn lại rất phân tán, thậm chí trong thôn mặt hộ gia đình trụ đến cũng tán. tỷ như nói du hành ngồi xe đi khánh tỉnh thị trường, có thể đi 500 mễ mới nhìn thấy lẻ loi một hai đống phòng ở, hắn cũng là không hiểu vì cái gì sẽ có người như vậy kiến phòng ở như vậy ở có thể an toàn sao. Tiến tạc cũng vô pháp kêu người hỗ trợ. Quốc lộ hai sườn là núi rừng. Một thốc tiếp theo một thốc ngẫu nhiên mới có thấy có thôn xóm biến mất ở trong đó. Cho nên chu Thanh Thủy bị nhốt đoạn đường không ai cư trú thật đúng là thực bất đắc dĩ. Trước không có thôn sau không có tiệm lại như vậy chờ chỉ biết bị nhốt đến càng sâu. Tuyết lớn hơn nữa, báo nguy lúc sau cứu viện không nhanh như vậy đến hơn nữa bọn họ không động đẩy phòng cháy cảnh sát cũng đồng dạng rất khó lên đường. Bọn họ chỉ có thể tự cứu Chu Thanh Thủy là kẻ tàn nhẫn quyết định chính mình đi trở về ra đi, cũng may bọn nhỏ đã ở quê quán, hắn cùng thê tử đều là người trưởng thành, ăn mặc rắn chắc một chút chịu được rét lạnh. Hắn lại là ở Plastic chế phẩm xưởng công tác về nhà hành lý cũng có hai kiện không thấm nước liền thề Plastic y, vì thế hai vợ chồng mặc vào sau trực tiếp xuống xe, hành lý cũng không mang theo trực tiếp tranh tuyết hướng lão kháng thôn đi. Phía sau đi theo không ít người, có rất nhiều bản địa mặt khác thôn người, có rất nhiều người bên ngoài, cũng chưa biện pháp đành phải đi theo dân bản xứ đến gần nhất thôn tìm cứu viện. Tối tăm trên đường tuyết trắng bay tán loạn, ngừng ở trên đường chiếc xe bị tuyết bao trùm, toàn bộ bánh xe cũng chưa ở trong đống tuyết, hành khách một bước một cái tề đầu gối hố sâu, theo bọn họ di động, trong đống tuyết xuất hiện từng đạo hỗn độn dấu vết người đi ở trên đường, tựa như thong thả di động một chuỗi con kiến. Du hành biết Chu Thanh Thủy trở về là bởi vì ngoài phòng ẩm ý thanh trong đó có Chu Kiến nghiệp thanh âm. Chu Thanh Vinh liền cách tường vây kêu hỏi là tình huống như thế nào. Biết được nguyên lai là người trong thôn đi đường đã trở lại, đã tới rồi cửa thôn, từng người thân nhân chính tiếp đón muốn đi tiếp đâu. Ta cũng đi. Chu Thanh Vinh lập tức đi xuyên giày. Du hành liền đem bếp thượng đang ở nấu nước gừng ngọt đánh một hồ làm Chu Thanh Vinh mang lên cho người cà uống. Đám người tiếp trở về, đã là một tiếng rưỡi sau sự tình cách vách ẩm ý thật sự, hắn ngồi không được dặn dò trịnh hàm xem trọng hài tử sau mặc vào không thấm nước dày hướng cách vách đi. Ngoài cửa luôn là có đúng giờ dọn dẹp, bài mương cũng đào đến hào, bởi vậy mặt đường tuyết động cũng không thâm, hắn dễ dàng mà tiến vào chu kiến nghiệp gia quả nhiên là chu thanh thủy bọn họ về đến nhà. Chu Thanh Thủy không ngừng cùng hắn thê từ cùng nhau trở về, còn mang theo mấy cái cùng xe hành khách, Hương Lan cao giọng mà tiếp đón Đoan nước gừng ngọt, lấy làm quần áo từ từ trung gian kẹp hài tử oa hoa khóc lớn thanh âm. Chu Thanh Vinh cũng ở trong phòng khách chính lấy khăn lông ở sát tóc cùng cổ. Thấy thật sự rối ren, tam đệ muội Hương Lan còn muốn tiếp đón hắn, Du Hành liền lãnh Chu Thanh Vinh về nhà đi, Chu Thanh Vinh biên thu thập chính mình biên lớn tiếng báo cáo tình huống, trời lạnh tê. Thanh thủy ca mày dâu đều là vụn băng ha ha ha nhìn giống ông già Noel. Chu hảo quân đã bị chọc cười, nhảy hỏi hắn ba, sau đó đâu sau đó đâu. Đi đi đi, người ba thay quần áo đâu đừng xảo hắn. Nhìn đều đông lạnh thành đóng băng tử ta xem muốn hoãn đã lâu mới có thể hoãn lại đây, cũng không biết có thể hay không đông lạnh bị bệnh, mẹ nhà ta không phải có những cái đó trông dược sao. Nếu không ta lấy chút qua đi cấp tam thuốc ra. Dù hành đã chuẩn bị tốt này đó trông dược là chính hắn xứng, đổi hàn khư ướt ấm huyết thích hợp băng thiên tuyết địa quá một chuyến người uống, không nói mặt khác người xa lạ chỉ nói chu thanh thủy phu thê cùng chính mình ra quan hệ, hắn đã sớm đem đồ vật chuẩn bị tốt. Dược được không có hay không dùng, muốn xem dùng ở địa phương nào, làm nhân thân thể tốt chính là có giá trị đồ vật. Hành, ta đoan qua đi, cách vách lăn lộn hồi lâu mới dần dần an tĩnh lại, đêm đã khuya chu thanh vinh từ buổi chiều vội đến buổi tối, mệt đến thẳng ngáy ngủ Dù hành ngủ ở cách vách đều nghe thấy đánh tiếng hô, hắn vỗ vỗ chu hạo quân bối hải tử bất an mà ôm lấy hắn cánh tay, lại ngủ rồi. Hắn hiện tại mang theo hải tử ở tại trung gian kia gian có giường đất phòng ngủ, hiện tại trong nhà giường đất tương đối thiếu dùng, hai cái phòng ngủ dùng vẫn là máy sưởi điện. Dù hành ý tưởng là chờ về sau cúp điện, người một nhà lại cùng nhau ngủ đến trung gian phòng ngủ tới, dù sao giường đất xây đến khoan chiếm phòng ngủ một nửa, nằm cái sáu bảy người cũng không có vấn đề gì. Ngày thường hắn tổng hội tu luyện đến 10 điểm, sau đó đi vào giấc ngủ. Bất quá đêm nay không biết làm sao vậy luôn là ngủ không được nói là Chu Thanh Vinh tiếng ngáy xảo đến đi. Cũng không phải, hắn đã sớm luyện liền xem nhẹ hoàn cảnh dây ngủ không phu. Du hành nằm ở trên giường nhìn trần nhà thật sự không nghĩ ra trong lòng cái loại này sao động bất an là từ đâu tới. Ngày hôm sau giữa trưa, hắn nhận được một cái nơi khác điện thoại thân thể quán tính phản ứng làm du hành nhịn không được muốn tức giận, hắn áp xuống cái loại này cảm xúc nhìn dãy số thuộc địa bồng châu như suy tư gì, chuyển được sau nghe được một cái xa lạ lại quen thuộc thanh âm, mẻ. Có thể làm nguyên thân thân thể bản năng tức giận người thì thật không nhiều lắm, bồi thuộc phân là một cái bình thường lão thai thái, giúp chồng dạy con mang tôn từ cùng hàng xóm ở chung đến cũng không tồi Thật muốn lời nói, nàng đời này hận nhất chính là mất sớm nữ nhi trượng phu, lục dũng. Tưởng nàng phong hoa chính mậu nữ nhi gà qua đi bất quá hai năm, đã bị nhà chồng ngạnh sinh sinh bức tử, này thù không đội trời chung. Bùi thục phân mỗi thấy lục dũng một lần, mỗi tiếp một lần điện thoại, đều là muốn thoá mạ hắn. Mẹ chồng nàng dâu mâu thuẫn là ngàn vạn nan đề thân là một người nam nhân, lão công, nhi tử có cần hay không giúp đỡ điều tiết. Bồi trơn quan hệ, người chính là không có cái kia kêu cũng về tình cảm có thể tha thứ kia ít nhất có thể đem người ngăn cách đi. Lục Dũng không, hắn xác thật là một cái người tốt cũng là một cái ngu hiếu hiếu tử, hắn sẽ chỉ làm thê tử nhẫn nhẫn nhẫn. Chu Thanh Hoa liền như vậy nhẫn nhẫn nhẫn cho chính mình nhẫn ra một cái ác tính nhọt sớm liền đi. Hơn nữa Chu Thanh Thủy gả qua đi hai năm trước sau xóa sạch tam thai đều là nữ anh, liền một chút cốt nhục cũng chưa cấp Bùi Thục Phân lưu lại làm niệm tưởng cái này làm cho Bùi Thục Phân nơi nào không hận. đương nhiên nàng cũng hận chính mình nữ nhi như thế nào như vậy xuân. Như thế nào như vậy xuẩn nhà chồng trọng nam khinh nữ chính ngươi cũng muốn có chủ trương, như thế nào bọn họ nói xóa sạch ngươi liền xóa sạch. Chu gia chưa từng có cấp chu khánh hoa giáo huấn quá trọng nam khinh nữ tư tưởng thậm chí chu thanh vinh khi còn nhỏ đãi ngộ đều so bất qua hắn tỷ Như vậy gia đình ra tới nữ hài nhi, gả cho người lúc sau thế nhưng đã bị người khác nhéo đi, bùi thục phân tâm can nhi thịt nuôi lớn nữ nhi, có bao nhiêu ái liền có bao nhiêu hận sát không thành thép hận qua, nhớ tới vẫn là muốn khóc. Chu ra cùng Lục Dũng đã gần 10 năm không liên hệ, lúc này gọi điện thoại là chuyện gì? Dù hành không ứng Lục Dũng kia thanh mẹ chỉ hỏi có việc sao? Không có việc gì hắn liền treo. Mẹ tối hôm qua sau núi có một khối sụp một bộ phận mồ bị tuyết thổ mang theo bị hủy. Dù hành tâm chính là nhảy dựng điện thoại bên kia Lục Dũng tiếp tục nói thanh hoa mồ cũng ở kia khu vực chúng ta đang muốn lên núi đi xem tình huống. Thì ra là thế. Du hành minh bạch tối hôm qua trong lòng bất an nơi phát ra là nơi nào, hắn áp xuống thân thể cảm xúc trầm giọng nói, ngươi nhất định phải đem thanh hoa tìm được. Một lần nữa hà táng lập mộ bia tiền ta bỏ ra. Lục Dũng cười khổ, mẹ, nơi nào muốn ngươi ra tiền, ngươi yên tâm đi ta đây liền lên núi đi, có tin tức lại thông chi ngươi. Cắt đứt điện thoại sau, Du hành có chút tâm thần không yên, hắn biết đây là nguyên thân cảm tình ở ảnh hưởng hắn. Chu Thanh Hoa chết vào 10 năm trước, khi đó vẫn là thổ táng chiếm đa số, liền táng ở Lục Dũng quê quán phần mộ tổ tiên. Lục Dũng là khánh tỉnh bồng châu người, biểu gì gả đến lão kháng thôn, Chu Thanh Hoa tùy người nhà về quê ăn tết thời điểm gặp được tới biểu gì ra làm khách Lục Dũng, hai người có thể nói là nhất kiến trung tình, chỉ là kia phân tốt đẹp sơ mộ không có kết ra ngọt ngào trái cây. Hắn không đem chuyện này nói cho những người khác, chỉ lặng lặng mà chờ tin tức. Chu Thanh Thủy lại là mang theo thê tử lại đây xem hắn, ngồi ngồi nói nói bên ngoài sự tình, Du hành cũng cố ý từ Chu Thanh Thủy trong miệng hỏi thăm một ít bên ngoài tin tức nhưng thật ra lưu đến còn hào. Mặt khác ngoại lai hành khách nghe nói bị thôn trường an bài đến các gia địa áp dụng tự nguyện nguyên tắc thù lao như thế nào tính chính mình nói. Chu Thanh Thủy thu lưu hai người, hai người đều là hắn trong sưởng đồng sự. Tím thượng nhà ta ăn cơm đi. Trò chuyện, Chu Thanh Thủy liền mời Du Hành một nhà đi cách vách ăn cơm, đây là tất yếu xã giao hoạt động, Du Hành bọn họ cũng liền đi. Trên bàn cơm Du Hành đánh giá kia hai cái tuổi trẻ nam nhân, thoạt nhìn đều là thiên trung hậu thành thật người, hắn ở trong lòng gật đầu. Chu Thanh Thủy làm việc vẫn là tương đối bền chắc, cơm nước xong cũng không có khác hoạt động giải trí, Chu Kiến Nghiệp cấp nhi tử cùng các khách nhân biểu thị một chút thiêu giường đất, đại gia vây quanh nhìn cái hiếm lạ. Lúc sau lại vây quanh dựa noãn khí cắn hạt dưa, mấy cái người trẻ tuổi nói lên trên xe hành lý trong lòng vẫn là có chút luyến tiếc. Tuy rằng đáng giá đồ vật đều tùy thân mang theo, nhưng ở ngoài làm công quanh năm suốt tháng tích góp xuống dưới muốn mang về nhà đồ vật cũng không ít toàn bộ lực ở quốc lộ thưởng cũng không biết còn ở đây không. Khẳng định ở, chu Kiến Nghiệp nói, ta cũng là người, bọn họ không được sợ lãi Nga. Lôi kéo những cái đó hành lý, liền lộ đều đi bất động. Đừng nghĩ là các người ở nhà ta ở chúng ta nên có đều có tắm dừa quần áo cũng đừng lo lắng, nhà ta có tân. Người A muốn tích mệnh tích phúc thủ những cái đó hành lý ở trên xe có ích lợi gì. Hôm nay sau ngày hôm qua lại lạnh một chút chờ sang dùng xong trên xe liền noãn khí đều không có nha Kia đến sống sờ sờ đông chết, hai cái đồng sự đánh cái dùng mình kia hình ảnh không dám tưởng. Một đám người nhàn rỗi xem TV nói chuyện phiếm thứ nhất tin tức hấp dẫn mọi người chú ý. Trong TV hình ảnh bối cảnh là một cái phòng thí nghiệm du hành ngồi thẳng xem thấy khoang mô phỏng dâng lên khung đỉnh, màu trắng bông tuyết từ thương đỉnh đi xuống khuynh đảo, bị khung đỉnh toàn bộ che ở bên ngoài. Theo bông tuyết khuynh đảo đến càng nhiều tích tuyết tầng liền bắt đầu đi xuống, rơi vào nửa vòng tròn cái lồng cái đáy, nơi đó đào có mương máng. Nguyên lý không sai biệt lắm chính là như vậy, trước mắt Trung ương viện nghiên cứu đã có bước đầu thành quả tin tưởng thực mau là có thể nghiên cứu chế tạo ra đủ để bao trù một cái thành thị cuối cùng thành phẩm qua wow, nếu thứ này có thể mở rộng kia hạ tuyết cũng không cần sợ lạc. Trong phòng khách truyền đến từng trận kinh hô, đại gia đối này khoản phòng tuyết cháo phi thường tò mò cùng chờ mong, ngươi một lời ta một ngữ mà thảo luận lên. Trên mạng cũng theo này tắc tin tức cũng nổ tung nổi, có võng hữu hô to, nhanh lên ra thành phẩm A. Nhà ta nóc nhà mau sụp, mỗi ngày sản tuyết đông lạnh thành cầu A. Chu kiến nghiệp liên tục gật đầu, nói thứ này hào. Có cái này cái lồng, trong đất hoa màu liền sẽ không bị tuyết đè ép. Trở lại chính mình ra khi chu Thanh Vinh trong miệng còn nhắc mãi kia đồ vật có thể nói hiện tại toàn dân nhiệt nghị chính là cái kia phòng tuyết cháo. Có thể nói, này tác tin tức cực hào mà Trần An dân tâm, là mọi người xem tới rồi sinh hoạt hy vọng, dân chúng mãn nhãn chờ mong chỉ hy vọng phòng tuyết cháo có thể nhanh lên ra thành phẩm mở rộng sử dụng. Dù hành lại biết kia không chỉ là phòng tuyết cháo. Chỉ là hắn trong lòng cũng không lạc quan, quốc gia viện nghiên cứu tiến độ quá chậm, hắn đem giản dị bản phòng hộ cháo gửi đến chính phủ bộ môn cũng phụ thượng kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh khoảng cách hôm nay đã mười mấy nguyệt gần một năm. Kỹ càng tỉ mỉ mô phòng bản thuyết minh ước chừng 10cm hậu tường lực thích đáng nơi trốn tế hóa chính là vì làm nhiệm vụ này thế giới bộ máy quốc gia có thể ngắn lại nghiên cứu thời gian, mau chóng làm ra phê lượng thành phẩm ứng đối tuyết tai. Giản dị bản phòng hộ cháo, lúc trước là thủy tai mặt thế chung đối tinh cấp phòng hộ cháo đơn giản hóa mô phòng phẩm theo lý thuyết là tương đối phù hợp cái này tuyết tai thế giới. Chỉ cần đem tuyết tham số giả thiết đến chủ trình tự chung là có thể dùng làm kháng tuyết tai chuyên dụng cháo. Đáng tiếc mỗi cái thế giới khoa học kỹ thuật phát triển vẫn là quá mức khác biệt kia bồn bản thuyết minh muốn hiểu rõ xem hiểu cùng bản thổ tri thức tưởng đối ứng tìm ra trung điểm đều yêu cầu thời gian. Kia cũng quá chậm. Nhìn ngoài cửa sổ đại tuyết cảm thụ được đau đớn làn da gió lạnh, Du Hành thở dài một hơi đóng lại cửa sổ. Audio chuyện được đăng ở cố Úc đọc chuyện.com, trường 448 trời đông giá rét đã đến 12. Du Hành có thể lý giải phòng hộ cháo nghiên cứu tiến độ như vậy chậm nguyên nhân, chính là thiên nhiên lại sẽ không cùng ngươi giảng đạo lý. Không trông giống như phá một cái động lớn, đổ đều đổ không được đại tuyết như từ một cái khác phong tuyết thế giới lại đây, không chút nào buồn xỉn mà đi xuống khuynh đào. Nơi nơi đều là màu trắng dày nặng tuyết tầng, khó được thấy khác nhan sắc. Năm mà tế tổ hoạt động cũng bị đại tuyết cấp chặn. Lão kháng thôn nhiều năm mà thượng phần một tổ tiên sơn tế tổ tập tục giống nhau là ở 28 đến 30 chi gian, năm trước miễn cưỡng còn có thể lên núi, năm nay là hoàn toàn không được. Không có biện pháp, chỉ có thể ở trong thôn đại từ đường làm, vì làm hiến tế càng long trọng điểm, các gia sư kính mà chuẩn bị hiến tế đồ dùng, chú kiến nghiệp gia trực tiếp làm thịt một chỉnh đầu heo. Đến nỗi Khánh tỉnh Bồng Châu bên kia, rốt cuộc truyền quay lại tới tin tức xấu. Lục Dũng nói, bị mang lạc mồ bị đè ở dưới chân núi, hiện tại không có biện pháp đi đào. Chờ năm sau mùa xuân tuyết hóa, ta lập tức đi đào. Du hành ở trong nhà cấp chu Khánh Hoa thiêu một hồi giấy, khác cũng làm không được. 28 ngày đó hiến tế song sau, lão Kháng thôn năm vị trọng lên. Mặc kệ bên ngoài phong tuyết bao lớn, đêm giao thừa cơm tất nhiên là nhất định phải làm tốt ăn ngon, năm sau mới có thể thuận, mới có thể khỏe mạnh phát tài 29 ngày đó quát lên tây bắc phong kia phong thế đại đến kinh người, lại kẹp băng tuyết hàn khí đánh vào trên người có thể cách vài tầng quần áo quát người thịt. Lãnh, quá lạnh, gió cuốn tuyết lại đem toàn bộ băng tuyết thế giới trộn lẫn đến càng thêm rối loạn. Thời tiết này ra cửa, liền lộ đều thấy không rõ, nơi nơi đều là mù sương một tảng lớn. Xem địa phương đài tin tức đã ra vài khởi trời cao trụy vật đả thương người sự kiện. Người chủ trì nhắc nhở cư dân không cần tùy ý ra ngoài, đồng thời muốn an trí hào cửa sổ trên ban công tạp vật đóng cửa cho kỹ cửa sổ tư tư. du hành cùng chu Thanh Vinh cùng nhau, đem trong viện rau dưa gieo trồng dương toàn bộ dọn đến trong phòng, đại bộ phận đặt ở hai bên nhĩ phòng, tiểu bộ phận đặt ở trên hành lang, lấy phòng vũ bản ngăn trở Cơm tất nhiên cũng làm cho thực phong phú, vốn dĩ chu kiến nghiệp là tưởng hai nhà cùng nhau ăn, nhưng không nghĩ tới phong tuyết đầy trời đành phải thôi. chu ra ăn xong phong phú cơm tất niên sau cũng không tuân thủ tuổi, sớm lên giường ngủ. Hôm nay thật sự lãnh, du hành lãnh người trong nhà làm một lần kiện thể thao, đem thân thể lan lộn ấm áp mới đi ngủ. Chỉ đại niên mùng một liền chuyện xấu, trong thôn cúp điện. Bên ngoài gió to đại tuyết như thế nào kiềm tu chu ra đem giường đất thiêu cháy, người một nhà đều ngồi xếp bằng ngồi mặt trên sưởi ấm, bên tai trừ bỏ tiếng gió tuyết thanh khác đều nghe không được. Mẹ, này phong cũng quá lớn. Trịnh hàm ôm có chút bất an sợ hãi chu hạo quân, mãn nhãn lo lắng. Nhà chúng ta này nóc nhà sẽ không bị sốc đi. Yên tâm đi sẽ không. Du hành an ủi nàng. Lúc ấy dùng chính là hảo tài liệu thỉnh lại là bên ngoài công trình đội, nên cũng đánh đến thâm, này phòng ở rắn chắc thật sự. Lão kháng thôn tà hữu đều có sơn kia phong xuyên qua sơn gian chui qua lâm sao, bồn quá bình rộng tảng lớn đồng ruộng lúc sau, tiếng gió trở nên thê lương lại có thể sợ nghe tới cùng quỷ khóc sói gào không sai biệt lắm. Lại bởi vì nó chụp động cửa sổ, cửa sổ lại rắn chắc cũng sẽ sinh ra một ít trầm đục minh minh là ban ngày, trong phòng hắc đến cùng buổi tối dường như phòng ngủ điểm ngọn nến kia phong giống như có thể toàn thường mà qua, đem ánh nến chấn đến tà hữu đong đưa ánh đến người sắc mặt như cùng quỷ mỉ. Thiên nhiên bàng bạc lực lượng, mang theo một cồ tử vô pháp bỏ qua đồ sộ mỹ cảm, mà nhân loại thân ở trong lúc lại là như vậy mà nhỏ bé bất kham một kích. Hoàn cảnh như vậy, không thể không làm nhân tâm trung hoảng sợ. Trịnh Hàm yêu cầu chính là vài câu an ủi, nàng gật gật đầu định thần, cúi đầu tiếp tục hống Chu Hạo Quân, làm hắn đừng sợ. Du Hành nhắm mắt lại, dựa vào gối mềm dưỡng thần, xem trong nhà trường bối như vậy chấn định trịnh hàm cùng chu thanh vinh cũng không hề sợ hãi trong nhà cứ theo lẽ thường ăn uống ngủ chỉ đem thân thể của mình coi chừng hảo nặng nề thực mau đến sơ sáu tuyết một chút đều không có thu nhỏ chu gia này một chỉnh bài tân kiến không mấy năm phòng ở tự nhiên là rắn chắc nhưng trong thôn cũng không phải mỗi nhà mỗi hộ đều trụ nhà mới những cái đó cũ phòng cũ sân bất kham phong tuyết tra tấn, mấy ngày nay sập không ít, trong đó liền có Chu gia tương đối thân cận thân nhân, bất đắc dĩ, những cái đó gia sụp xuống Chu thị tộc nhân phân tán đến nhà khác chung tránh tai. Dù hành gia cũng tiếp đãi người một nhà, gia nhân này tự nhiên cũng họ Chu, ấn bối phận là Chu Kiến Quân gia gia đường đệ tôn tử. Tuy rằng gia nhân này cùng Chu Kiến Quân một cái bối phận, nhưng tuổi lại so với Chu Thanh Vinh lớn hơn không được bao nhiêu, tên vì Chu Kiến An, mới 36 tuổi, mang theo hai cái nhi tử, thê tử cùng lão nương, một nhà năm người trụ đến Chu gia. Gia nhân này bị an trí ở trống không bên trái phòng ngủ, bên kia không xây giường đất, Chu Thanh Vinh dọn qua đi một cái lò than cùng một cái chậu than làm Chu Kiến An một nhà sưởi ấm gia nhân này tính lên cùng chu thanh vinh này đồng lứa quan hệ đã xa ngày thường cũng ít có liên hệ. bất quá cuối cùng là cùng cái tổ tông đều có một phần thân cận ở chu thị tộc trưởng cũng là thôn chủ nhiệm. lúc này đây an trí gặp tai họa thôn dân khi hắn ánh mắt liền đặt ở trong thôn những cái đó phòng ốc so tân nhân gia chu gia này một loạt tân viện tự nhiên cũng ở kế hoạch của hắn nội. Chuyện như vậy có thể giúp đỡ, dù sao trong nhà có chống không, du hành không có phản đối ý thứ, chỉ cùng tôn chủ nhiệm nói muốn chính mình chọn, chọn tới chọn đi lựa chọn chu Kiến An một nhà. chu Kiến An một nhà trụ tiến vào lúc sau, quả nhiên hiểu lễ nghĩa tiến thối có độ cùng du hành ra không có sinh ra mâu thuẫn, tường An không có việc gì. Cũ phòng sụp xuống mới tính bước đầu tiên, muốn mệnh chính là từ đường sụp. chu Thanh Vinh đám người bị khẩn cấp kêu đi ra ngoài, mạo đại tuyết đi từ đường sửa gấp, sau khi trở về hắn liền ngã bệnh. Bên ngoài âm hai mươi mấy chu thanh vinh thân thể tố chất đã so người bình thường đều cường, này đều có thể bị bệnh, những người khác liền càng đừng nói nữa. du hành nói, người tồn tại mới là quan trọng nhất, không chuẩn lại đi từ đường. Đè nặng chu thanh vinh không cho hắn lại ra cửa, như vậy bảo thuyết cùng gió mạnh ra cửa không phải tìm chết sao. Khụ khụ khụ tam thúc đâu, hắn ở nhà chạy nhanh nhắm mắt ngủ đi. Dù hành tức giận mà hướng Chu Thanh Vinh huyệt vị thượng một chọc Chu Thanh Vinh muốn nói lại thôi biểu tình thối lui chậm rãi nhắm mắt lại. Mẹ, ngươi đi ngủ đi ta tới chăm sóc Thanh Vinh liền hào. Ta tới, ngươi đi ngủ đi. Dù hành cự tuyệt nếu buổi tối bệnh tình truyền biến xấu, hắn còn có thể kịp thời ứng đối. Dường đất biên bàn lùn thượng điểm ngọn nến, dù hành hồi thường khởi trạng vạng Chu Thanh Vinh ngã vào ngoài cửa hình ảnh trong lòng vẫn là có chút sinh khí thôn chủ nhiệm từng cái gọi điện thoại làm mỗi nhà ra một hai cái thanh tráng năm đi từ đường nhà bọn họ đương nhiên là chu thanh vinh đi tổng tộc tín ngưỡng ở cái này bình thường thôn trọng yếu phi thường hắn cũng lý giải điểm này nếu không nghĩ sau này bị xa lánh bên ngoài chu thanh vinh thị phi đi không thể chu thanh vinh cũng thu thập thật sự đầy đủ hết kết quả này vừa đi chính là cả ngày Vốn dĩ du hành cho rằng, từ đường sụp trong khoảng thời gian ngắn cũng thu không được đem từ đường bài vị lưu hương chờ quan trọng đồ vật thu hồi tới cũng là được. Kết quả tộc trưởng lăng là đem người lưu tại từ đường một ngày, nói bài vị không được di động nhất định phải lưu tại trong từ đường. Nhưng từ đường sụp làm sao bây giờ? Tu, sửa gấp, ông trời, âm hai mươi mấy độ C, ở nơi đó thu từ đường. Du hành đều phải bảo thu khẩu. chu Thanh Vinh còn không ngốc biết về nhà tới, nhưng hắn tam thuốc ở nơi đó đâu chu kiến nghiệp đám người, đều cảm thấy tộc trưởng nói được có đạo lý, làm người con cháu, như thế nào có thể làm tổ tông không chỗ ở. Lão không chịu đi tiểu nhân cũng chỉ hào lưu lại. Quá hành động theo cảm tình, nếu không phải chu thanh vinh bệnh đến khởi không tới, du hành đến tấu hắn một đốn, như thế nào như vậy sẽ không thay đổi thông. tam thuốc không chịu trở về, người sẽ không đem người gõ vựng khiêng trở về. Liền như vậy ở băng thiên tuyết địa tu từ đường, thật là tức chết hắn. Điều trị thân thể không dễ dàng, hủy diệt lại là một cái chớp mắt sự tình. Mẹ Kiến An thầm thỉnh ngươi qua đi nhìn xem, nói Kiến An thúc lại thiêu cháy. Trịnh Hàm thấp giọng cùng Du Hành nói, Du Hành vừa mới cũng nghe đến tiếng đập cửa, phỏng đoán cũng chỉ có thể là Chu Kiến An bên kia có việc. Chu Kiến An bệnh đến so Chu Thanh Vinh còn nghiêm trọng chút, ngươi nói cái này kêu chuyện gì? Ta đây đi xem đến cách vách đi trong phòng lại buồn lại lãnh Chu Kiến An nằm ở trên giường phát ra run lớn tiếng ho khan đèn pin chiếu sáng hạ sắc mặt của hắn lộ ra không bình thường đỏ ửng Tẩu tử Tẩu tử ngươi chạy nhanh cấp nhìn xem Chu Kiến An thê tử sốt ruột mà nói vừa mới ho khan khụ cái không ngừng ngươi xem này mặt như vậy hồng đúng vậy cháu dâu ngươi chạy nhanh nhìn xem đây là làm sao vậy mặt như vậy hồng trên người lại băng lãnh lãnh Dù hành vừa thấy liền ám đạo không tốt, hắn ngồi ở mép giường dặn dò Chu Kiến An người nhà đem quang đánh vào Chu Kiến An trên người cẩn thận một kiểm tra Chu Kiến An tứ chi tổn thương do giá rét thật sự quá nghiêm trọng một sờ đều ngạnh cho hắn dùng nước ấm cọ qua sao có nghe ngươi sớm lộng qua không hiểu quà a đi phòng khách bếp đi lên lộng bồn nước ấm tới. Du hành thủ hạ nhanh chóng mà cấp chu kiến an ấn nguyệt vị bên kia chu kiến an mẹ nó đã đem thủy bưng tới làm khó nàng sơ soạn còn có thể đi như vậy ổn. Du hành duỗi tay đi lấy lấy trong bồn khăn lông kết quả xúc tua thiếu chút nữa nhảy dựng lên như vậy năng ngươi không có đoái nước lạnh sao lão thái thái lắc đầu nước ấm muốn đáp tới khi nào mới ấm lên vẫn là nước ấm hào. Du hành bất đắc dĩ cực kỳ không thể dùng như vậy năng thủy ta lần nữa cường điệu quá muốn nước ấm. Trách không được đâu, Chu Kiên An tiến ra môn khi tình huống chỉ so Chu Thanh Vinh thiếu chút nữa, rốt cuộc đều là tuổi trẻ lực tráng người thanh niên, chỉ cần hoãn lại đây làm tứ trị ấm lại, mặt khác chính là vấn đề nhỏ chậm rãi điều trị liền hào. Ai có thể nghĩ đến Chu Kiên An người nhà thế nhưng trực tiếp lấy sôi trào nước ấm tới đắp như thế nào như vậy không nghe khuyên bào bận việc hơn phân nửa đêm chu kiến an sinh mệnh triệu chứng mới ổn định xuống dưới du hành nguyên lành ngủ một giấc tỉnh lại khi trịnh hàm cao hứng mà nói với hắn thanh vinh không có việc gì du hành lên sau cấp chu thanh vinh kiểm tra rồi một lần thân thể gật gật đầu còn hảo ngươi ngày thường cần rèn luyện thể chất hảo nói cách khác có đến ngươi chịu hắc hắc chu thanh vinh có chút nghẹt mũi nói chuyện thời điểm mang theo giày nặng giọng mũi hỏi tam thúc thế nào tối hôm qua ngươi tam thẩm gọi điện thoại nói phát sốt ta hỏi lại hỏi Ngày hôm qua Chu Thanh Vinh cùng Chu Kiến An cùng nhau trở về, hắn trước chiếu cố Chu Thanh Vinh, lại cấp Chu Kiến An trị liệu, mệt đến ngã đầu liền ngủ, còn không có hỏi lại bên kia tình huống đâu. Di động truyền được Tam Thẩm Hương Lan nói Chu Kiến Nghiệp còn ở phát sốt, Du Hành thở dài một hơi, thu thập thỏa đáng đi ra cửa. Một đêm công phu, trong viện ngoài cửa lớn tuyết đọng đã cao đến bụng. Du Hành mang phòng tuyết mắt kính, vuốt lạnh băng mặt thường dịch đến Chu Kiến Nghiệp ra. Tuy rằng có chút buồn bực chú kiến nghiệp lúc này đây như vậy hồ đồ, tư tâm vẫn là hy vọng chú kiến nghiệp có thể không có việc gì, bởi vậy hắn mới lại đây hỗ trợ nhìn xem. Chú kiến nghiệp già không khí có chút ngưng trọng, vừa thấy hắn lại đây hương lan liền lôi kéo hắn tay, người như thế nào lại đây, hạ như vậy đại tuyết đâu. Ta cấp tam thúc nhìn xem, ta ở xe thành thời điểm, đến bệnh viện đã làm kiêm chức hộ công, có một chút kinh nghiệm. Nhà ta cũng có một ít phòng dược, người xem hắn đem hòm thuốc đặt ở trên mặt đất, vỗ vỗ mặt trên bông tuyết như vậy lý do thoái thác không có gì thuyết phục lực bất quá hương lan lại ánh mắt sáng lên lãnh hắn vào nhà có thể thấy được nàng đã tới rồi cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng thời điểm trong phòng chu kiến nghiệp như từ tức phụ đều ở du hành làm người đều đi ra ngoài chỉ để lại hương lan chu kiến nghiệp tình huống so chu kiến an còn không tốt du hành ở chu kiến nghiệp gia ngần ngơ chính là cả ngày chờ chu kiến nghiệp tình huống ổn định mới trở về Huyền cự hương lan nhiệt tình mà làm nhi tử Chu Thanh Thủy đưa hắn du hành chính mình lại lần nữa sờ tường đi trở về đi. Mới một ngày công phu tuyết động càng dày, Du Hành đứng yên nhìn về phía nơi xa, cách thấu kính tầm nhìn u ám, phong tuyết kêu khóc lại hạ thấp tầm nhìn rõ ràng độ. Chiếu như vậy đi xuống, phòng ốc kiến trúc rất khó chống được quốc gia viện nghiên cứu sản xuất hàng loạt ra phòng hộ cháo thời điểm. Hắn thu hồi ánh mắt tiếp tục đi bước một đi phía trước đi trong lòng cân nhắc khởi trước tiên lấy ra phòng hộ cháo bảo vệ thôn này ý tưởng chương 449 trời Đông Giá rét đã đến 13 có thể là bởi vì bận rộn cũng có thể là bởi vì ra ngoài thụ hàn vào lúc ban đêm du hành liền có chút cảm mạo bệnh trạng thân thể này chung quy vẫn là so ra kém tuổi trẻ thân thể có đắp nạn tính hắn cho chính mình xứng thuốc trị cảm ăn xong nghĩ lúc này đây nhiệm vụ chủ tuyến Sinh tồn 2 năm, ở hắn khoa chức nhiệm vụ trung thuộc về khó khăn so thấp, năm đó ở cổ đại cương thi trong thế giới, gửi thân thân thể 10 tuổi không đến còn yêu cầu tồn tại 5 năm đâu. Một năm, du hành tưởng kế tiếp một năm, hoàn cảnh khẳng định sẽ tiếp tục cầu thang thức chuyển biến xấu đi xuống. Mà muốn sống sót, một muốn cho thân thể này càng khỏe mạnh, nhị là làm tốt tị nạn chuẩn bị. Này tòa sân độ kiên cố chắn phong tuyết không thành vấn đề, liền sợ về sau nhiệt độ không khí sẽ càng thấp. Nghĩ đến đây, hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ, mù sương một mảnh thiên cái gì đều thấy không rõ, hắn nhắm mắt lại cảm thụ chính mình con dối thế thân, con rối tầm nhìn cũng vô pháp vì hắn cung cấp tầm mắt. Hắn vẫn luôn ở theo dõi bên ngoài tình huống, rõ ràng mà biết hiện tại trạng thái không tốt. Sinh ra đem phòng hộ cháo lấy ra tới ý niệm lúc sau, du hành lại cẩn thận cân nhắc một phen quyết định đem phòng hộ cháo đặt ở chính mình ra, đặt ở nơi khác hắn suy xét quá đặt ở từ đường nói ra vấn đề không có biện pháp kịp thời ứng đối. Lấy nhà mình vì trung tâm, đem phụ cận thôn trang đều bao trùm lên trong khoảng thời gian ngắn quốc gia lực lượng không có tới đo lường nói là không có biện pháp đến ra phòng hộ cháo trung tâm ở nhà hắn. Liền tính ra nhà hắn tìm cũng bảo quản bọn họ tìm không thấy. Nói làm liền làm, ngày hôm sau nương tiến kho hàng tìm dược lý do, du hành một mình tiến vào hầm đem phòng hộ cháo thả đi vào. Tuyết ngừng, ra hầm không lâu trịnh hàm liền cao hứng mà nói với hắn khởi tin tức tốt này. Hắn cũng đi theo lộ ra tươi cười kia thật tốt quá. Lão kháng thôn đình tuyết này tuyết ngừng đến có chút đột nhiên, một khắc chiếc phong tuyết đầy trời, ngay sau đó đột nhiên im bặt liền cái quá độ đều không có. Duy nhất đáng tiếc chính là tuy rằng tuyết ngừng, không chung vẫn là sám xịt thoạt nhìn giống như cháo một khối thật lớn vô biên bố. Quét xong nóc nhà tuyết động lúc sau, du hành ra một thân hãn, nghẹt mũi lại thông tắm nước nóng xong sau thần thanh khí sảng từ phòng vệ sinh ra tới khi hắn nghe thấy trịnh hàm đang nói chuyện hảo ta đã biết ta sẽ cùng thanh vinh nói ai điện thoại trịnh hàm đem microphone buông thấp giọng cùng du hành nói là thất thúc nói làm thanh vinh đi từ đường hỗ trợ chu thất thúc chính là chu thị tộc trưởng thôn chủ nhiệm trịnh hàm có chút bất mãn mẹ ngươi nói thất thúc như thế nào làm việc như vậy gấp gáp hôm nay mới đỉnh tuyết liền sốt ruột tu từ đường như thế nào tu a xi si, măng gạch đều không có Thanh Vinh còn bệnh đâu? Cũng không vội tại đây mấy ngày a. Ta đã biết chuyện này đừng cùng Thanh Vinh nói, nếu ngươi thất thúc lại gọi điện thoại tới, liền nói Thanh Vinh bệnh đến khởi không tới giường đi. Cái này tiểu nhạc điểm Du Hành không để ở trong lòng, hắn theo thứ thực cấp mấy cái người bệnh xem bệnh lúc sau nhận được Minh Minh điện thoại. Du Hành trong lòng rất nhớ thương Minh Minh, hỏi hắn gần nhất quá đến thế nào? Khá tốt ta nghe gì ngươi nói, ở trong nhà chuân không ít đồ vật còn mua lò than than nắm cúc điện lúc sau cũng không đông lạnh. Một fan nói chuyện phiếm lúc sau, minh minh nói, gì, nghe nói các ngươi bên kia đình tuyết lạc. Đây là thật vậy chăng? Tin tức truyền nhanh như vậy à? Không sai, buổi sáng đỉnh tuyết. Trên mạng đều truyền khai, nói là các ngươi toàn bộ hạng nha chấn đều đình tuyết, tin tức đều bá đâu. Dù hành cười, phía trước làm ngươi tới nhà của ta ngươi không tới, hiện tại hối hận đi. Gì ta nhìn đến có người chụp ảnh chụp thật sự là quá thần kỳ Giống như có thứ gì đem hạng nha chấn cách ly lên, bước ra đi một bước chính là đại tuyết đâu Thiên A căn bản chính là tiến thêm một bước phong tuyết đan sen lui một bước thời tiết sáng sủa. gì ngươi biết chuyện này sao Không biết ta ở nhà không ra cửa Hai người liền thần kỳ hiện tượng đàm luận một phen, minh minh nói xong bát quái lúc sau hắc hắc cười, lại hỏi Chu Thanh Vinh Hắn bị bệnh yết hầu không thanh chờ hắn hảo ta làm hắn cho ngươi hồi một chiếc điện thoại. Cắt đứt điện thoại sau du hành lên mạng xem tin tức hắn vẫn luôn vội vàng, không nghĩ tới nơi này tuyết ngừng tin tức truyền đến như vậy mau. Địa phương diễn đàn náo nhiệt thật sự, bởi vì đỉnh tuyết chỉ có hạng Nha Chấn, địa phương mặt khác khu vực cư dân đều hâm mộ cực kỳ, ly hạng Nha Chấn gần còn nói muốn lại đây tránh tai phòng hộ cháo bao trùm toàn bộ hạng nha chấn kỳ thật nếu ở tại hạng nha chấn bên ngoài cập phụ cận người khẳng định có thể phát hiện trong đó quái dị chỗ bởi vậy trên mạng về hạng nha chấn đỉnh tuyết tin tức nhiệt độ càng cao du hành nhìn một ít video cùng ảnh chụp lúc sau tắt đi trang web bình tĩnh mà đi nấu cơm tình thế phát triển thật sự mau hiện tại cả nước đều ở vào trời đông giá rét tuyết thiên trạng thái chỉ có tuyết đại tuyết tiểu nhân khác biệt Hạng nhà chấn cái này bình thường hẻo lánh chấn nhỏ đình tuyết dân bản xứ Mỹ tư Tư mà ở trên mạng tuyên bố hấp dẫn thù hận vốn dĩ không có khả năng đưa tới cả nước chú ý, sở dĩ hiện tại toàn dân nhiệt nghị vẫn là bởi vì những cái đó video cùng ảnh chụp. Tựa như Minh Minh nói, một bước có tuyết một bước không tuyết này cũng quá thần kỳ. Bị tuyết đổ ở nhà không có việc gì làm người rất nhiều, lập tức liền đem cái này để tài xảo đến nhất đứng đầu. Tới rồi buổi tối thời điểm, toàn bộ lão kháng thôn mặc kệ già trẻ đều biết tin tức này, Chu Thất thuốc cùng mặt khác thôn cán bộ liên hệ thượng từ bọn họ bên kia bắt được càng thêm rõ ràng ảnh chụp. Đến không được, đến không được nga hắn nhìn về phía nóc nhà đã bị bổ thượng từ đường, nhắc mãi. Khẳng định là tổ tông phù hộ, Chu gia cũng ở thảo luận chuyện này, Chu Thanh Vinh nằm ở trên giường đất xoát di động xoát đến bay lên, Chu Hạo Quân oa ở trong lòng ngực hắn cùng nhau xem, hai cha con biểu tình không có sai biệt. Oa, ba ba này có phải hay không ngoại tinh nhân làm. Thoạt nhìn thật ngầu Nga, cũng có thể là võ lâm cao thủ làm, đây là kết giới A kết giới. Nhỏ giọng điểm nhi, mẹ đang ngủ đâu, trịnh hàm ninh trưởng phu cánh tay, lại đem hài tử ôm lại đây. Hảo hảo chúng ta ngủ, đừng lại xem di động nhiều thương đôi mắt. Chu Hạo quân chính xem đến vui vẻ, nơi nào chịu đi ngủ, bái hắn ba không chịu đi, tức giận đến trịnh hàm mạnh mẽ mà lại ninh trưởng phu hai hạ. Chu Thanh Vinh bất đắc dĩ đưa điện thoại di động tắt máy. Hào tắt máy, Hạo Hạo ngủ đi. Ngọn nến bị thổi tắt, hắn nằm ở trên giường đất đột nhiên đột nhiên nhanh trí, nhìn về phía chính mình bên trái cách thê tử cùng nhi tử, mẹ nó ngủ ở kia một đầu. Hắn có một ý niệm, chuyện này nên sẽ không cùng mẹ nó có quan hệ đi. Không không không, khẳng định là chính mình suy nghĩ nhiều. Chu Thanh Vinh hút lưu một chút nước mũi, nhắm mắt lại ấp ủ buồn ngủ. Theo phòng hộ cháo xuất hiện, hạng nha chấn nhanh chóng sống lại đây, dọn dẹp thuyết động, tu mạch điện ấn chấn bệnh viện tên xe cứu thương ở hạng nha chấn không ngừng xuyên qua Chu Kiến An cũng bị đưa đến chấn bệnh viện du hành tuy rằng giữ được hắn mệnh lại không có biện pháp ở thô giáp điều kiện đi xuống thu thập hắn chân cùng chân. Ngày đó chu Kiến An thân nhân lấy nóng bỏng nước ấm đi vì hắn lao mình, người nhà là xuất phát từ hảo ý, rốt cuộc như vậy dùng như vậy nóng bỏng tay đi trường nóng, người nhà tay cũng muốn chịu tội. Ngày thứ ba buổi sáng, trong thôn khôi phục cung cấp điện, du hành đến chấn trên một chuyến, ở trạm xăng dầu mua hai thùng du. Chạm xăng dầu lão bản không muốn lại nhiều bán một chút, như vậy liền đủ máy phát điện dùng lạp lại nhiều người cũng mang không đi. Tới thân phân chứng còn cho ngươi. Hắn đành phải thôi, có thể lén mua được này đó du đã thực không tồi Mở ra xe máy hồi lão kháng thôn trên đường, Du Hành thấy tắc nghẽn xe đã toàn bộ không thấy, về đến nhà khi vừa lúc gặp Gỡ Chu Thanh Thủy từ nhà hắn ra tới, hai bên chào hỏi. "Thẩm, ngươi đi đâu vậy, bên ngoài nhưng lạnh đâu?" Du Hành tùy ý qua loa lấy lệ qua đi, đem xe ngừng ở cửa, hỏi hắn, "Như thế nào liền đi rồi?" "Đi vào phòng ngồi ngồi đi." Chu Thanh Thủy liền xua tay, "Ta còn muốn đến đường thúc ra đi một chuyến, lần sau lại đến ngồi." Vào nhà sau, Du Hành thấy Trịnh Hàm bọn họ ở phòng khách thu thập đồ vật, Trịnh Hàm nói thanh thủy vừa mới đưa tới, nói là đã sớm chuẩn bị tốt phía trước lưu tại trên đường xe buýt thượng. Khánh tình đặc sản a. Du Hành ngồi sổm xuống nhéo nhéo bị đông lạnh thành cục đá thịt viên. Lấy nước ấm hóa hóa đêm nay làm nồi nấu lẩu. Hảo a, ở sáng ngời hoàn cảnh hạ ăn cơm, cảm giác xác thật khá hơn nhiều, nhân loại xã hội tiến bộ mấy trăm năm sớm đã thành thói quen điện cùng quang, điểm ngọn nến ăn cơm thực không thói quen. Mỹ Mỹ mà ăn một đốn cái lầu lúc sau, du hành bắt đầu thu thập trong nhà loại đồ ăn, phía trước loại cơ hồ đều đông chết, hắn mở ra nhĩ phòng natri đèn bắt đầu đào tạo tân đồ ăn mầm, bận việc vài ngày sau hắn nghe nói, hạng nha chấn đồn công an phái người tiến vào lão kháng thôn. Dẫn đường người là chu thất thúc, hắn dẫn người trực tiếp đi tới chu ra nơi này một mảnh tân tứ hợp viện. Khoảng cách du hành mở ra phòng hộ cháo đã qua đi 5 ngày, lúc này mới đến người tốc độ thực sự không mau. Dù hành cũng có ứng đối thi thố sớm tại điều tra đội tiến vào lão kháng thôn hắn liền thông qua con rối thế thân trước tiên phát hiện bởi vậy tiến hầm đem phòng hộ cháo mang ở trên người mình ở hắn ôm một cái dương từ hầm ra tới khi vừa lúc chu Thanh Vinh mới vừa đem tộc trưởng ngânh tiến vào mẹ thất thuốc tới nói thật chu Thanh Vinh có chút không rõ hắn nhìn chu thất thuốc sau lưng lãnh những người đó đó là cảnh sát đi ma ơi nhà hắn cũng không phạm tội nhi chẳng lẽ là trong nhà tổ truyền không gian bị phát hiện quốc gia muốn bọn họ nộp lên. Miên Man suy nghĩ thời điểm thấy mẹ nó từ hầm ra tới, hắn lập tức có người tâm phúc chạy nhanh cao giọng tiếp đón. Thất ca a, đây là làm sao vậy? Du Hành đem cái dương đi phía trước rũi, ý bảo Chu Thanh Vinh lại đây tiếp Chu Thanh Vinh như được đại xá chạy nhanh chạy tới. Chu thất thúc sắc mặt trầm trọng, thoạt nhìn có chút dọa người. Hắn trầm giọng nói, cảnh sát đồng chí có chuyện muốn tới hỏi các ngươi, các ngươi phối hợp một chút. Hắn cũng không biết người tới muốn tìm cái gì, một gian gian điều tra, một đám dò hỏi, làm đến người trong thôn giống như phạm tội giống nhau, trên mặt liền có chút không nhịn được. Nga chuyện gì như a Thất thúc chúng ta đều là người tốt nhưng chưa làm qua chuyện xấu a Nhìn lão đệ đệ quá phụ chu thất thúc miễn cưỡng lộ ra tươi cười, đệ muội a đừng sợ cảnh sát đồng chí hỏi cái gì ngươi liền đáp cái gì liền hào. Đi một chút chúng ta tiến phòng khách đi một bộ phận người bắt đầu hỏi chuyện, một vài người khác thì tại trong nhà điều tra, mỗi cái phòng mỗi cái góc bao gồm hầm đều tra xét một lần. Du hành cùng Chu Thanh Vinh bọn họ tiếp thu dò hỏi, khẳng định đều nói không biết hạng nha chấn đình tuyết nguyên nhân. Chu Thanh Vinh bọn họ là thật không biết, về mặt mộng bức Du hành thuần thục mà sắm vai mê tín lão thái thái, hỏi lại cảnh sát không phải thần tiên phù hộ sao? cảnh sát thực mau rời đi chu ra hướng cách vách đi chu thanh vinh vút cây ót này cũng quá kỳ quái nguyên lai like trên mạng tin tức không phải giả chính là thật sự a kia gì viện nghiên cứu phòng tuyết cháo bị trộm liền ở nhà chúng ta không đúng liền ở chúng ta chấn trên sao vẻ mặt của hắn như là mơ thấy cái gì không thể tưởng tượng sự tình phòng tuyết cháo tivi thượng xem nhiều ngưu bức a còn có thể bị trộm hắn trong lòng dâng lên quỷ dị ý niệm này cũng quá xảo đi Hắn đem ánh mắt rừng ở du hành trên người, du hành khinh phiêu phiêu mà liếc hắn một cái chu thanh vinh hắc hắc cười sờ đầu, nhỏ giọng hỏi, mẹ này cùng nhà chúng ta thật sự không quan hệ đi. Tưởng cái gì đâu, nhanh lên đem cái dương dọn phòng bếp đi, bên trong là mì sợi, làm ngươi thức phụ giữa trưa nấu mì. Nga, du hành đứng ở đại môn chỗ, nhìn thôn trưởng lãnh cảnh vụ nhân viên từng nhà mà đi cuối cùng xe phát động hướng nơi khác đi. Hắn dường như không có việc gì mà sờ sờ quần áo khoác túi to mới bàn tay đại phòng hộ cháu, lúc sau đóng lại đại môn về phòng. Nguyên bản tinh cấp phòng hộ cháu bởi vì là tinh tế sản vật bình thường nhiệm vụ thế giới cũng không thể hoàn toàn nghiên cứu thấu triệt họa bì dễ dàng họa cốt khó cuối cùng phòng chế ra tới không ngừng tính năng chỉ một cái đầu cũng phi thường đại cùng vụng về. Đạo lý cùng máy tính phát triển sự tương đối tương tự, hắn gửi đi ra ngoài giản dị bản phòng hộ cháu chính là đầu to bản hạng nhà chấn dị thường tuy rằng khiến cho chính phủ chú ý chính là bọn họ đối phòng tuyết cháo đã có vào trước là chủ quan niệm, cái này làm cho bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới phòng hộ cháo khả năng giấu ở nhân thân thượng. Lúc sau những cái đó cha xét đội lại ngưng lại mấy ngày, tới chu ra lại kiểm tra rồi một lần, rốt cuộc phòng tuyết cháo bao trùm phạm vi liền như vậy, hình tròn bao trùm, trung tâm chính là kia chỗ địa phương. Chỉ là tìm lại tìm cũng chưa tìm được cha xét đội rốt cuộc rời đi. Bất quá cảnh sát tra xét đội rời đi cũng không ý nghĩa lão kháng thôn phải lấy bình tĩnh trở lại, ngược lại toàn bộ hạng nha chấn nghênh đón dân cư đại lượng chảy vào, vô số quanh thân dân thành phố, thậm chí liền Khánh tỉnh đều có người thiệp tuyết mạo giá lạnh mà đến, chỉ vì này chỗ không có phong tuyết ốc đào. Chương 450 trời đông giá rét đã đến 14 Né qua điều tra lúc sau, du hành liền ít đi nhìn chằm chằm trên mạng tin tức, hắn có rất nhiều việc cần hoàn thành, trong đó có hai cái tương đối quan trọng nhiệm vụ, một cái là lục xoát sơn, một cái là đào nhà mình hầm. Này hai nhiệm vụ đều là vì khả năng xuất hiện lại lần nữa đại hại nhiệt độ chuẩn bị, lo trước khỏi họa thôi. Trước một cái nhiệm vụ tự hắn hồi người nhà về quê lúc sau, liền vẫn luôn không gián đoạn mà tại tiến hành, đáng tiếc kết quả không được như mong muốn. Hắn ý tưởng là ở gần nhất trong núi tìm được tổng hợp điều kiện tương đối lý tưởng sơn động phòng ngừa bị tuyết bao phủ sơn động vị trí không thể quá thấp địa thế, hướng gió, nham thạch thổ nhưỡng trở cũng muốn xếp vào suy tính phạm vi, tổng không thể tránh tai tránh đem chính mình tạp hố. Về quê này một năm đại bộ phận thời gian đều tại hạ tuyết, hắn một cái lão thái thái cũng thật sự không dám lấy chính mình sinh mệnh làm trò đùa bởi vậy chỉ có thể mượn dùng con rối không gián đoạn mà đi tra xét. Từ quyết định đến quê quán, hắn liền không đem hy vọng toàn bộ đặt ở quốc gia thành lập an toàn khô thưởng. Hắn ý tưởng cũng vô pháp cùng trong thôn những người khác nói, lấy đạt được càng nhiều trợ lực. Rốt cuộc không có người tin tưởng này sẽ là liên tục tính đại tai nạn đừng nhìn trên mạng không ít võng hiểu kêu la tận thế tới rồi băng hà thế kỷ tới, bọn họ trung gian đa số là ở vui đùa chân chính như vậy cho rằng vẫn là số ít. Phía trước khuyên chú kiến nghiệp nhà bọn họ nhiều mua chút vật tư liền phế đi không ít sức lực, vẫn là hạ vụ tuyết mới làm chú kiến nghiệp có nguy cơ cảm nhưng hắn nguy cơ cảm, lại là lo lắng sau này giá hàng quá cao tỉnh tiền mới là sử dụng hắn mua sắm vật tư lớn nhất động lực. Bởi vì cái thứ nhất nhiệm vụ tiến triển không thuận lợi, hắn mới ở tuyết thiên vô pháp ra cửa khi đồng thời mở ra cái thứ hai nhiệm vụ. Hầm chỉ có hắn có chìa khóa, ngày thường đều là con rối thế thân ở đào tiến triển không phải thực mau, hắn tính toán đem chuyện này tiết lộ cho chu Thanh Vinh cấp cái thứ hai kế hoạch kéo tới tân sức lao động. chu Thanh Vinh không quá có thể lý giải, hắn cảm thấy không cần thiết A. Nhà chúng ta có máy phát điện, cũng có giường đất, cũng có lò than chậu than A. Dù hành hào hào mà khuyên vừa lật, hắn mới miễn miễn cưỡng cưỡng mà đồng ý. Chuyện này hắn cũng cùng chú kiến nghiệp nói, cũng cùng tộc trường chào hỏi qua, bất quá hiển nhiên hiện tại lão kháng thôn các thôn dân, chính đem sức lực đặt ở xây trên giường đất, ai nha kiến quân cùng kiến nghiệp ra giường đất, ngồi trên đi lão ấm áp, chạy nhanh thừa dịp không hạ tuyết xây một cái nha. Dù hành cũng quản không được, chỉ lôi kéo chu Thanh Vinh cùng nhau đào thấy chính mình mẹ một phen tuổi còn ở đào, chu Thanh Vinh từ ba phần nguyện ý cũng biến thành bảy phần chủ động, hắn nhiều đào một chút, mẹ nó không phải có thể thiếu đào một chút sao. Chu ra vội vàng cải tạo hầm cũng coi đây là lấy cơ cự tuyệt không ít tới tìm hiểu thôn dân. Bọn họ tin tức nhưng linh thông, tộc trưởng lãnh cảnh sát luôn mãi điều tra địa phương, chính là này một mảnh chỗ ngồi. Kia khẳng định có thư tốt a. nghe nói, trong tivi cái loại này phòng tuyết cái lồng, bọn họ hạng nha chấn liền có. Cũng không biết là nào lộ thần tiên trộm ra tới, khả năng liền ở bọn họ trong thôn đâu. Các thôn dân ý tưởng nói phức tạp kỳ thật cũng tương đối đơn thuần, chính là cảm thấy này phiến tân sân chính là một khối phúc địa, không tự giác mà chính là tưởng tới gần, đương nhiên, nếu có thể tùy tay sờ đến phòng tuyết cháo, vậy càng tốt. chu Kiến nghiệp ra mỗi ngày khách như mây tới, hắn lại là một cái nhiệt tình người, tiếp đón dùng trà ăn đậu phộng hạt xưa, lại khai cái tivi náo nhiệt vô cùng du hành ra tiếp đại quá một hồi lúc sau liền đóng cửa từ chối tiếp khách đối ngoại đều nói trong nhà ở đào đất hầm, nơi nơi đều là thổ cùng bùn, liền cái đặt chân địa phương đều không có, liền không cho đại gia tiến vào làm dơ dày. Lão nhị ra tức phụ cũng là quái thai, lúc này đào thâm hầm có ích lợi gì. Liền hoa màu đều loại không được lạc, không có thu hoạch hầm đều không chí, ai nha ngươi không biết sao. Lão nhị thức phụ nói, sợ về sau quá lạnh người có thể trốn hầm đi đâu. Nói chuyện hai người đối cái ánh mắt, sau đó cười ha ha lên, đều cảm thấy chuyện này hảo chơi vừa buồn cười, không cái đạo lý, lão nhị không có, này lão nhị thức phụ hành sự cũng chưa kết cấu. Hành vinh kia tiểu từ đâu, đều không quản quản mẹ nó. chu Kiến Nghiệp ở một bên càng nghe càng không cao hứng, mảnh ho khan vài tiếng kia hai người lúc này mới nhớ tới chu Kiến Nghiệp cùng chu lão nhị là thân huynh đệ, đều có chút ngượng ngùng, vì thế chạy nhanh nói chêm chọc cười đem cái này đề tài xốc qua đi. Chờ tiễn đi quê nhà hương thân, chu kiến nghiệp cân nhắc trong chốc lát đứng dậy nổi lên cách vách trịnh hàm mực cửa thỉnh hắn tiến vào cười hỏi tam thúc bên kia khách nhân đều đi lạc ta nghe thấy nhà ngươi thật náo nhiệt đâu. Hải mới vừa đi, chu kiến nghiệp chắp tay sau lưng đi vào tới, đánh giá sân cuối cùng đem ánh mắt rừng ở hầm phương hướng. Mẹ ngươi còn ở đào đất hầm A, ai thanh vinh đều không khuyên nhủ, như vậy lãnh thiên hào hào ngồi trên giường đất xem TV thật tốt. Trịnh Hàm xấu hổ mà cười, nàng kỳ thật cũng cảm thấy bà bà nói có đạo lý. Này xà ngủ đông đều đến tìm cái động đâu, dù sao trong nhà nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, mỗi ngày cũng muốn rèn luyện thân thể, đào đất hầm cũng không tồi. Nàng vừa mới cũng ở đào, mới cùng nàng bà bà thay ca. Hồ nháo, Chu Kiến Nghiệp hồ mặt đi vào hầm, hắn vượt qua ướt thổ, nhíu mày nhìn hầm góc dương dương túi túi, sau đó đem tầm mắt chuyển hướng hầm nhập khẩu đối diện mặt cửa động, động tĩnh chính là từ nơi đó truyền đến. Mẹ, tam thuốc tới, du hành khom lưng ra tới chào hỏi, tam đệ sao ngươi lại tới đây, con dâu mau đỡ người tam thuốc đi lên, nơi này lộn xộn. Nhị tàu, Chu kiến nghiệp có chút hận sát không thành thép, người có biết hay không người trong thôn hiện tại đều đang nói cái gì ai. Đừng đào đừng đào, đều lấp kín đi. Chu kiến nghiệp cũng là hảo ý, du hành cũng không tức giận, tháo xuống bao tay cùng mũ ý bảo Chu kiến nghiệp rời đi hầm, chúng ta đi lên nói. Thanh vinh đâu, hắn thu thập đồ vật trong chốc lát đi lên. Vào nhà sau du hành trước thay đổi kiện áo khoác còn lau mặt lại làm chỉnh hàm đoan chè cho đại gia uống Hắn cũng không đợi chu kiến nghiệp nói chuyện chính mình trước mở miệng Tam đệ chúng ta người trong nhà ở nhà mình làm điểm gì cũng không trái pháp luật giết người phóng hỏa Dù sao người khác nói như thế nào ta đều quản không được Chỉ cần đừng thượng nhà ta chìa vào ta cái mũi nói ta khờ điên rồi đầu óc có bệnh ta quyền đương nghe không thấy Tam đệ dù sao hầm nên đào vẫn là muốn đào khuyên nói ngươi đừng nói chu kiến nghiệp trầm khuôn mặt nhưng rốt cuộc không dám cùng tàu tử nhiều xảo, hắn nghẹn một cổ khí lại cảm thấy bất đắc dĩ liền chu thanh vinh cũng không đợi tìm cái lấy cớ rời đi chu ra tam thuốc như thế nào liền đi rồi chu thanh vinh ở cửa run trên quần áo thổ hồ nghi mà nhìn đại môn chỗ chu kiến nghiệp bóng dáng hắn cũng là hảo tâm du hành nói sang chuyện khác đối nhi từ con dâu nói Vừa lúc đều lên đây, ta tới an bài một cái nhiệm vụ thanh vinh thượng trấn trên trạm xăng dầu đi, nhiều mang hai điều yên đưa cho lão bản, lại mua chút xăng trở về. Xe liền cùng ngươi kiến dân thúc mượn. Hành A, chu thanh vinh rời nhà sau, du hành một mình xuống đất hầm, hắn ý tưởng là đến trấn trên đá vụn chàng mua hai xe đá vụn, đến lúc đó đem hầm mặt tường, trần nhà khảm một tầng đá vụn, lại phô một tầng xi măng, sau đó lại cách một tầng nham miên bản. Tài liệu tiêu hao là việc nhỏ. Hắn phía trước ở C thành mua rất nhiều chính mình chỉnh ngầm tránh hàn sở như vậy liền không tồi. Đương nhiên còn muốn trang để thở ống dẫn chậm rãi lộng khẳng định có thể chuẩn bị cho tốt. Hắn chỉ hy vọng này đó vất vả thành quả sẽ không có dùng được với một ngày. Hạng nha chấn ở phòng hộ cháo dưới tác dụng bị cách ra một khối nhân gian ốc đảo, dân chúng không cần đi cân nhắc nguyên nhân trong đó, chỉ cần biết hạng nha chấn là thật sự không hạ tuyết này liền đủ rồi. Hạng nha chấn ùa vào tới không ít tới gần hương chấn thôn người, lão kháng thôn cũng là như thế, phụ cận 18 hương, kế hoạch lên rất nhiều đều có thể kéo lên thân thích quan hệ, cái gì biểu cô mẫu A tứ biểu tỷ, một biểu 3.000 dặm cũng là thân, hạng nha chấn lữ quán tương đối thiếu quy mô cũng tiểu, căn bản vô pháp tiếp đãi nhiều người như vậy kia làm sao bây giờ đâu. Tìm thân thích chắp nối, làm dân bản xứ thu liêu địa phương chính phủ cũng duy trì như vậy người tới cũng tới rồi mạo tuyết trời giá rét lại đây đều đông lạnh thành đóng băng tử nơi nào có thể lại làm nhân gia trở về chạy nhanh an trí xuống dưới mới sẽ không làm hạng nha chấn loạn lên chu kiến nghiệp đại nữ nhi chu thanh hồ giắt trượng phu nhi từ cùng nhà chồng một chúng thân thích cùng nhau đã trở lại người đều bị đông lạnh hỏng rồi nhiệt độ thấp trứng nước da cơ bắp hoại tử sốt cao trả giá cực đại đại giới mới tư cách vách chấn đi trở về tới chấn trên bệnh viện cũng chưa dừng ngủ cả nhà đều tế ở hành lang lối đi nhỏ thượng chu thanh hồ gọi điện thoại cho nàng ba cầu cứu chu kiến nghiệp sốt ruột thượng hòa lập tức liền phải đi cùng đường ca chu kiến dân mượn xe đi tiếp người ai ngờ chu kiến dân cũng ở sốt ruột xe hắn nhà mình phải sử dụng đâu thanh phong hắn tức phụ nhà mẹ đẻ người cũng lại đây còn có thanh mỹ cũng mang theo nhà chồng ở trên đường hải nha thanh sơn hắn đối tượng nhi cũng nói muốn lại đây này xe đã bị thanh phong khai đi rồi nha bất quá mấy ngày công phu đông đảo thân thích đều nói muốn tới hạng nhà trấn tới quan hệ lại gần nhất định là muốn trụ đến lão kháng thôn tới chú kiến dân ở nhà cũng ở sốt ruột đang ở dọn dẹp phòng đâu kia làm sao bây giờ a đừng nóng vội đừng nóng vội người hiện tại ở bệnh viện có bác sĩ ở đâu Trễ chút tiếp trở về cũng hảo, làm bệnh viện nhiều cấp nhìn xem, đừng lưu lại di chứng. người nếu là sốt ruột trước khai xe máy đi bệnh viện xem một cái, làm đệ muội ở nhà thu thập phòng, làm cho bọn họ xuất viện là có thể trụ. Chu Kiến nghiệp vừa nghe lời này cảm thấy có đạo lý cảm tạ Chu Kiến dân sau liền trở về nhà. Chu gia Trịnh hàm cũng nhận được nàng ca ca điện thoại đang ở khóc đâu. là ta không cho ngươi tới sao? ta không còn sớm đã sớm làm ngươi tới sao? Ta bà bà cũng đồng ý, là chính ngươi không tới. Hiện tại ngươi nói muốn tới, vậy ngươi nói như thế nào tới sao? Hiện tại đều không có xe, lộ cũng không thông, lưỡng địa lại xa như vậy trên đường nhiều lãnh Nga. Cắt đứt điện thoại sau trịnh hàm rũ đầu sát nước mắt, chu hạo quân ghé vào nàng đầu gối, ba ba mà rũi tay sờ nàng mặt, mẹ không khóc, mẹ không khóc. Không khóc mẹ không có việc gì đâu, xếp gỗ không chơi lạc, chu hạo quân chỉ vào đại môn, có người gõ cửa. Không có đại nhân đồng ý, hắn không dám đi khai. Trịnh hàm liền cười sơ sờ, sờ hắn mặt hảo, mẹ đi xem, ngươi ngồi ở chỗ này đừng cử động Nga, bên ngoài nhưng lạnh. Trong viện đôi không ít bao tải, nàng liền từ hành lang đi, đứng ở bên phải nhĩ phòng cửa tránh phong, lớn tiếng hỏi, là ai à? Ta là Lục Dũng, ta tìm Chu Thanh Vinh. Lục Dũng, trịnh hàm nghĩ nghĩ cảm thấy có chút quen tay, lại nghe bên ngoài nói là tìm Chu Thanh Vinh, liền tưởng hẳn là trượng phu bằng hữu. Bất quá nàng cũng không dám trực tiếp mở cửa, bà bà cùng nàng nói tuy rằng nói chính mình quê quán đều là người một nhà cũng không sợ có người chơi xấu, nhưng trong nhà có lão có thiếu, hiện tại thế đạo có chút loạn, khó bảo toàn có người ngoài trà trộn vào tới trộm cắp cho nên nàng đối ngoại kêu, ngươi chờ một lát ta đi kêu Thanh Vinh tới. Đỡ thường bước nhanh hướng đối diện hầm đi, đi ngang qua phòng khách khi đối đứng ở cửa nhi thử dặn dò mau vào đi. Đóng cửa lại. Thấy nhi từ thành thật mà kéo chặt pha lê kéo môn lúc này mới yên tâm, cho dù hài từ thân thể đã cường tráng rất nhiều, nhưng thân là một cái mẫu thân tổng hy vọng chính mình hài từ có thể rời xa gió lạnh. Nàng thực mau tiến vào hầm đem có người tới sự tình nói, ta nghe có điểm quen tai ngươi, ngươi làm sao vậy? chu Thanh Vinh đem cái sẻng một ném, nổi giận đùng đùng mà liền phải đi ra ngoài, hắn còn có mặt mũi tới nhà của chúng ta. du hành gọi lại hắn, gấp cái gì? Chờ ta. Ba người cùng đi mở cửa, ngoài cửa ngồi sổ một người nam nhân, nghe thấy động tĩnh đứng lên khi mới phát sát người này lại cao lại gầy, chỉnh hàm lặng lẽ đánh giá, cảm thấy người nam nhân này có chút lão khí tóc cùng sắc mặt đều là bạch đánh giá nếu là bốn năm chục tuổi đi. Lục Dũng, Chu Thanh Vinh hét lớn một tiếng sông lên phía trước một quyền đem Lục Dũng đánh bại trên mặt đất, hắn còn muốn đánh đệ nhị hạ lại bị du hành giữ chặt đủ rồi. Chu Thanh Vinh vẫn là nghe Du Hành nói, nghe vậy phỉ nhổ ở Lục Dũng trên mặt xoay người đứng ở cạnh cửa không nói chuyện nữa. Người tới nhà của ta có việc sao? Lục Dũng lao lao khóe miệng đứng lên, lung tung quét một chút quần áo, đối Du Hành xả ra một chút cười, mẹ! Đừng như vậy kêu ta! Thục phân gì, nhà ta chuyển đến trong thôn ở liền nghĩ đánh với người cái tiếp đón, đây là ta từ Bồng Châu mang đến ngươi cầm ăn đi. Chúng ta chu ra không thiếu điểm này ăn, chào hỏi cũng miễn, này thôn lớn như vậy, chúng ta hai nhà vẫn là không cần lại đụng vào mặt hảo, đặc biệt là mẹ ngươi, ngàn vạn đừng làm cho ta thấy nàng. Lục Dũng cầu xin mà kêu, mẹ, Thanh Hoa không ở, nhưng ta còn là ngươi con rể a. Du Hành cười lạnh một tiếng, nhà các ngươi hại chết nữ nhi của ta, ngươi còn muốn ta đương ngươi là con rể, không nữ nhi của ta từ đâu ra con rể được rồi, ta cũng không nghĩ cùng ngươi nhiều lời, ngươi trở về đi. Đại môn đóng lại, Lục Dũng cười khổ đem hộp quà nhặt lên tới ủ rũ cục đuôi mà rời đi. chương 451 trời đông giá rét đã đến 15. Lục Dũng đã đến làm chu Thanh Vinh tâm tình thật không tốt trịnh hàm tiểu tâm mà dò hỏi, hắn chính là đại đại tỷ gà người kia. Người trong nhà không quá nhắc tới, nàng chỉ biết trong nhà có một cái tuổi xuân chết sớm cô em chồng, khác đều không rõ lắm. Hắn thoạt nhìn không giống cái người xấu nột, chu Thanh Vinh đôi mắt chừng, hắn chính là cái người xấu. Đem sự tình nói một lần, khi đó hắn ở nơi khác đọc đại học chuyên khoa, hắn tỷ liền ở kia 3 năm kết hôn, qua đời, mau đến làm hắn không biết theo ai, lại bởi vì hắn tỷ sợ chậm trễ hắn học tập, không cho người nhà nói cho hắn bệnh tình, hắn nghỉ hè khi trở về hắn tỷ đã dầu hết đèn tắt, làm bạn không bao lâu hắn tỷ đều đi rồi, càng thêm rất nhiều tiếp núi. Hắn nguyên lai like chính là trụ thôn phía tây kia đống tiểu biệt thự người thân thích cha. Trịnh hàm có thể lý ra như vậy quan hệ thật đúng là không phải nàng riêng đi nhớ, nàng cùng nhà chồng về quê số lần không vượt qua 10 lần, sở dĩ nhớ kỹ kia hộ nhân ra, là bởi vì kia đống tiểu biệt thự đặc biệt đẹp, vào thôn sau một hàng đều là bình thường nhà trệt hoặc là lâu tòa chợt vừa thấy một đống phong cách tây tiểu biệt thự còn mang hậu viện nhi tưởng không nhớ kỹ đều khó. trách không được lúc ấy nàng chỉ vào kia biệt thự khen trưởng phu còn mặt đen đâu. Chính là kia ra cháu ngoài, chu Thanh Vinh nói. Mấy năm trước hắn biểu gì còn tới cùng ta mẹ nói chuyện, nói nàng cháu ngoại thâm tình, vẫn luôn không chịu lại kết hôn, ha ha a người cũng chưa chết còn thâm tình cái rắm. Ghê tờm, muốn hắn nói, năm đó lục dũng có thể lấy ra này 10 năm tới khiêng không chịu kết hôn dũng khí 1 phần 10, che chờ hắn thì một chút, hắn tìm đều sẽ không chết. Hiện tại tới trang thâm tình, ghê tờm ai đâu. Bất đồng chu thanh vinh phẫn nộ đến cực điểm bộ dáng du hành biểu hiện thật sự bình tĩnh, ngươi chỉ đương hắn là một đống cứt trâu, nhìn không thấy là được. Ta không thức giận, ta đương nhiên sinh khí, nhưng chúng ta càng sinh khí càng không thể đem hắn đương hồi sự nhi, chúng ta đem nhật từ quá hảo, ngươi thì cũng cao hứng, cùng bọn họ so đo làm cái gì. Trước kia như thế nào làm, hiện tại vẫn cứ như thế nào làm. Trần An Hào, Chu Thanh Vinh lúc sau, hai người tiếp tục xuống đất hầm công tác trải qua liên tục tác nghiệp, ngầm kết cấu đã thực cụ quy mô. Lúc sau mấy ngày, Trịnh Hàm cùng nhà mẹ đẻ bên kia không ngừng có trò chuyện, tựa hồ là khuyên bất động ngăn cản không được Trịnh gia đại ca chính là muốn tới. Tức giận đến Trịnh Hàm khóc lóc mắng, ta mặc kệ ở C thành Minh Minh cũng cùng Chu gia vẫn duy trì liên hệ hắn nhưng thật ra rất là quan ta ở nhà quá đến cũng khá tốt gì phía trước làm ta mua máy phát điện cùng lò than than nắm ta đều mua sau lại cũng ở Tư du thương nhân nơi đó mua du một chút đều không đông lạnh chờ lần sau thời tiết chuyển hảo ta nhất định lập tức đi lão kháng thôn bận rộn du hành cũng ở ăn cơm thời điểm nghe Trịnh hàm nói lên Chu kiến nghiệp ra sự tình cách phát hiện tại nhưng náo nhiệt trụ tiến vào nhiều hai nhà người mỗi ngày đều cãi cọ ồn ào mẹ không nghĩ tới thanh hồ đường tỷ tính tình như vậy táo bạo mỗi ngày mắng chửi người đâu nói người người liền đến chu thanh hồ mang theo đồ vật tới chu gia làm khách nàng là một cái nhìn cao tráng nữ nhân vào nhà hỏi trước hảo mỗi người đều tiếp đón tới rồi tiếp theo lại xin lỗi trong nhà đều là người bệnh thật sự đi không khai ta cũng bệnh trên chân một vòng nước ra nhị bá nương ngươi xem ta này đi đường đều còn thọt đâu nói chuyện làm việc đều thập phần lưu loát đanh đá chu thanh hồ hấp tấp mà lại đây cũng thực mau nói đến chính đề. Chỉ thấy nàng nhìn chung quanh phòng khách để sát vào đối du hành nói, nhị bá nương kiên an thúc nhà bọn họ phòng ở sửa được rồi không có. chu kiến an mới ra viện, hiện tại còn ở chu ra ở, hắn mẫu thân ở chiếu cố hắn, thê từ cùng mới 13 tuổi đại nhi từ mấy ngày này vẫn luôn ở chính mình ra trông coi tu phía trước bị tuyết áp sụp phòng ở. Còn không có đâu, hiện tại sửa nhà người nhiều tài liệu cùng nhân công đều thực đoạt tay. Nga, chu thanh hội ý vị thâm trường mà Nga một tiếng, lại thân mật hỏi nị bá nương, chờ kiến an thúc dọn về chính mình ra, nhà ngươi không phải không ra một gian phòng sao. Có thể hay không làm ta cùng ta nhà chồng trụ A. Dù hành vẻ mặt khó xử ta đã đáp ứng làm thanh điền một nhà tới thời điểm cho bọn hắn ở. Ngươi biết đến, thanh điền đã sớm đem quê quán điền cùng mà đều bán, về quê căn bản không chỗ ở. Hắn chân thành mà nắm lấy chu thanh hồ tay, ngươi nói chậm thật xin lỗi A đại chất nữ. Không, không có gì ta đây đi về trước lần sau lại đến nhị bá nhà mẹ đẻ ngồi ha. Chu Thanh Hồ người này cũng rất khoát, lập tức liền đi rồi. bên cạnh Chu Thanh Vinh kinh ngạc hỏi, mẹ đại ca khi nào nói phải về tới? ta như thế nào không biết. Chu Thanh Điền chính là nguyên thân trưởng phu đại ca con một rất có tiền đồ, xa cư kinh đô đã đã nhiều năm không đã trở lại cũng không phải nói quan hệ không hảo có cái gì mâu thuẫn, chỉ là mới lạ mà thôi, Chu đại bá đi được sớm, Chu đại tẩu tử mang theo hài tử tái giá nơi khác, thời gian cùng khoảng cách hòa tan cảm tình, chỉ là tình nghĩa vẫn tồn, Chu Kiến Quân lễ tang, Chu Thanh Điền cũng là tới. Thật lâu phía trước sự tình, Chu Thanh Điền ở lễ tang sau lại lần nữa phản kinh, lúc sau cũng liên hệ quá một lần, bất quá hắn nhưng chưa nói phải về tới, đây là Du Hành lấy tới qua loa lấy lệ Chu Thanh Hồ lấy cớ. Không có biện pháp, hắn đảo không phải đối Chu Thanh Hồ bất mãn, mà là Chu Thanh Hồ gà kia người một nhà quá mức khó ở chung, năm đó hai nhà kết thân thời điểm liền đầy đất lông gà, như vậy cả gia đình trụ tiến nhà hắn, hắn còn quá bất quá nhật từ. Dù sao trước đem lời nói lấp kín, liền tính Chu Thanh Điền không trở lại cũng sẽ có khác người làm lấy cớ. Đem chuyện này bóc qua đi lúc sau du hành xoa xoa tay ngẩng đầu nhìn bầu trời, hỏi Chu Thanh Vinh. Ta cảm thấy giống như lạnh hơn, ngươi nhìn xem nhiệt kế. Chu Thanh Vinh ứng thanh, nhanh nhẹn mà đem treo ở trên hành lang bên ngoài nhiệt kế bắt lấy tới. Mẹ âm 27 độ C, chọc chập chọc, chọc này nhiệt độ không khí vừa thấy quá dọa người, nếu là trước kia cùng ta nói ta sẽ thói quen như vậy lãnh thời tiết ta nhất định đưa người nọ ở đánh rắm. nháy mắt gần một năm nửa qua đi, như Chu Thanh Vinh như vậy thân cường thể tráng người thanh niên đã tương đối thích ứng như vậy nhiệt độ không khí thân thể chịu rét năng lực ở tăng cường. Đi thôi, chạy nhanh đem hầm chuẩn bị cho tốt. Du hành là tầm mắt từ ổ áp áp không chung rời đi, đang xem không thấy chỗ cao tuyết bị chắn nơi đó. Theo đại lượng dân cư vào ở hạng Nha Chấn, lão kháng thôn đồng dạng tới rất nhiều xa lạ gương mặt này đó ngoại lai người càng thêm tò mò cái gọi là phòng tuyết cháo tồn tại. Bởi vậy ở điều trị hảo thân thể lúc sau thường tổ chức thành đoàn thể nơi nơi bái phòng chu gia này một loạt vừa lúc ở vào vô tuyết khu trung tâm kiến trúc được hoan nghênh nhất người trong thôn thuần phát nhiệt tình hiếu khách trong khoảng thời gian ngắn trong thôn dòng người đi lại thập phần thường xuyên du hành chủ trương quan trọng đại môn xem trọng hài tử xin miễn xa lạ lai khách không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đem hầm toàn bộ chuẩn bị cho tốt lưu trữ hầm tán khí vị hong khô du hành lại vội vàng loại rau dưa nho nhỏ sân sinh cơ bừng bừng chu kiến an một bên cẳng chân cắt chi ngày thường thiếu ra cửa mẹ nó hâm mộ mà nhìn chu ra người sinh hoạt quay đầu lại cõng nàng nhi thử thở dài Như vậy tuổi trẻ đều không đến 40 liền ít đi một đoạn chân, nửa đời sau nhưng làm sao bây giờ đâu. chu Kiến An lại chủ động An ủi nàng, như vậy nhiều người bị đông chết ít nhất ta còn sống đâu, chờ về sau thời tiết hảo ta lại đi tìm công tác tìm không thấy cũng có tàn liên đâu. Mẹ nó xoa xoa nước mắt lộ ra tươi cười, mẹ tin ngươi. Kết quả ngày hôm sau, chu thất thúc liền thông chi toàn thôn người, nói từ đường rốt cuộc sửa được rồi, làm mỗi nhà đều người tới tham gia đại tế, sửa chữa phí dụng cùng tế phẩm phí dụng mỗi nhà gánh vác 500. chu Kiến An mẹ nó giận dữ, nếu không phải hắn ngạnh muốn đại tuyết thiên tu từ đường ta nhi tử như thế nào sẽ cắt chi cái kia lão bất tử yêu tinh hại người, xứng đáng kiếp sau xuống địa ngục. Du Hành ở trong phòng nghe nàng mắng đến cả ngày càng không ra gì, thành âm bén nhọn ngẩng cao, sợ là bên ngoài đều nghe thấy, lúc này mới qua đi khuyên giải an ủi, cuối cùng ấn ong ong chán trở về phòng. Nhà hắn tiền từ Chu Thanh Vinh đưa qua đi, Chu Thanh Vinh khi trở về thấp giọng cùng Du Hành nói, thất thúc giống như phải cho phía trước bị thương người bồi thường, tiền liền từ lão nhân tổ nơi đó ra. Lão kháng thôn có một cái lão nhân tổ từ trong thôn Đức Cao Vọng trọng lão nhân tạo thành trong thôn một ít có tiền đồ người hồi quỹ quê nhà khi liền sẽ khuyên tiền đến lão nhân tổ từ lão nhân tổ an bài phát cấp trong thôn lão nhược bệnh tàn gọi đỡ lão kim. Ta liền nói ta không cần ta đều tung tăng nhảy nhót không thiếu về điểm này tiền thuốc men bất quá ta xem kiên an thuốc gia cùng lão tứ thuốc gia quá sức. Hiến tế ngày đó Du Hành cùng Trịnh Hàm cũng chưa đi, trong nhà liền Chu Thanh Vinh mang theo Chu Hạo Quân đi qua, thôn Tây Đầu một chỉnh sớm đều có pháo Trúc Thanh, nghe tới so qua năm còn náo nhiệt. Du Hành ở trong phòng bếp nấu dược thiện, Trịnh Hàm ở phòng khách biên và áo biên xem TV, bỗng nhiên thấy thứ nhất tin tức chạy nhanh kêu hắn lại đây xem. Trong TV đang nói, năm nay năm mặt có hy vọng làm ra phòng tuyết cháo thành phẩm, sang năm khả năng đại phê lượng sinh sản đầu nhập sử dụng. Tin tức thượng còn lần đầu tiên đối phòng tuyết cháo kết cấu nguyên lý chờ tiến hành bước đầu giải thích người ngoài nghề xem náo nhiệt trong nghề xem môn đạo du hành nghiêm túc mà đem tin tức xem xong chờ tin tức truyền phát tin tiếp theo tắc quốc tế tình thế khi hắn thư ra một hơi. Mẹ, ngươi là cảm thấy không đáng tin cậy sao? Như thế nào là cái này biểu tình lý? Không có chính là cảm thấy có điểm lâu. Trịnh hàm liền cười rộ lên, chậm rãi chờ sao, ta nhìn này tin tức trong lòng liền nắm chắc a, chờ cả nước phê lượng sử dụng thời điểm chúng ta liền đều không sợ hạ tuyết lạc. Kia cũng là, giữa trưa Chu Thanh Vinh một tay dắt như từ một tay dẫn theo một cái đại túi trở về, nói bên trong là một cái thịt ba chỉ ta nhìn thiết, phì gầy đều có, làm thịt kho tàu khẳng định ăn ngon. Lại chủ động nói lên hiến tế tình huống, không quá thuận lợi, vứt kiều ly thời điểm thất thúc tung ra hai cái phản diện. Liên tục ba lần cuối cùng vội vàng tan cũng không ai dám lại đi ném. Trịnh hàm hít hà một hơi, ba lần đều là phản diện A. Chu Thanh Vinh sắc mặt trầm trọng gật đầu, lão nhân tổ thuốc công thuốc bá mặt mũi trắng bạch. Nói xong chuyện này, phòng khách không khí áp lực lại trầm trọng, Chu Thanh Vinh đột nhiên cười rộ lên, không nói cái kia, nói điểm cao hứng, vừa mới lão nhân tổ cấp kiên an thuốc bọn họ phát tiền, kiến an thuốc bắt được tam vạn còn hứa hẹn về sau đều sẽ có trợ cấp du hành nghe xong thẳng gật đầu. Cùng ngày giữa trưa, bọn họ liền làm thịt ba chỉ bỏ thêm địa phương im ớt cay cùng tương đậu, ngon miệng lại ăn với cơm, ngày hôm sau lão kháng thôn lại nổ tung nồi, nguyên lai là trong thôn nhận được trong chấn công văn, hạng nhà chấn bị định vì tiếp nhận dân cư di chuyển thí điểm, lão kháng thôn bị phân phối 1.500 người số định mức hiện yêu cầu lão kháng thôn tùy cơ ứng biến, vì 1.000 nhiều sắp đến nạn dân chuẩn bị nơi. Đại gia không cần kích động, không cần kích động A. Chúng ta muốn mở họp sau mới có thể làm ra quyết định sẽ không cưỡng chế tính chương thu đại gia phòng ở. Lão kháng thôn hộ tịch dân cư 1.200 nhiều, nhiệm vụ này trực tiếp đem thôn dân cư phiên bội kỳ thật nói khó cũng không khó, bởi vì lão kháng thôn trung thôn dân trụ đến tương đối lơ lỏng trong thôn diện tích khá lớn. Khó ở hiện tại các gia các hộ hoặc nhiều hoặc ít đã sớm tiếp nhận tới gần thành trấn cư dân, hiện tại nhiều tiến vào 1.500 người ở nơi nào chu thất thuộc Trần An thôn dân, thôn trường cười ha hà mà đứng ở một bên chờ mọi người bình tĩnh trở lại mới nói, đều là người một nhà ta liền ăn ngay nói thật lạc. Hiện tại hạng Nha Trấn không có hạ tuyết chú định là hương bánh trái, quốc gia như vậy an bài chúng ta liền phải nghe sao. Ta hiện tại hỏi trước một vấn đề A, nhà ai còn có thể nguyện ý tiến người? Chạm bên này, linh tinh vài người đã đứng đi, hắn đếm đếm lắc đầu, không nhiều lắm A, hành các ngươi nguyện ý nói trong chốc lát tới văn phòng đăng ký đến nỗi dư lại khách nhân kia chỉ có cái thứ hai biện pháp ta cũng không nghĩ cưỡng chế an bài người ngoài tiến nhà các ngươi không an toàn ta cũng không yên tâm như vậy chúng ta trước đem nhà trẻ thu thập ra tới đi chấn trên mua cái loại này hai tầng cái giá giường miễn miễn cưỡng có thể ở lại ai dừng già các ngươi nhà trẻ bao lớn a lão kháng thôn cũng là có họ khác người bất quá không nhiều lắm nhà trẻ viên trưởng lão lâm chính là hắn nghĩ nghĩ có thể phóng cái giá giường cũng liền hai trăm tới bình đi. Nga thôn trưởng tính tính, chừa chút xuất nhập khe hở, nhiều nhất phóng 50 trường cây giá giường, dàn xếp 100 người. Hải nha còn có hơn phân nửa đâu. Không được không được, vậy chỉ có kiến phòng ở. Đừng xảo đừng xảo không cho các ngươi ra tiền, ta báo cấp mặt trên, làm mặt trên chi ngân sách. Hội nghị tan, chu Thanh Vinh vô tâm tình cùng khác đường huynh đệ tán gẫu vội vàng chạy về ra. Trong nhà du hành đảo không lo lắng hội nghị khai đến thế nào, dù sao giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, hắn không nghĩ làm người ngoài trụ tiến vào, người khác liền vào không được. Này tòa sân chút xuống quá đa tâm huyết đường lui cũng trên mặt đất hầm, không có khả năng nhường ra đi làm trong thôn thống nhất an bài. chương 452 trời đông giá rét đã đến 16. Rảnh rỗi du hành cùng Chu Thanh Vinh cùng nhau lên núi nhặt nhánh cây, phía trước đại tuyết áp suy sụp rất nhiều đại thụ phồn chi, dùng tiết bá có thể tung ra thật nhiều ra tới, mỗi ngày đều thắng lợi trở về. Bọn họ đem nhánh cây lượng ở trong sân, trên nóc nhà, lượng tốt liền trói thành một bó dựng ở hành lang hạ dùng vài dầu vây lên. Trịnh hàm giám sát chặt chẽ hài tử, không cho hài tử chơi hỏa, liền sợ đem nhà mình cấp điểm. Thôn trưởng hướng huyện cấp hội báo lúc sau, hồi lâu không thu đến tin tức. Hắn cũng đồ quang côn, người không ra tiền a, cũng không nói nhiều thế này người đến trong thôn lúc sau như thế nào ăn cơm a, Đến lạc, ta cũng mặc kể, đến lúc đó người gần nhất gì đều luống cuống, hắn cũng quản không được lạc lúc này đây bị hoa nhập hạng nha chấn nạn dân kỳ thật cũng không tất cả đều là thiểu an thị cập phụ cận cư dân nghiêm khắc tính lên phụ trách khai đạo hộ tống quân đội là đóng quân bổn tỉnh biên giới thành thị ngạn thị cùng thiểu an thị một tây một đông cách xa nhau khá xa ở cái này thời tiết trạng huống hạ từ tây hướng đông xưng được với đường xá xa xôi bọn họ một đường đi về phía đông ven đường cực nhỏ tiếp nhận địa phương nạn dân ở trừ tuyết cơ mở đường xe tăng vận chuyển dưới gian nan lại kiên định mà ở phong bên trong hướng hạng nha chấn đi tới chu ra lại có một cái tin tức tốt trịnh hàm mang thai. Nàng chính mình không phát giác tới, là Du Hành nhìn không thích hợp một chảo tay bắt mạch liền đem ra hỉ mạch. chu Thanh Vinh cái kia cao hứng A ở trong phòng khách thẳng nhảy. Nhảy cái gì nhảy bình tĩnh một chút này thế đạo hoài cái hài từ tái sinh xuống dưới dễ dàng sao. Du Hành cẩn thận cân nhắc một phen, viết xuống một chương thật dài đơn từ đưa cho chu Thanh Vinh. Phía trước chúng ta thu thập đồ vật thời điểm, nhưng không có chuẩn bị thai phụ cung trẻ con đồ vật chúng ta trước đưa ngươi tức phụ thượng chấn bệnh viện kiểm tra một chút lại đem mấy thứ này bị tề. Chu Thanh Vinh bị đánh tỉnh tâm tình nháy mắt trầm trọng lên. Đúng vậy, như vậy thời tiết liền đại nhân đều không thói quen tiểu hài nhi nên nhiều khó chịu nột. Ta đã biết mẹ, ta hiện tại liền đi theo kiến dân thúc mượn xe. Chu Thanh Vinh lập tức chờ trịnh hàm đi chấn bệnh viện đi kiểm tra, buổi chiều hỉ khí dương dương mà đã trở lại quả nhiên là mang thai. Mẹ ta đây liền đi mua đồ vật. Dù hành gật gật đầu ở Chu Thanh Vinh hai vợ chồng ở bệnh viện thời điểm, hắn liền nhận được cưu cử, cử tuyên bố nhiệm vụ chi nhánh, bảo hộ trịnh hàm này một thai, bởi vậy hắn đã sớm biết bệnh viện trần bệnh cùng hắn phán đoán giống nhau như đúc. Thấy trưởng phu đi rồi, trịnh hàm thư một hơi, có chút thấp thỏ mà nhìn du hành, mẹ ta vốn dĩ cho rằng về sau sẽ không tái sinh, không nghĩ tới đứa nhỏ này tới không phải thời điểm nàng năm đó sinh chu hạo quân thời điểm vừa lúc gặp nàng ba mất đà kích dưới khó sinh, thiếu chút nữa một thi hai mệnh đưa đến bệnh viện khi tình huống đã không tốt miễn cưỡng bố từ bình an lúc sau, bác sĩ báo cho sau này khả năng khó lại mang thai. Lúc sau mấy năm, trịnh hàm không phải không đi bệnh viện kiểm tra quá, nhà chồng đại cô thì mất sớm, cha mẹ chồng đều gửi hy vọng với nàng bụng, chỉ nghĩ có thể nhiều sinh hai cái, làm chu gia cành lá tốt tươi. Bất quá ở bác sĩ nói khả năng tính không lớn khi cha mẹ chồng cũng không có nhiều lời lời nói, chỉ tỉ mỉ mà chiếu cố như tử, đối này trịnh hàm không phải không cảm kích. Hiện tại đột nhiên lại có thai trịnh hàm phản ứng là mừng như điên, theo sau lại là vô tận lo lắng. Không thể nào. Du hành nắm lấy tay nàng chém đinh chặt sắt mà nói. Ta cùng Thanh Vinh dốc hết sức lực phí tâm phí lực mà vì trong nhà chuẩn bị như vậy nhiều đồ vật của Cải nhi đều điền đi vào, vốn dĩ liền so những người khác nhiều vài phần phần thắng, ngươi nhìn xem chúng ta ra cùng kho hàng hầm đồ vật lại nhiều dưỡng ngươi một cái thai phụ dư giả. Chờ Thanh Vinh đem sữa bột chờ trẻ con đồ dùng mua trở về, vậy vạn sự đã chuẩn bị ta phía trước cùng ngươi đã nói, ngươi công công lai lịch bất phàm lúc này mới có thể sau khi chết quý vị khi mang tin cho ta làm ta làm chuẩn bị cũng cho ta một ít thứ tốt ngươi xem ta không phải đột nhiên liền sẽ y sao. Đừng lo lắng, như vậy một hồi an ủi trịnh hàm yên lòng, đồng thời trong lòng dâng lên một cổ chua sót cùng cảm động, nàng đem đầu dựa vào du hành trên tay, mẹ, ngươi thật tốt. Du hành vỗ vỗ nàng đầu, dương mắt nhìn về phía ngoài phòng. Xuyên qua đối diện kia một mảnh mái hiên thẳng vào nơi xa núi rừng cùng màu xám trắng thiên. Hắn nhắm mắt lại mở trong lòng không hề sợ hãi thiên địa vô thường thiên nhiên khó có thể lay động, vừa vặn mà làm người còn không phải là ở không ngừng đấu tranh bên trong đi phía trước đi sao. Không sợ gì cả, trịnh hàm mang thai tin tức làm chu thanh vinh kéo chặt huyền, hắn ngọt ngào mà lưng đeo khởi tân một phần trách nhiệm đối này vui vẻ chịu đựng. Trong nhà tồn tiền không nhiều lắm, mua vụn vặt trẻ con dụng cụ bình sữa khai nãi khí phấn xoa người thư từ lúc sau, lại mua sữa bột liền mua không bao nhiêu. Hắn cũng không nghĩ lại hướng tam thúc vay tiền, nhà mình vẫn luôn lăn lộn tam thúc đều không quen nhìn đâu, nếu là cùng hắn vay tiền nhất định lại là một hồi của trách nhắc mãi. Hắn liền lấy trong nhà gạo và mì cùng chủ quán đổi, trước đổi về tới Nam dương sữa bột tới tới lui lui thượng trấn trên vài thiên, trấn trên vốn là không có nhiều ít chữ hàng, con đường không thông, bên ngoài đồ vật cũng vận không tiến vào, Chu Thanh Vinh đành phải thôi. Chu gia vội vàng chỉnh hàm mang thai sự tình, hạng nha trấn rốt cuộc nghênh đón nhóm đầu tiên nạn dân. Nạn dân tiến vào khi động tĩnh rất lớn, bọn nhỏ xuyên thành cầu kêu vây quanh xem, cao hứng phấn chấn mà chỉ vào đoàn xe kêu, đó là xe tăng. Hoa xe tăng. Huệ cuốn dày nặng tuyết động đoàn xe vào thành, mang đến thuộc về hạng nha chấn ở ngoài rét lạnh băng tuyết hơi thở, làm cho cả hạng nha chấn vì này chấn động. chu Thanh Vinh lại đi thôn cán bộ phòng họp mở họp, trong thôn mỗi nhà đều đi một người, hắn trở về thở dài nói, thôn trưởng nói, nhất muộn ngày mai những người đó liền sẽ vào thôn, đến lúc đó bọn họ tiến vào không chỗ ở, đó chính là bọn họ nói như thế nào như thế nào làm không bằng chính chúng ta trước an bài an bài. Vào thành đoàn xe súng vác vai, đạn lên nòng trọng tập trọng thản nhìn liền rất dọa người. Thôn trường kia khẩu khí lập tức liền tiết. Hắn là lão thôn trường, gặp qua việc đời cũng nhiều, biết loạn tượng dưới ai có thương ai là đại gia. Bọn họ trong thôn già trẻ lớn bé ai kinh được những cái đó nha. Chạy nhanh ma lưu nhi, đem địa phương đằng xuất hiện đi. Cái này kêu chuyện gì nhi à? Đêm đẹp mà đoạt người phòng ốc, đây là phạm pháp. Dù hành nhịn không được cười, người mới phát hiện sao? Chu Thanh Vinh trừng lớn đôi mắt, thôn trưởng thu được công văn, người cũng chụp quá ảnh chụp cho ta xem, đó là giả. Cũng không thể nói là giả. Ở hạng Nha Trấn xuất hiện dị thượng thời điểm, kinh đô liền có công văn hạ đạt mệnh hạng Nha Trấn chính phủ duy trì hảo trật tự, bảo hộ này một mảnh yên ổn. Công văn lưu đương ở trên official website còn rõ ràng có thể thấy được thẳng đến hôm nay, nhưng không có đổi mới bất luận cái gì di chuyển hạng Nha Trấn công văn, lão kháng thôn thu được công văn rõ ràng cách thức lạc khoản đều không đúng. Bởi vì này liên miên tuyết cơ quan nhà nước cơ hồ đông lại, chính lệnh không thông vô pháp hạ đạt là bình thường, phía dưới người thưởng làm chút cái gì động tác cũng không sơ cố kỷ. Quân xe nhập hạng Nha Trấn kia một ngày du hành cũng đi xem qua Thoạt nhìn tựa hồ là một cái đoàn quy mô cũng không biết là nào mà quân đoàn. Ở trước kia quân đoàn điều động tin tức là tương đối khó nắm giữ, đánh cắp khó khăn cao cũng tương đối nguy hiểm. Bất quá ở biết được có nạn dân lại đây lúc sau, du hành trước tiên liền tiêu phí thời gian đi xâm nhập gần nhất hai cái quân đoàn nơi rừng chân nội võng. Gần nhất một cái nơi rừng chân ở bồn tỉnh Ngạn Thị, cái thứ hai đã là cách vách tỉnh, nếu có nạn dân lại đây, này hai cái quân đoàn là nhất có thực lực bảo vệ nạn dân thả khoảng cách gần nhất. Tuyết tai lúc sau, bộ máy quốc gia ở không ngừng vì bị nhốt trong nhà dân chúng truyền vận vật tư đồng thời, cũng ở cải biến đã có kiến trúc để tránh tuyết khu phương tiện thống nhất vì nạn dân truyền vận vật tư. Hạng Nha Chấn đã thần hiểu nguyên nhân, không cần gặp tuyết động tra tấn, mà trừ thuyết cái này công tác có thể ma đến người sống lưng tê dài. Mà đối ngoại dưới tôi nói, tuyết động là lớn nhất chướng ngại vật. Chỉ là kia hai cái quân khu, du hành đều không có tìm được về hộ tống nạn dân tiến hạng Nha Chấn quân lệnh. Nếu không phải quân lệnh không có lưu trữ, đó chính là chỉ đi rồi giấy chất lưu trình này không phù hợp quy định. Rốt cuộc du hành ở nội bộ bí võng còn thấy được ngạn thị quân khu mới nhất tuyên bố về dọn dẹp XS đại tuyết lấy làm tránh tuyết khu mới nhất nhiệm vụ. Du hành suy nghĩ, này chi quân đoàn rốt cuộc là từ đâu tới đâu? Nó mang đến lại là người nào? Chu Thanh Vinh cũng không biết mẹ nó ở ngay lập tức chi gian đã suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ hỏi chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ? Nhà của chúng ta là nhà mới, phòng cũng nhiều lại đại thôn trưởng nói làm chúng ta người một nhà ngủ một gian, mặt khác đều thu thập ra tới cấp nạn dân chủ. Mấy ngày hôm trước chu Kiến An một nhà rốt cuộc dọn về chính mình thu sửa tốt ra, du hành liền chính mình đến nhất bên phải phòng ngủ trụ hiện tại mở điện có máy sưởi điện cũng không cần người một nhà tễ ở trên giường đất. Hiện tại muốn thu thập thật sự trong lòng không dễ chịu, nhà mình phòng ở như thế nào chính mình không thể làm chủ. Hắn cũng là ở tuyết tai khi chủ quá lý ra chấn lý ra, biết được hỗ trợ lẫn nhau đạo lý, nói cách khác trong nhà cũng sẽ không tiếp nhận kiên an thuốc tới chủ. Chỉ là chủ động cùng bị động tâm cảnh khác nhau rất lớn. Này phân tâm tình, du hành cũng là giống nhau. Hắn còn lo lắng một đạo lý, này bị trường hợp đặc biệt hổ tống tới nạn dân, rất có khả năng không phải người thường ra, không phải dính quyền, chính là dính tiền, chờ trụ tiến chính mình ra chủ tân điên đảo còn chưa cũng biết. Bệnh thượng một bệnh đi. Du hành nói khẽ với Chu Thanh Vinh nói, người liền như vậy cùng người thất thúc nói, hỏi hắn có dám hay không. Chu thất thúc khẳng định dám a. hắn là một cái tông tộc tối thượng người, nhất coi trọng chính là Chu thị tộc nhân, hắn kỳ thật thực tức giận, mắt thấy thượng cấp không hề động tĩnh, muốn tay không bộ bạch lang làm cho bọn họ thôn chính mình gánh vác tiêu phí trong lòng phá lệ bất mãn. Nếu là ngày thường hắn đảo sẽ không như vậy kháng cự thật sự là này một năm rưỡi tới nay trong thôn đồng ruộng thu hoạch không đủ hai thành đặc biệt là từ năm trước mùa hè hạ mưa đá đến bây giờ ruộng lúa xưng được với không thu hoạch năm nay nhiều nhất nhiều nhất thu hoạch một chút tiểu mạch đều không đủ ăn mấy đốn trước kia tồn lương có thể cho người trong nhà cùng thân thích bằng hữu ăn bao lâu không được tỉnh điểm ai hiện tại có người cho hắn ra chủ ý hắn suy nghĩ một lát liền ứng hạ chủ ý này hảo một chỉnh thôn có bệnh truyền nhiễm người ngoài nào dám tiến vào hắn luôn mãi dò hỏi không có di chứng đi Ta mẹ nói khẳng định không có ta có thể trước thử một lần thất thuốc ngươi liền xem hiệu quả đi. Chu Thanh Vinh động thân mà ra, đổi lấy Chu thất thuốc tán thưởng mà một phách phía sau lưng, hào. Thật là hào hài từ. Trải qua thí nghiệm Chu thất thuốc xác định kia thuốc bột chỉ là thoạt nhìn dọa người, đầy người màu đỏ bệnh sởi, lại một chút cũng không ngứa. Được liền nó, hắn cùng thôn trường cùng với mặt khác thôn cán bộ bí mật mở họp từng người cầm một đại bao thuốc bột rời đi. Chu thất thuốc tưởng chuyện này càng ít người biết càng tốt, không thể làm người không cẩn thận nói lỡ miệng. Bởi vậy trực tiếp cắt đứt nhập thôn ống nước máy nói, công bố đình thủy sau, lại nương đến các gia thống kê dân cư đăng ký phòng cách nói, đem thuốc bột chiếu vào các gia giếng nước. Bất quá nửa ngày quang cảnh hơn phân nửa cái thôn nhân thân thượng đều nổi lên ngật đáp tuy rằng không đau không ngứa, nhưng nhìn khái sầm a Trong thôn thầy lang lão ngài thúc được chú thất thúc nói tự nhiên là giúp đỡ che giấu co mày nói a nha hình như là làn da bệnh truyền nhiễm a. Lão kháng thôn giống nấu phí nước ấm nồi thịt thịt thịt mà sôi trào lên. Mà ngoại lai nạn dân chính là lúc này đi vào lão kháng thôn cửa thôn. Đầy mặt đỏ rực hài tử đem tuyết cầu một ném hướng trong nhà chạy còn lớn tiếng kêu tới thật nhiều người a. Mẹ, khai xe lớn người tới rồi. Quân tập chậm rãi khai tiến vào, lại ở 20m sau dừng lại, nguyên nhân vô hắn, phía trước lộ quá hẹp vào không được, vì phương tiện ra vào chỉ sản ra 2m tả hữu thông đảo. Thực mau là được xuống dưới vài người, bắt đầu hướng gần nhất phòng ốc đi đến tính toán cố vấn thôn dân thôn cán bộ ở nơi nào. Kết quả chấn động như thế nào một đám đều trên mặt trường đồ vật A. Các người từ từ A ta gọi điện thoại làm thất thúc lại đây. Một người nam nhân thấy thế đi trở về đoàn xe nơi đó đi báo cáo tình huống, lưu lại hai cái nam nhân hơi chút lui về phía sau vài bước có chút kiêng kỵ mà nhìn trước mắt đầy mặt hồng ngật đáp ba cái thôn dân, hỏi các ngươi là sinh bệnh sao? Như thế nào người một nhà đều trường hồng ngật đáp? Nữ thôn dân oán giận không ngừng nha. Cơ hồ toàn thôn người đều dài quá. Người nói có tức hay không người trường thứ này lại không ngứa cũng không đau chính là thoạt nhìn ghê tờm trong thôn lão ngài thúc nói thứ này lây bệnh chúng ta thôn trường không cho chính chúng ta đi chấn bệnh viện nói sợ lây bệnh cấp bên ngoài người nói phải cho chấn bệnh viện đánh báo cáo làm chấn bệnh viện phái người tới cứu mạng đâu. Các người chỗ nào tới a xe rất nhiều ha có thể hay không thuận tiện tái chúng ta đi một chuyến chúng ta nơi này quá chật hiện tại không có xe buýt đi chỗ nào đều không có phương tiện nhà ta lại không có xe. Hai cái nam nhân lại lần nữa lui về phía sau, còn lấy tay che lại chính mình miệng mũi, nghe trước mắt nữ thôn dân bô bô một hồi nói, chỉ cảm thấy tâm bùm bùm nhảy, trong lòng sợ hãi. chương 453 trời đông giá rét đã đến 17. Thôn trường cùng thôn chủ nhiệm chu thất thuốc cùng nhau tới rồi, phía sau đi theo một chúng thôn cán bộ, mỗi người nhiệt tình như hỏa ai ra nha các ngươi rốt cuộc tới rồi. Một đường vất vả lạc, chúng ta đã chuẩn bị tốt, dường đệm cùng chăn đều có. Đi thôi xe vào không được a các người từ từ ta làm người tới sạn tuyết thật sự ngượng ngùng ta không biết các ngươi khai xe tải tới đối mặt mọi người nhiệt tình hai cái nam nhân do dự một lát vẫn là không dám tiến lên đi bắt tay đơn giản là này mấy cái thôn cán bộ lộ ra tới làn da đều là điểm đỏ điểm hội chứng sợ mật độ cao người nhìn đều phải thét chói tai cái loại này thôn trưởng đúng không các ngươi hào các ngươi hào các ngươi đây là bệnh gì a chu thất thúc vẻ mặt đen đùi không hiểu được nha Lập tức toàn thôn người đều như vậy, các ngươi là từ nơi khác tới, có hay không bác sĩ? Có thể hay không giúp chúng ta nhìn xem. Nam nhân lại lần nữa lui về phía sau, bọn họ mang theo đại khẩu trang thấy không rõ biểu tình, lại có thể thấy bọn họ ánh mắt kiêng kỵ. Chu thất thuốc càng già càng dẻo dài ánh mắt nhì đẹp đến thanh trong lòng vừa lòng, vì thế càng thêm không đáng dư lực mặt đất diễn còn phất tay làm phía sau thôn dân cùng đi hỗ trợ dọn đồ vật. Một kiểu bệnh ngoài ra Trinh thôn dân đi phía trước một sử. Hai cái nam nhân thật sự cảm thấy lông tơ dựng ngược vội vàng chối từ lúc sau trở lại đoàn xe thượng nửa giờ nội đoàn xe không hề có đi tới một bước. Nhìn tình huống, đã thành một nửa. du hành sen lẫn trong trong đám người, cẩn thận mà nhìn đoàn xe bộ dáng thoạt nhìn đảo như là quân tạp cả trang bản. Như vậy số qua đi không đếm được có mấy chiếc nửa giờ qua đi, cũng chỉ có vừa mới kia mấy nam nhân còn tham quá mức duỗi tay hướng bọn họ bên này chỉ chỉ. Các người đều về nhà đi thôi. Nướng sưởi ấm đừng đông lạnh chứ chu thất thuốc thấy không sai biệt lắm, cũng luyến tiếc làm quê nhà hương thân ở gió lạnh ngốc, đều cấp chạy trở về, chính mình chắp tay sau lưng đi vào bên cạnh thôn dân trong nhà, tiếp nhận một chén nhiệt thô trà rót hạ chuẩn bị chậm rãi chờ. Lại một lát sau, đoàn xe xuống dưới một đội người, cả người mong đến chỉ còn lại có đôi mắt tự xưng là bác sĩ, muốn nhìn một chút bệnh tình. chu thất thuốc có chút thấp thòm, lại vẫn là chủ động thấu tiến lên đi cấp bác sĩ kiểm tra trở lại chính mình ra Chu Thanh Vinh cũng có chút lo sợ bất an nghĩ nếu bị vạch trần nói sẽ thế nào hoặc là bị trị hết đâu ở trong phòng xoay quanh khi vừa lơ đãng vừa lúc chiếu đến gương bị chính mình mặt hồ nhảy dựng không cấm lộ ra khổ đại thâm thù biểu tình này cũng quá xấu lạc. du hành lại một mình ở phòng ngủ điều phối giải dược lúc trạng vảng Chu ra được đến tin tức đoàn xe đã toàn bộ rời đi không biết bọn họ sẽ đi nơi nào trời giá rét Chu thất thuốc tới Chu ra ngồi Hút thuốc lá sợi có chút phiền muộn mà nói. Đều là mềm lòng thả bản tính thiện người tính toán sau khi thành công, hắn lại lo lắng khởi những người đó kế tiếp có thể hay không tìm được chỗ ở. Du hành rời đi đề tài, nói lên giải dược sự tình. chu thất thúc nói, chờ một chút đi, xem chấn trên bệnh viện có thể hay không người tới, miễn cho lại sái một lần dược. Chấn trên bệnh viện vẫn luôn không ai tới thôn trưởng nhận được thượng cấp điện thoại, dò hỏi lão kháng thôn dịch bệnh sự tình, hy vọng lão kháng thôn phong thôn không cần ra ngoài, phong bế cửa thôn, miễn cho đem bệnh truyền nhiễm truyền tới bên ngoài. thôn trưởng hỏi một câu: chúng ta đây bệnh có hay không bác sĩ tới xem a? bên kia nói chữa bệnh tài nguyên khẩn trương, làm hắn chờ thông chi. lại đây ba ngày, vận tiến vào hai dương bản lam căn thuốc pha nước uống, sau đó liền không có khác. này bệnh truyền nhiễm là giả, nhưng người ngoài không biết nha như vậy có lệ đi qua chu thất thuốc cùng thôn trưởng đám người trong lòng đều không thoải mái này nếu là thật sự sinh bệnh làm sao bây giờ ba ba chờ chết a hào hào chu thất thuốc lấy tàu hút thuốc phiện gõ gõ mặt bàn chuyện này liền như vậy đi qua có câu nói nói rất đúng cầu nhân đắc nhân chúng ta thôn như vậy liền rất hào cách vách thôn thôn trưởng cho ta gọi điện thoại nói bọn họ thôn cùng ổ gà giống nhau loạn đến không thành bộ dáng chúng ta lão kháng thôn đã tính vận khí không tồi Chú Kiến nghiệp vội hỏi, thất ca, hậu phữ thôn làm sao vậy? Ai, đi chỉnh 2.500 người, cái này nói phòng ở không thích, cái kia nói giường đệm không thoải mái, cái này lại nói nơi nào không có phương tiện nháo đến gà bay chó sủa Người thành phố tính tình ngạo, người trong thôn tính tình cũng không phải cục bột lập tức còn đánh nhau rồi, nói muốn câu lưu đâu. T, mọi người hít hà một hơi, như vậy nghiêm trọng a cũng không phải là... Lão Lý ra tân sân cũng toàn bộ nhường ra tới, toàn ra đi lão phòng trụ, lão Lý thức phụ nhi từ mỗi ngày ở nhà cùng lão Lý cãi nhau, nói hắn đương thôn trưởng vô dụng đem chính mình phòng ở cấp điển hình đi ra ngoài ai cái này kêu chuyện gì. Lão Lý nguyện ý làm nhà người khác không muốn làm, này không phải nháo đi lên. Ta xem nốt tốt nhất là tân kiến phòng ở riêng cho bọn hắn trụ hào, hỗn trụ dễ dàng khởi mâu thuẫn. Không có tiền không tài liệu A, lâm vào chết tuần hoàn. Thời buổi này lão kháng tôn mỗi người đỉnh đầu đều khẩn, liền nói chu thanh vinh ở du hành trì thị hạ cơ hồ đem của cải đào rỗng, chiết thành vật tư đôi ở trong nhà cùng nhẫn chữ vật. Trong nhà đôi đồ vật nhiều, nơi nơi đều là thành bó củi lửa, muốn thu thập ra tới phiền toái, người ngoài trụ tiến vào cũng không thể so người trong nhà chi kỷ. Nếu không làm trụ vậy đến khởi tân phòng, không có tiền a Chú kiến nghiệp thở dài nhớ tới phía trước cháu trai thanh Vinh cùng chính mình vay tiền mang cháu dâu thượng bệnh viện dự kiểm chuyện đó cũng là sầu vô cùng hắn cũng không nghĩ đi hỏi thăm những cái đó nạn dân sự tình nghe nhiều đồ tăng phiền não chu thất thuốc cũng là như thế hắn chuyển hướng du hành đây là giải dược dùng như thế nào a làm ở đây duy nhất nữ tính du hành vẫn luôn trầm mặc không nói chuyện thấy chu thất thuốc cùng hắn nói chuyện Hắn liền gật gật đầu, một ngày ăn ba viên, xứng với nước lạnh đắp mặt, một ngày là có thể hoàn toàn cởi ra đi. Hành, làm các gia tới văn phòng lãnh dược đi. Chú Kiến Nghiệp cùng Du Hành cùng nhau đi trở về ra, trên đường hai người lặng im không nói gì, đột nhiên chú Kiến Nghiệp nói, lão cầu đàn nhà bọn họ sửa nhà ta hỗ trợ xây cái giường đất. Ta mấy ngày nay ở nhà nhàn rỗi không có việc gì, cũng ở đào đất hầm, người làm thanh vinh có rảnh lại đây giúp đỡ, hắn có kinh nghiệm. Về nhà du hành liền cùng chu Thanh Vinh nói lên việc này, hắn một ngụ đồng ý tới. Lão kháng thôn cửa thôn lấy đống cỏ khô tử vây lên, thô ráp mà đương cách ly thường, chờ thêm kia trận gió, nghe nói nơi khác tới nạn dân đều dàn xếp hảo lúc sau, những cái đó đống cỏ khô tử mới rời đi. Chỉ mới rời đi hai ngày, chu thất thúc liền vội không ngừng mà lại cấp ngăn chặn nguyên nhân vô hắn, này thôn ngoại quốc lộ thượng thế nhưng có tuổi trẻ người ở đua xe a Thiên A trực tiếp từ bên ngoài thẳng tiêu vào thôn, đem một cái chơi tuyết hài từ lược đổ. kia một đám đua xe đảng nhưng thật ra kiêu ngạo tới cực điểm, một cái trôi đi gào thét đào tàu, người trong thôn truy đều đuổi không kịp. Cũng may hài từ chỉ là gãy tay, trong thôn thầy lang lão ngải thuốc tiểu tâm mà đắp thượng thảo dược giá hảo tấm ván gỗ, dặn dò dưỡng một tháng thì tốt rồi. Nhưng việc này rốt cuộc làm người trong thôn rất là bực bội. Chú thất thúc tức giận đến kêu lên người trong thôn, khai thượng xe máy thịt thịt thịt mà đi ra ngoài tìm những cái đó tổn thọ đua xe đẳng, lăng là không tìm được. Đem việc này báo đi lên cũng vô dụng, chấn đồn công an nói đã sớm nhận được mấy khởi đua xe đẳng đả thương người án, chính là cha không ra là ai. Nghĩ đến là người bên ngoài chu thất thuốc hung hăng mà hút một ngụm thuốc lá sợi, không trách hắn như vậy thường, hắn sống như vậy lão thật đúng là chưa thấy qua địa phương từng có đua xe, những cái đó xe vừa thấy liền giá trị xa xỉ, không nên là chấn nhỏ này đồ vật. Hắn hạ lệnh đem cửa thôn lại lần nữa lấp kín, lấy cục đá lấp kín, mặt trên lại phô đống cỏ khô tử. Chết nhãi danh nhóm, dám lại đến lượt các ngươi cái đại mã ha. Đối lão kháng thôn tới nói chuyện này chỉ có thể nói là một chuyện nhỏ cùng ngoại giới so sánh với bọn họ nơi này thật sự tính thế ngoại đào nguyên. Bên ngoài luôn có tin tức truyền tới bọn họ trong tay, nhiều là từ địa phương tin tức địa phương trên diễn đàn, dân bản xứ tiếng oán than dậy đất đều đang nói này đó nạn dân khó đối phó. du hành nhìn đến không ít dân bản xứ ở trên mạng nói, mới tới nạn dân có thật nhiều là liêu tỉnh khẩu âm. Tựa như Sương Bình huyện ở vào bổn tỉnh cùng cách vách Khánh tỉnh giao giới, dân bản xứ khẩu âm có chút giống Khánh tỉnh bên kia, Liêu tỉnh cùng bổn tỉnh cũng là lẫn nhau tương liên, cùng Khánh tỉnh so sánh với là một tây một đông khác nhau, bởi vậy nói những cái đó nạn dân khẩu âm mang theo Liêu tỉnh hương vị, kia chỉ có thể nói đến người nếu không phải Liêu tỉnh, nếu không chính là bổn tỉnh cùng Liêu tỉnh giao giới khu vực. Hơn nữa đều siêu cấp có tiền. Chu Thanh Thủy tới chu gia đưa nhà mình bao cả trắng bánh bao thuận miệng nói lên việc này ta một cái đồng học là chấn trên, hắn chính miệng cùng ta nói những người đó thoạt nhìn đều không đơn giản cho người ta một loại đối. tivi thượng cái loại này thành công nhân sĩ phạm nhi, dù sao hắn có điểm sợ. chu thanh vinh muốn đưa trịnh hàm đi dưỡng kiểm, du hành lúc này đây cũng đi theo cùng đi. mượn vẫn là chu kiến dân ra xe, dù là nhà mình ra chấn bệnh viện ở xe lửa bên kia phương hướng, lái xe một nửa tiếng đồng hồ, không giáo dưỡng. Chu Thanh Vinh lại né qua gào thét mà qua xe máy đội tức giận đến thẳng run run. Đua xe nhiều nguy hiểm a. Chính bọn họ không sợ chết cũng đừng hại người a. Trịnh Hàm cũng bị liên tiếp đua xe đội sợ tới mức tim đập ra tốc ôm bụng nói không thoải mái. Du Hành may mắn chính mình lúc này đây theo tới chạy nhanh giúp nàng thư hoãn cảm xúc. Sợ sẽ đừng nhìn bên ngoài, nhắm mắt lại dựa vào mẹ trên người. Hắn nhìn về phía trước kia lớn tiếng thét to người trẻ tuổi như sao băng tà hữu lắc lưa đi xa, lưu lại riêng lộng hư bài khí quản thịt thịt thịt tiếng ồn còn ở bên tai quanh quẩn nghe được người đầu óc cũng ở ong ong vang. Này đều đã bao lâu, như thế nào không ai quản, một đường mạo hiểm mà đến chấn bệnh viện du hành thu hồi đánh giá hoàn cảnh tầm mắt đem trịnh hàm đỡ đi vào. Hải tử mau 6 tháng, lần này làm tứ duy kiểm tra kiểm tra kết quả khá tốt, hải tử phát dục bình thường người một nhà cao hứng mà rời đi bệnh viện, kết quả liền ở bệnh viện cửa, bỗng nhiên một chiếc xe máy chạy như bay mà qua thế nhưng thằng tấp từ bọn họ trên xe bay qua, theo sau xe máy phi nện ở nơi xa trên mặt đất nháy mắt người qua đường hét lên. Sự tình phát sinh đến quá nhanh, Trịnh Hàm bị dọa đến đôi mắt đều thẳng, Du Hành vội vàng đè lại nàng huyệt vị, Trịnh Hàm thân thể mềm nhũn liền ngất đi rồi. Du Hành chạy nhanh cho nàng mát xa giữ thay huyệt vị, cảm thụ được cái bụng hạ động tĩnh hoãn lại tới mới buông tâm. Quay đầu nhìn đối diện mạo tận trời khói đen xe máy, nhìn không được mắng, thật là cái tìm chết. Cũng không phải là tìm chết, xe nổ tung, một khối vạn vẹo nhân thể nằm ở xe máy cách đó không xa, từng chiếc cạnh trang đến khốc huyễn xe máy theo thứ tự dừng lại, tiếng thắng xe bén nhọn chói tai, nhìn những cái đó ăn mặc khốc huyễn tuổi trẻ nam nhân quát mắng vây xem đám người, lại kêu làm bệnh viện bác sĩ tới cứu người. Chu Thanh Vinh phỉ nhổ, tự làm bậy không thể sống, đều đâm chết mới hảo đâu. Đi thôi, chúng ta về nhà đi này một chuyến tiến chấn trên thiền nghiệm thật sự là kém trịnh hàm tỉnh lại sau tưởng tượng vẫn là sợ hãi chu thanh vinh phát sầu mẹ bên ngoài như vậy loạn a hàm sinh hài từ làm sao bây giờ a lại ra cười một lần lại bị như vậy một hồi dọa tưởng tượng hắn đều cảm thấy nghĩ mà sợ đừng lo lắng lão bà ngươi thân thể điều dưỡng đến hảo ta nhiều cho nàng mát xa bụng chính thai vị đến lúc đó nếu có thể thuận sản ta liền ở trong nhà sinh chu ra toàn tâm toàn ý vội vàng trịnh hàm bụng thẳng đến lại một cái tin tức xấu đi vào lão kháng thôn. Chấn chính phủ hạ đạt trinh lương lệnh, lão kháng thôn bị phân đến 5.000 kg số định mức. Này 5.000 cân gánh vác đến lão kháng thôn 210 mấy hộ nhân ra, mỗi nhà yêu cầu lấy ra gần 50 cân. Nghe tới tự hồ không nhiều lắm, nhưng bọn họ trước kia liền không cần nộp thuế A. chu thất thúc vừa thu lại đến cái này trinh lương lệnh liền cảm thấy không hào. Hắn ngửi được không tầm thường hương vị quốc gia sớm 800 năm liền hủy bỏ lương thực thuế, bọn họ này đó nông thôn tự loại thổ địa cũng ở ưu đãi chính sách hạ không cần nộp thuế. Này đột nhiên liền tới một cái trinh lương lệnh, hắn thập phần lo lắng đây có phải là một cái sự chiều. Có lần đầu tiên 5.000 kg, tiếp theo có thể hay không là một vạn cây di Mở họp toàn thôn mở họp, chương 454 trời đông giá rét đã đến 18. Ngồi ở trong thôn phơi lúa đại quảng trường, cơ hồ mỗi nhà người đều tới người, hơn nữa trước kia đến cậy nhờ lại đây thân bằng, tế tễ nhốn nháo hơn một ngàn người. Mọi người đều cấp này tuyệt chiêu bất ngờ kinh chứ, xôi nổi dò hỏi tình hình cụ thể và tỉ mỉ, ta hỏi qua thôn bên cũng là 5.000 kg. Thôn trưởng, một nhà 50 tính toán chi li nhà ta ăn mặc cần kiệm cũng bỏ được lấy, nhưng người đến cho ta bảo đảm A, không có lần sau ha. Chúng ta không phải dân bản xứ, hẳn là không cần giao đi. Đây là sống nhờ ở lão kháng thôn người hỏi. ấn tài khoản tiết kiệm vẫn là ấn đầu người A, nhà ta mới hai người cũng muốn giao 50 cân sao. Kết thúc ta đánh giá nhà ta trong đất này một đám tiểu mạch phải có hào thu hoạch khó. Nhà ta người lên núi chém củi lửa, hơn phân nửa đều cấp những cái đó tiểu mạch sưởi ấm. Này lúa mạch năm rồi chúng ta lại đến thiếu không kinh nghiệm thu hoạch khó mà nói. Trong nhà liền chỉ vào trước kia tồn gạo sống qua, cụ kỹ nói đúng, trinh lương cấp một lần có thể, về sau còn có thể hay không có lần thứ hai lần thứ ba à. Nếu là có lời nói vậy thật muốn bức từ chúng ta. Đúng vậy đúng vậy, thời tiết quá lãnh, lúa nước loại không đứng dậy, nghe nói có từ nơi khác tới tân chịu rét tiểu mạch loại, bọn họ liền từ chấn trên lộng chút tới, chăm sóc hai tháng trước mắt tiến triển không phải thực hào chu thất thúc nghe mọi người nhất ngôn nhất ngữ, đem tàu hút thuốc phiện hướng trên mặt đất một khái, xua tay làm đại gia an tĩnh, ta sẽ đi hỏi một chút, bất quá đại gia tốt nhất trước chuẩn bị, hiện tại trinh lương, khẳng định là những cái đó ngoại lai người lương thực không đủ ăn, chúng ta 18 hương đều có đồng ruộng, không tìm chúng ta trinh tìm ai trinh. Có thể giúp đỡ một chút, bọn họ xa như vậy lại đây cũng không dễ dàng. Bởi vì lấy giả bệnh dấu hỗn quá quan không tiếp thu nạn dân duyên cớ chu thất thuốc có đôi khi nhớ tới vẫn là cảm thấy lương tâm thưởng không qua được bởi vậy lúc này đây trinh lương ra lệnh tới, hắn tuy rằng băn khoan thật mạnh vẫn là quyết định đủ số nộp lên. Hội nghị tan đi sau, du hành đem 35 cân mễ chuẩn bị tốt, sau đó lại lần nữa cùng chu kiến dân ra mượn xe cùng chu Thanh Vinh cùng nhau đến chấn trên đi xem tình huống. Phạt nhìn tình huống cũng không xấu a tìm đồng hương tán gẫu cũng đều nói có thừa lương. Hạng nha trấn dân cư không nhiều lắm, năm vạn tà hữu, lại đến quen biết Lương Du cửa hàng nơi đó ngồi ngồi, lão bản nương là lão kháng thôn cả tới, cũng họ Chu, rẽ trái rẽ phải mà có thể kêu nguyên thân bá nương. Chu thị lén lút nói với hắn, nhà ta ở người bên ngoài nhưng xa hoa. Vừa tới liền cho nhà ta cái này số nhi, thượng thủ mở ra, so cái 10. Chu Thanh Vinh ở bên cạnh sen mồm, 10 vạn a. Ân, Chu thị thật mạnh gật đầu. Chính là khó hầu hạ, mỗi ngày thiêu nước ấm gội đầu tắm rửa cái này không ăn cái kia không ăn, nhi thử cũng là cái không đàng hoàng, các ngươi tới chấn trên trên đường ngộ không gặp được quá những cái đó đua xe nhãi con. Bên trong liền có hắn một cái, chậc chật chật còn có A, đằng trước nhị phố nơi đó không phải có chúng ta chấn duy nhất một khu nhà cây tivi sao. Bá nương ngươi hiểu hay không? Chính là tiêu tiền có thể ca hát chỗ ngồi. Hải nha nơi đó sinh ý nhưng hảo mỗi ngày âm hưởng từ sớm vang đến vãn này nhị thế tổ mặc kệ tới nơi nào vẫn là rất hưởng thụ sinh hoạt ha. Một hồi bát quái cấp du hành cùng Chu Thanh Vinh lỗ tai rót một đống con nhà giàu ngập trong vàng son sinh hoạt. Hỏi lại Chu Thị có biết hay không trinh lương sự tình Chu Thị nghe được một ít tin tức còn hảo nhà ta không có mà bằng không cũng quá sức năm nay ta đều tiến không đến nhiều ít mễ sinh ý đều mau làm không nổi nữa. Cuối cùng lại đến chấn chính phủ đi, đại môn nhắm chặt từ ngoài cửa có thể thấy bên trong bãi rất nhiều xe, chính là một người đều nhìn không thấy, bảo vệ cửa chỗ cũng không ai. Đành phải về nhà đi, ở cửa thôn gặp gỡ vừa lúc gặp gỡ chu thất thúc cùng thôn trưởng đang ngồi xe máy muốn ra cửa, vừa hỏi, nguyên lai like bọn họ cũng là muốn thượng chấn chính phủ đi hỏi tình huống. Gọi điện thoại không ai tiếp A, này nhưng như thế nào chỉnh, chỉ nói 10 tháng số 7 tới lão kháng thôn tái lương thực khác một mực không có. Đừng đi, chúng ta vừa mới tiện đường đi qua, kêu môn cũng chưa người ứng. Đành phải cùng nhau phản hồi, còn không có ngồi xuống, chú thất thuốc liền vỗ đùi, không được ta phải hỏi một chút mặt khác thôn là tính thế nào. Chạy tới văn phòng gọi điện thoại, du hành liền cùng thôn trưởng lại nhiều tán gẫu hai câu, lúc này mới hồi chính mình ra. Buổi tối thời điểm, chú thất thuốc từng nhà nói thôn cán bộ quyết định cấp mỗi nhà đều thấu một thấu. Mặt khác thôn đều quyết định phải cho, bọn họ không cho liền nói bớt quá đi, vừa lúc chu thất thúc cũng có cái này ý tưởng, bởi vậy kiên nhẫn mà khuyên. Ngày hôm sau, thôn can sự liền từng nhà bắt đầu thu lương thực chờ số 7 thời điểm, thu lương thực đoàn xe từ cách vách thôn lại đây ngừng ở giao lộ, không biết như thế nào thế nhưng không có tiến vào, chu thất thúc đành phải kêu người đem bao gạo vẫn đi ra ngoài, cuối cùng lại còn nguyên mà lại kéo trở về. Sau khi trở về hắn sắc mặt quái dị mà nói, ngạch bọn họ hỏi chúng ta hết bệnh rồi không có ta nói một nửa một nửa, bọn họ liền nói lương thực từ bỏ. Ở đây thôn dân đều mây giải chu thất thuốc kỳ thật cũng không rõ. Hơn nửa ngày mới lao mặt, được được bọn họ không cần liền tính tới các gia đều tới cá nhân, đem lương thực trở lại đi. chu ra, du hành nhìn chu Thanh Vinh đem bao gạo khiêng tiến phòng khách nghe xong hắn giải thích quả thực giờ khóc giờ cười. Buổi tối, Du Hành mở ra máy tính lên mạng tùy ý xem một chút tin tức lúc sau mở ra mấy cái chính phủ official website, phát hiện chính mình phát qua khư cố vấn biêu kiện còn không có bị dấu vết. Lại mở ra nào đó cả nước tin tức diễn đàn, mặt trên không ngừng đổi mới võng hiếu thiệp, hắn thấy một ít quen thuộc chữ, lại click mở khi đã là sai lầm giao diện. Hắn cười một chút chính mình đã phát một cái về hạng nhà chấn chính phủ hạ 18 thôn hạ đạt trinh lương lệnh thiệp nghi ngờ trong đó tính hợp pháp hợp lý tính cùng trình tự hay không chính đáng. Thiệp một phát ra tới, đã bị hắn cố định trên top ở đệ nhất vị. Phát thiệp lúc sau hắn giữ gìn hai cái giờ thấy đã 10 điểm mới buông tay tắt máy ngủ. Ở hắn hạ tuyến kia một khắc bị che lại vô số cao lầu thiệp bị xóa bỏ. Một cái võng hữu khai một cái tưới nước thiệp, nói lên cái kia không thể nói thiệp. Ta xem đại thần nhất định là cái dưỡng thân cao nhân, mỗi lần đều là 10 điểm đúng giờ thiệp bị xóa, hào tưởng thông đồng hắn học tập hacker kỹ thuật A, đại tốc hà diễn đàn như vậy quốc nội lớn nhất diễn đàn cũng có thể khiêng còn lợi hại. Hạng nhà chấn nơi đó sự tình rốt của có phải hay không thật sự. Ta thường xuyên nhìn đến có tương quan thiệp A, nháy mắt đã bị xóa, cũng liền cái này gọi là hai từ con mẹ nó người phát thiếp có thể khiêng hai cái giờ. Mặt trên cũng không có chút nào giải thích ta cảm thấy là thật sự hạng nhà chấn sát thật không hạ tuyết a phía trước không phải còn nói có phải hay không viện nghiên cứu phẩm tiết lộ sao tiết lộ cái dám ma viện nghiên cứu chính mình còn chỉ nghiên cứu ra món đồ chơi giống nhau mô hình ngươi không thấy tin tức a thực sự có có thể bao trùm một cái chấn phòng tuyết cháo vì cái gì không cần ta nhưng thật ra có khuynh hướng hạng nhà chấn khả năng thật sự có thần tích nếu không chính là có cao nhân ở tị thế bế quan hảo tâm lộng một cái kết giới phía chính phủ sao chạy nhanh giải thích một chút a không nói cái khác liền nói ngạn thị đóng quân rốt cuộc có hay không thực thiện rời đi nơi dừng chân a tiến vào hạng nha chấn quân đội là nào một chi a khánh tình ta nhớ rõ có kho lúa đi khoảng cách hạng nha chấn như vậy gần làm gì đến ngay tại chỗ trinh lương như vậy đối quần chúng ảnh hưởng bao lớn đừng lại nói mẫn cảm đề tài lạc tiểu tâm cái này tưới nước thiếp cũng bị xóa rớt. khẳng định là giả nơi đó chim không thèm ỉa người nhà quê lời nói có thể tin trên lầu có tật xấu đi còn mang địa vực kỳ thị, chúc ngươi tại chỗ nổ mạnh. Ngày hôm sau sáng sớm Du Hành liền dậy, tùy tiện soát một chút diễn đàn, quả nhiên thiệp không có tân đăng ký hào cũng bị đóng cửa. Chính ăn cơm sáng, Chu Kiến Nghiệp lại đây, nói trong thôn tổ chức lên núi đi đi săn đào rau dại, hỏi bọn hắn ra có đi hay không. Đi, khẳng định đi, Chu Thanh Vinh hai mắt sáng lên. Bởi vì trịnh hàm bụng lớn, Du Hành không yên tâm lưu nàng một người ở nhà cũng không yên tâm phó thác cho người khác bởi vậy nhà bọn họ liền đi chu Thanh Vinh một người. Du Hành dặn dò hắn, trong nhà đồ vật không thiếu chính người chú ý an toàn, nhìn điểm người tam thúc. Chú Kiến Nghiệp cười nói, Hàn Đông Thúc là tay già đời, người hẳn là nghe nhị ca nói qua, chúng ta thôn Hàn Đông Thúc trước kia là trong núi mặt, sau lại mới rời đến chúng ta trong thôn, hiện tại bọn họ kia một chi liền dư lại hắn cùng con của hắn, mấy năm nay vẫn luôn có lên núi đi đi săn, đều là rất có kinh nghiệm. Có bọn họ hai cha con mang theo chúng ta lại cẩn thận một chút đừng xúc động liều lĩnh, sẽ không có nguy hiểm. Hành ta đây nấu nóng quá thủy chờ các ngươi trở về. Phía trước hắn cùng chu Thanh Vinh lên núi đốn củi khi thứ gì cũng chưa bắt được, lúc này đây có hàn đông thúc phụ tử hai cái lão thợ săn mang theo nhất định hướng càng sâu chỗ đi. Du hành làm chu Thanh Vinh mang lên đao cùng đại gậy gộc xác định mang đồ vật đầy đủ hết mới thả người đi. Buổi sáng 9 giờ ra cửa, buổi chiều 5 điểm người liền đã trở lại. Thu hoạch còn rất đại, bọn họ săn đến một đầu lợn rừng. Lão kháng thôn người đều xôi trao. Dù hành cũng mang theo trịnh hàm đến đại quảng trường xem náo nhiệt chỉ thấy kia đầu lợn rừng tiểu sơn như vậy đại, bụng còn ở phập phòng, bất quá nghe Chu Thanh Vinh nói cổ đã cắt đứt hơn phân nửa chỉ có da khí không có tiến khí. Hàn Đông Thúc đặc biệt lợi hại, vừa thấy tuyết địa giấu chân liền biết có lợn rừng, chúng ta đào động làm bẫy dập còn hảo mang theo thiết thu, phế đi thật lớn sức lực mới đào động vùng đất lạnh. Chu Thanh Vinh mặt mày hớn hở, đại đệ các nam nhân đều thích như vậy, huyết tinh trung mang theo hào khí, trương hiền nam từ khí khái hoạt động, miêu tả khởi ngay lúc đó tình hình tới giống như thuyết thư tiên sinh lên xuống phập phồng lôi cuốn vào cảnh ngoạn mục, trịnh hàm ôm lấy Chu Hạo Quân nghe được mùi ngon. Kia một bên khí thế ngất trời mà giết heo, Du Hành nhìn cũng cảm thấy tâm tình thoải mái, sức sống cùng vui mừng là nhất cảm nhiễm nhân tâm đồ vật. Từ năm trước hạ tuyết bắt đầu trời đông giá rét khí hậu uy thế không giảm, thời tiết lạnh lùng không chỉ có người cùng hoa màu chịu không nổi, xúc vật cũng rất khó nuôi sống. Tới rồi hôm nay, lão kháng thôn các gia dưỡng heo dưỡng nghiêu chăn nuôi gà vịt đã rất ít tháng trước trong thôn lớn nhất nuôi heo nhân ra nỗ lực chống đỡ hồi lâu rốt cuộc đỉnh không được lo lắng dưỡng heo căn bản không dài thịt thức ăn chăn nuôi ăn xong lúc sau chấn trên mua không được chỉ có thể uy năm xưa lương thực nhưng hiện tại lương thực cũng mấu chốt. Bất đắc dĩ đành phải toàn bộ giết chết bán cho quê nhà hương thân. Cho tới hôm nay, người trong thôn 10 có 8 đã hồi lâu không như thế nào ăn qua mấy mẻ thịt loại này đầu lợn rừng tới chính vừa lúc. Lợn rừng tổng cộng 350 tới cân, các bộ vị đều có người mua chu Thanh Vinh này đó tham dự đi săn có thể trước phân đến 10 cân thịt. chu thất thúc khuyên, mặt khác liền hủy đi cấp người trong thôn đi. Bán tiền lại chia đều cho các ngươi đều thông cảm thông cảm A. 20 cân thịt cũng không tồi, Chu Thanh Vinh chính mình gật đầu đồng ý, du hành nói, lại đi mua một cây sương sườn cùng một cây đùi cốt quay đầu lại cho các ngươi ngao canh. Chu Thanh Vinh đồng ý, lại chen vào trong đám người. Người một nhà thắng lợi trở về, đêm đó liền làm thịt kho tàu, ngày hôm sau Chu thất thuốc tới đưa bán lợn rừng tiền, Chu Thanh Vinh cầm tiền lại đi một chuyến chấn trên, lại mua một vại trẻ con sữa bột. Lần này săn thú thu hoạch rất tốt, thôn dân nổi lên hưng, lại kế hoạch lại một lần lên núi. Lúc sau cách một tuần, quả nhiên lại đi lên một lần, tuy rằng không có lại bắt được lợn rừng, lại cũng từng người có thu hoạch, tỷ như Chu Thanh Vinh liền bắt được một con thỏ hoang. Con thỏ không lớn còn gầy ba ba, Chu Thanh Vinh lại rất cao hứng, Hàn Đông thúc nói, hiện tại thỏ hoang cũng so năm rồi hiếm thấy rất nhiều, chúng ta dưỡng một dưỡng, chờ phì một chút lại sát. Có này vài lần thu hoạch chu ra mấy ngày này ẩm thực không tồi Tuy rằng tồn rất nhiều thịt loại nhưng cùng mấy mẻ con mồi so sánh với những cái đó chân không áp xúc đóng gói khẳng định so ra kém nhà bọn họ dân cư thiếu hiện tại liền một nhà 4 người trụ có thứ tốt thời điểm cũng đủ phân Như vậy nhật từ không thể nghi ngờ thực làm người thư thái, ở du hành thay thế chu Thanh Vinh lên núi đi săn, thuận tay đào đến một cái đại phì xà lúc sau, chấn trên lại tới trinh lương lệnh, lúc này đây nói thẳng muốn một vạn cây di lương thực, không câu nệ gạo chỉ cần là có thể ăn đều có thể. Vốn dĩ chu thất thuốc cùng thôn trường cho rằng, bọn họ lúc này đây còn có thể tránh thoát đi, không nghĩ tới chấn trên gọi điện thoại tới giò hỏi, bọn họ trong thôn bệnh truyền nhiễm thế nào. Lần trước trinh lương thời điểm trinh lương viên thấy khuân vác lương thực thôn dân trên người không hề chứng bệnh, nghe thôn chủ nhiệm nói một nửa một nửa, rốt cuộc là như thế nào một nửa một nửa pháp nhi. Như vậy gọn gàng dứt khoát hỏi pháp chu thất thúc tức giận đến thẳng cắn răng, hỏi lại không dược không y, bệnh nơi nào có thể chính mình hào. Còn không có hào toàn, không tin chính mình tới xem, quay đầu lại lập tức tới chu ra tìm du hành, làm hắn lấy phía trước sĩ ứng dược tính toán lại đến một lần toàn thôn bệnh truyền nhiễm. Trường 455 trời đông giá rét đã đến 19. du hành nhà mình cũng ăn, chỉ không làm trịnh hàm cùng chu hạo quân ăn, ngày hôm sau quả nhiên có người vào thôn kiểm tra cuối cùng che cái mũi vội vàng rời đi cũng không hề nói trinh lương sự tình. Như vậy thôn ra tới lương thực cũng không biết có hay không dính lên cái gì vi khuẩn virus. Lại lần nữa tránh đi trinh lương, lão kháng thôn người tâm tình lại không cao hứng bởi vì mặt khác thôn bởi vì trinh lương chuyện này đã có chút rối loạn du hành lại lần nữa cùng chu thất thúc đề nghị, vì lão kháng thôn tu sử tường vây, phong bế thôn. chu thất thúc vừa nghe liền thẳng lắc đầu, không cái này tất yếu, hiện tại là hiện đại xã hội, nào có bế quan tòa càng đạo lý, không được không được. Phía trước đua xe đảng vào thôn đà thương người, hiện tại lại muốn lần thứ hai trinh lương, cùng tượng một lần trinh lương cách xa nhau không đến một tháng, rất có khả năng tháng sau lại muốn trinh, bảy lão ca chúng ta có thể tránh thoát đi, mặt khác thôn có thể trốn bất quá đi, loạn lên là thời gian vấn đề. Vừa lúc hiện tại chúng ta có thời gian, trước tiên đem thôn vây lên mới hảo làm tính toán. chu thất thúc vẫn là cảm thấy không hảo không cần thiết du hành đành phải thôi. Chẳng qua nửa tháng, trinh lương lệnh lại lần nữa hạ đạt lúc này đây cứ là tân xuân buông xuống, trinh lương hảo quá tiết lúc này đây mức chân chính đem hạng nha chấn 18 hương chấn đi lên. Lão kháng thôn lại lần nữa lấy bệnh truyền nhiễm kỳ người kinh kiểm tra sau trinh lương đội lại lần nữa buông tha bọn họ không muốn lây dính lão kháng thôn lương thực nhưng trinh lương chuyện này bản thân chính là rút củi dưới đáy nổi cách làm hiện tại lương thực căn bản vô pháp gieo trồng theo năm mặt đến thời tiết lạnh hơn thí nghiệm gieo trồng tiểu mạch điên nhìn tình huống cũng không tốt nơi nào tới như vậy nhiều lương thực trinh. Quốc gia ở các tỉnh đều thiết có kho lúa hạng nhà chấn trụ dân lại một cái cứu viện mễ cũng chưa nhìn thấy. Không có liền tính, bọn họ cũng không phải mòi quốc gia góc từng người, nhà mình có đến ăn liền trước ứng phó, nhưng không có loại này ở nhân gia chỉ còn một tầng cả mên đế cướp đoạt đạo lý. Mặt khác 17 cái hương liên hợp lại thượng trấn chính phủ kháng nghị, trấn chính phủ nội lại lần nữa người đi nhà chống, làm người nghi ngờ ngày hôm qua thu được trinh lương lệnh rốt cuộc là từ đâu phát ra tới. Lão kháng thôn không ai đi, chú thất thúc đè nặng không cho người trong thôn đi, sợ trang bệnh bị người khác phát hiện. Bất quá hắn thẹn trong lòng, cảm thấy chính mình thôn trang bệnh né qua trinh lương, không có cùng mặt khác hương cùng tiến thối, bởi vậy thực quan tâm 17 hương ở chấn trên tình huống âm thầm liên hệ ở chấn trên gạo thóc cửa hàng đường chất nữ Chu Thị, Chu Thị liền cùng hắn hội báo tình huống. Buổi chiều tình huống đột biến, du hành ở nhà cũng thu được tin tức chấn chính phủ cửa ra mạng người kỳ thật ngay từ đầu chấn trên truyền quay lại tới tin tức đều thực bình tĩnh, rốt cuộc kháng nghị thôn dân tìm không thấy gặp cùng bọn họ đối thoại người chỉ có thể đổ ở chấn chính phủ cửa. thẳng đến ngày hôm sau giữa trưa chu thị còn gọi điện thoại tới nói những cái đó hương lân còn ở chấn chính phủ cửa không chịu đi. buổi chiều thời điểm du hành ở nhà ngủ trưa đột nhiên bị đánh thức hắn bỏ dậy ra phòng ngủ liền nhìn đến chu thanh vinh đang ở đại môn chỗ cùng chu kiến nghiệp đang nói chuyện. Hắn liền đi trước rửa mặt tỉnh thần, chu Thanh Vinh tiễn đi người tới xoay người thấy hắn, lập tức chạy tới. Trên mặt hắn biểu tình mang theo 10 phần kinh hoàng cùng sợ hãi, du hành kinh ngạc, vừa mới là ai tới, phát sinh chuyện gì sao? Mẹ, chết người, chu Thanh Vinh đùa với môi, chấn trên những cái đó hương thân, đã chết thật nhiều. Du hành nhíu mày, trước đừng hoảng hốt cụ thể tình huống cùng ta nói. Hạ buổi chiều, những cái đó thiên giết đua xe tay ở chấn chính phủ cửa đâm thương rất nhiều người, các hương thân khí bất quá đem người đều còn lại, tóm lại đánh lên, sau lại tới quân xe. Chu Thanh Vinh thuật lại chính mình vừa mới từ Chu kiến nghiệp nơi đó được đến tin tức trong lòng kinh sợ không thôi, nổ súng. Hít sâu một hơi, du hành hỏi là người tam thuốc cùng ngươi nói rất đúng đi. Người tam thuốc tới thông chi nhà chúng ta xem ra tin tức này toàn chấn đều giấu không được người hiện tại lập tức đi người thất thuốc ra. Hỏi hắn kế tiếp muốn như thế nào làm. Tam thúc nói thất thúc rời đi thôn, thôn trưởng cũng đi rồi. Vậy chờ tin tức đi. Ngày này chú định không lắm bình tĩnh ở lão kháng thôn thôn cán bộ nghe tin đuổi tới chấn trên lúc sau. Dư lại thôn cán bộ tổ chức khởi người đem cửa thôn lại lần nữa phong bế quản hảo tiểu hài tử làm cho bọn họ không cần chạy loạn nóng lòng mà chờ mới nhất tin tức. Ban ngày ban mặt nổ súng đủ để cho bọn họ trong lòng run sở. Bọn họ thôn trước hai lần đều không có giao lương thực có thể hay không bị trả thù a Như vậy tưởng tượng quả thực đứng ngồi không yên. Mình mình chúng ta nơi này không hạ tuyết thật tốt. Một cái thôn dân lầm bẩm nói. Đúng vậy thật tốt ở địa phương khác đại tuyết liên miên một bước khó đi thời điểm. Bọn họ sinh hoạt ở không có tuyết địa phương xuất nhập phương tiện có thể chỗ dựa đi săn cũng có tồn lương. Chỉ cần hào hào mà chờ chờ phòng tuyết cháo đại quy mô sử dụng ngày lành cũng liền chờ tới rồi. Chu thất thúc bọn họ buổi tối đã khuya thời điểm mới trở về, Du hành đã ngủ, ngày hôm sau mới cùng nhau đến thôn trưởng văn phòng đi hỏi thăm tin tức. Văn phòng nơi này đã tụ tập không ít người, đều ở dò hỏi muốn hay không bổ giao lương thực. Ngày hôm qua kia sự kiện sau lại thế nào? Chu thất thuốc thoạt nhìn tựa hồ một đêm không ngủ. Du hành cảm giác được hắn xem ra chính mình liếc mắt một cái, theo sau rũ mắt mở miệng. Hắn thanh âm khàn khàn thô lệ. Ta hiện tại có cái đề nghị, đại gia mỗi nhà gia cá nhân chúng ta đến sau núi đào thổ, lại đến đá vụn tràng mua hai xe cục đá kiến tường vây đem thôn vây lên. Lời này vừa ra, mặt khác thôn dân đều cùng phía trước Chu thất thúc nghe Du hành nói kiến tường vây khi giống nhau, đều có chút hoang mang cùng không tán đồng, hỏi cái này cần thiết sao? Cần thiết làm nhà ta tiểu tam cho các ngươi nói nói chúng ta ngày hôm qua gặp được cái gì đi. Chu thất thuốc còn thứ ba liền đứng lên mở miệng, hắn trời sinh tiếng nói đại nói chuyện lại mau dùng địa phương thổ ngữ huyên tuyên một hồi nói liền đem sự tình nói rõ. Nguyên lai like ngày hôm qua bọn họ thượng trấn chính phục cửa chân chính thấy được máu chảy thành sông trường hợp bọn họ đều là chỉ từ Tivi thượng xem qua chiến tranh phiến người thường lại cũng nhận được mặt đất những cái đó cháy đen hố trạng vật là viên đạn bắn phá dấu vết. Mọi người đang hạ liền trái tim kinh hoàng, lại chạy nhanh đi tìm chấn trên hiểu biết nhân ra hỏi thăm kết quả kia một mảnh người cơ hồ mọi nhà nhắm chặt cửa sổ không dám quản môn, đều bị sợ hãi. Đến chu thị trong nhà đi, chu thị mới nhỏ giọng nói, dư lại người đều bị bắt đi, xem phương hướng hẳn là câu lưu sở phương hướng. Những cái đó đua xe tay, đều là những cái đó nhị đại quá dọa người ta ở nhà đều có thể nghe được tiếng súng. Đều không có vương pháp sao. Chu thị bất đắc dĩ mà nói thúc ngươi cảm thấy hiện tại cùng trước kia vẫn là giống nhau sao. Thở dài một hơi sau nàng lại nói. Thúc lần sau ngươi muốn hỏi thăm chấn trên tin tức đừng tới tìm ta ta muốn chuyển nhà ta lão công nói chấn trên không dám ở phải về quê quán. Không ngừng chúng ta, này phụ cận không ít người đều nói muốn chuyển nhà, không có biện pháp hiện tại chấn trên mỗi ngày lộn xộn, những cái đó nhị đại luôn là tìm sự tình báo nguy cũng chưa dùng, hôm nay lại ra chuyện như vậy công đạo đã chặt Nhà ta còn thừa điểm hóa không bán, lại lưu tại chấn trên không bán cũng đến bán. Chúng ta trở về thời điểm thấy chấn trên không ít người ở truyền nhà, bên ngoài muốn loạn đi lên. chu thất thuốc thấp giọng nói, chúng ta đem thôn vây lên, mặc kệ bên ngoài như thế nào loạn đều loạn không đến chúng ta nơi này tới, trở về sau mặt trên người tới chỉnh đốn, chúng ta nơi này là có thể an bình. Chu thất thúc cho rằng, hiện tại nơi này sở dĩ như vậy loạn, khẳng định lãnh đạo nhóm không biết tình huống nơi này, chờ bọn họ vội xong đỉnh đầu quan trọng công tác liền sẽ tới quản quản hạng nha chấn này đó hành sự vô độ người. Chúng ta chỗ dựa trên núi cái gì đều có không sợ không đến ăn. Hoài như vậy kỳ vọng, lão kháng thôn bắt đầu kiến tường vây, có người không muốn thôn cán bộ liền từng nhà động viên. Ngày hôm sau trong thôn người trẻ tuổi liền kết bạn thượng đá vụn tràng mua đá vụn, buổi chiều trở về thời điểm sắc mặt kinh hoàng, trinh Lương đội tới. Ở cách vách thôn cửa thôn đâu? Lại qua bốn cái giờ trinh lương đội mới từ bọn họ cửa thôn trải qua, mọi người xa xa mà nhìn cửa thôn phương hướng đèn xe xuyên thấu hắc ám ở ban đêm ẩn ẩn lập loè trong lòng đều có chút khẩn trương. Thẳng đến cửa thôn một lần nữa ám xuống dưới, trinh lương đội hoàn toàn đi xa, mọi người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chu gia, Trịnh Hàm bụng đã rất lớn, du hành đánh giá tháng sau phải sinh sản, vì thế cùng Chu Thanh Vinh nói tốt ngày mai kiến tường vây trong nhà liền một người đi, đến giờ ăn cơm liền chính mình về nhà tới. Chính mình là không có biện pháp đi cho hắn đưa cơm, không thể phóng Trịnh Hàm một người ở nhà. Cơm nước xong lúc sau, Trịnh Hàm sớm liền đi ngủ, hống ngủ Chu Hạo Quân lúc sau, hai người lại trong phòng khách liền tiểu ấm đèn nhỏ giọng nói chuyện. Chu Thanh Vinh lòng tràn đầy đều là hoang mang cùng nôn nóng cùng với sợ hãi. Hắn vô pháp lý giải chấn trên vì cái gì sẽ phát sinh chuyện như vậy, nói đến cùng hắn từ nhỏ sinh hoạt ở hòa bình niên đại, bồn quốc trừ bỏ nào đó biên cảnh thành thị có chút tranh chấp ở ngoài cùng mặt khác quốc gia so sánh với tuyệt đại đa số thời điểm đều là vững vàng. Hắn thờ phụng pháp luật công đạo đánh tiểu nhân giáo dục cũng là như vậy dạy hắn. Nhưng hiện tại hết thầy đều sụp đổ, hắn có chút mê mang cũng có một cổ sợ hãi theo mảnh liệt tới. Du hành có thể lý giải tâm tình của hắn, chấn trên huyết tinh quá mức dứt khoát mà xúc động mọi người thần kinh, làm cho bọn họ lần đầu tiên phát ra nghi ngờ nguyên lai like đã tới rồi như vậy hỗn loạn nông nỗi sao. Mẹ, nơi này phát sinh sự tình, người nói mặt trên có biết hay không? Chu Thanh Vinh vẫn là vô pháp lý giải. Chỉ là hạ tuyết mà thôi à, chúng ta còn có thể lên mạng, còn có thể gọi điện thoại vì cái gì, nơi này tin tức thượng cấp không biết. Hẳn là biết đến, Du hành nhẹ giọng nói. Chu Thanh Vinh trừng lớn đôi mắt dù hành sờ sờ đầu của hắn giống sờ tiểu hài tử giống nhau nhẹ nhàng mà không chỉ là hạ tuyết ngươi muốn xem đến biểu tượng dưới bản chất nhiệt độ thấp dưới gieo trồng đỉnh trệ vật tư trở thành quý trọng tài nguyên phong lộ lúc sau chính lệnh không đạt chính lệnh không đạt các nơi tùy cơ ứng biến tư tâm khởi lúc sau sẽ có chiếm địa cát cứ giả tâm cho nên sẽ có ngạn thị đóng quân đạp tuyết tiến hạng nha chấn sau đó là liên tiếp trinh lương lệnh lại sau đó chính là chấn chính phủ trước cửa đấu súng thanh vinh bọn họ càng ngày càng không chịu ước thúc Chu Thanh Vinh hàm răng ở khanh khách xung động cũng không biết là lãnh vẫn là chấn kinh. Hắn kháp chính mình một phen ổn định tâm thần, nói lên phòng tuyết cháo sự tình tin tức không phải nói cuối năm sẽ có thành phẩm, sang năm là có thể đầu nhập sử dụng sao. Dù hành thở dài, không phải còn không có đầu nhập sử dụng sao. Hết thảy, phải đợi kinh đô bên kia phòng tuyết cháo ra thành quả lúc sau mới có thể công bố ở kia phía trước bọn họ yêu cầu suy xét nhất hư tình huống. Huống hồ hắn xa ở hẻo lánh lão kháng thôn, căn bản không thể nào biết được kinh đô chính trị thế cục thế nào, liên tục gần 2 năm cực nóng tuyết thiên, không biết đã phá hủy nhiều ít đã có trật tự Chúng ta ở phía nam tình huống so phía bắc hào quá nhiều, hạng nhà chấn lại có thần hiểu kỳ thật chúng ta sinh hoạt biến hóa không phải rất lớn, bất quá ngươi chỉ cần nhớ kỹ, ngươi là có thể có từ người, là một nhà chi chủ. Ngươi nhất định muốn so người khác nghĩ nhiều một chút, so người khác đi trước một bước. Chúng ta so người khác sớm hơn bắt đầu chuẩn bị, cũng có người ba phúc chạy ở phù hộ chúng ta, đánh lên tinh thần đến đây đi. chu Thanh Vinh cười khổ, lại vẫn là đồng ý, mẹ, người yên tâm đi. Ngày hôm sau lão kháng tôn tu thường vây kế hoạch liền chính thức thực thi, mà theo chấn trên dần dần dọn không, du hành cũng vô pháp lại từ chu thất thúc đám người nơi đó lại được đến chấn trên tin tức có thể làm đã làm, mà tình thế phát triển hắn vô pháp khống chế cũng vô pháp đoán trước chỉ có thể bị động chờ đợi. Bởi vậy hắn đem chủ yếu tinh lực đầu nhập đến trịnh hàm trên bụng, ở trịnh hàm thượng chấn bệnh viện xác định mang thai thời điểm, hắn liền nhận được cừu cựu tuyên bố cho hắn nhiệm vụ chi nhánh, đó chính là bảo hộ nguyên thân con dâu thuận lợi sinh sản. Mà kể là chính mình nguyên bản ý nguyện vẫn là hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, hắn thế thất ở nhiều coi chừng trịnh hàm cùng hài từ thân thể khỏe mạnh. Mắt thấy liền phải dưa chín cuốn dụng tại đây cuối cùng thời điểm hắn khẳng định muốn càng cẩn thận không ngừng chu thanh vinh lòng có khủng hoảng, trịnh hàm trong lòng nôn nóng cũng không nhường một tấc bởi vậy du hành còn phải cho nàng làm tâm lý phụ đạo. Audio truyện được đăng ở Cổ Úc coocdoctruyen.com. Chương 456 trời đông giá rét đã đến 20. Kiến tường vây thời điểm, Chu Thanh Vinh nhưng thật ra ngẫu nhiên có thể thấy cửa thôn bên ngoài quốc lộ thượng động tĩnh, chiếc xe dòng người một ngày so với một ngày lưu động đến nhiều tựa hồ là ở chuyển nhà. Cũng có người qua đường đến cửa thôn dò hỏi, mới vừa mở miệng đã bị những cái đó đầy mặt hồng ngật đáp thôn dân dọa chạy. chu thất thúc đối này rất là đắc ý, nghĩ nếu này chứng bệnh có thể dọa chạy một ít lòng mang ác ý người xấu nói, vậy càng tốt. Những người khác cũng không như vậy là quan, lo lắng sốt ruột mà tiểu tâm mà vút chính mình mặt thất thúc thượng một lần không phải có giờ có thể trị bệnh sao. Lúc này đây như thế nào đã không có, ai này rốt cuộc là chuyện như thế nào, dị ứng bệnh còn có thể lặp lại phát tác. Ta xem A khẳng định không phải dị ứng bệnh, khác thôn đều không biết, phía trước nói là bệnh truyền nhiễm, chính là giống như sẽ không lây bệnh người, ngày đó chúng ta đến chấn trên không phải không có việc gì sao. chu thất thuốc chờ thôn cán bộ trong lòng biết rõ ràng này không phải bệnh truyền nhiễm, chỉ là người trong thôn lắm lời tạp, bọn họ lo lắng sẽ không cẩn thận nói lỡ miệng, lúc này mới gạt. Đến lúc này, càng thêm không thể nói, ở kiến thức quá những cái đó đóng quân cường ngạnh thủ đoạn lúc sau, chu thất thúc vô pháp tưởng tượng ở đối phương phát hiện bọn họ là vì tránh người ngoài vào ở cùng giao lương mới làm bộ trong thôn có bệnh truyền nhiễm thời điểm có thể hay không cũng dơ súng đem bọn họ đều thình thịch. Ta xem cũng không giống bệnh truyền nhiễm. chu thất thúc lau mồ hôi, lại tìm cái lấy cớ. Bất quá cũng không có biện pháp phía trước chữa bệnh đội tiến vào cho chúng ta kiểm tra, không phải cái gì điều tra không ra sao còn không bằng chu lão nhị tức phụ xứng phương thuốc cổ truyền có hiệu quả các ngươi cũng đừng có gấp chu lão nhị con dâu chính hoài hải từ đâu mắt thấy liền phải sinh các ngươi thuộc phân thầm cũng vội nàng cùng ta nói nhất định tận lực đi phối dược cuối cùng lại chấn an kỳ thật như vậy cũng hảo người ngoài đều biết chúng ta trong thôn có loại này bệnh liền sẽ không tới quấy giây chúng ta chúng ta đồng tâm hiệp lực trước đem thường vây lộng lên thanh niên nhìn cửa thôn nơi xa quốc lộ thượng dòng xe cộ xoa xoa khởi nổi ra gà cánh tay gật gật đầu 18 thiên hậu trịnh hàm sinh hạ thứ nữ, nhũ danh tiểu phúc đại danh trung nguyệt noãn. Cùng ngày, nhóm thứ ba trinh lương ra lệnh đạt, mức cùng lần trước so sánh với phiên gấp 2, nghe nói trinh lương đội mang theo thương vào thôn cướp đoạt thôn dân hầm. Như thế cường đạo hành vi làm người phẫn nộ các thôn thôn dân lại lần nữa tổ chức nhân thủ đến chấn trên kháng nghị chấn chính phủ như cũ không có mở cửa. Đóng quân tiến hạng nha chấn lúc sau ở chấn trên cao trung đặt chân, bọn học sinh đã nghỉ học thật lâu không biết là ai đề nghị này đó thôn dân đã quên thượng một lần huyết tinh thế nhưng đổ tới rồi cao trung cửa kháng nghị thôn dân lại lần nữa bị chấn áp nghe nói đồng dạng động thương hạng nha chấn lâm vào huyết tinh khủng bố bên trong không có người còn dám tâm tồn may mắn chu gia ẩn ẩn truyền ra trẻ con khóc lớn thanh âm chú kiến nghiệp ở lao mặt thời điểm nghe thấy được cười nói tiểu phúc giọng nói thật đại là cái không chịu có hại Hương Lan ở bên cạnh làm cơm sáng, cũng cười tùm tỉm mà, đúng vậy, đứa nhỏ này 6 cân 8 lượng, khó được có thể dưỡng tốt như vậy. Phô thê nói lên tiểu cháu gái, trên mặt đều là ý cười, thẳng đến nghe thấy bên ngoài lại truyền đến tiếng ồn ào, hai người mặt mới treo tới. Ai, thanh hồ thật là như vậy tính tình, kia cũng là ở tống gia mài ra tới. Chu Kiến nghiệp thức giận mà nói, như vậy không nói lý nhân ra, nếu muốn căng đến đi xuống, không cũng đến đi theo không nói lý sao. Nữ nhi hiện tại nhưng thật ra có thể ép tới trụ nhà chồng người, lại cũng đem êm đẹp mặt ma thành khắc nghiệt bộ dáng, làm phụ mẫu nhìn trong lòng không dễ chịu cũng không có biện pháp. Làm nàng đừng mắng, hàng xóm nghe được nhiều mất mặt. Ai này liền đi, cách vách chu kiến nghiệp gia lặp lại mỗi ngày sáng sớm đối thoại, du hành đem khăn lông quải đến trên giá áo, nghe thấy cách vách thanh âm dần dần nhược xuống dưới, liền xoay người hướng phòng bếp đi. Phòng ngủ tiểu cháu gái còn ở gân cổ lên khóc, thanh âm đại vô cùng, Trịnh Hàm chạy nhanh cho nàng uy nãy, đứa nhỏ này mới ủy khuất lộc cộc mà khụt khịt một chút, mạnh mẽ mà ăn nãy. "Mẹ, muội muội như thế nào như vậy ái khóc, mỗi ngày khóc mỗi ngày khóc, một chút đều không đáng yêu." "Ngươi khi còn nhỏ cũng ái khóc, chờ muội muội cùng ngươi lớn như vậy thời điểm liền không yêu khóc." Chu Hảo Quân phiền não gật đầu, "Hảo đi, ta chờ nàng lớn lên lại mang nàng chơi." Ăn xong cơm sáng chu thanh vinh liền ra cửa, hiện tại lão kháng thôn mỗi ngày đều tổ chức người trẻ tuổi tuần tra cửa thôn, phòng bị không phải những cái đó lệnh người sợ hãi đóng quân, mà là phụ cận du dân. Nhiều mới mẹ A thật thật tại tại dân bản xứ thế nhưng thành nơi nơi du thoán trộm đoạt du dân. Quả thật trong đó đại đa số đều là ngày thường liền không lao động gì, hàm ăn biếng làm nhàn hán, bởi vậy ra cũng rách nát đến nhanh nhất lúc này mới làm khởi loại này hoạt động nhưng cho dù như vậy cũng đủ để cho lão kháng thôn người trong lòng run sợ rốt cuộc hiện tại báo nguy cơ hồ vô dụng a lão kháng thôn trụ thiên hai nhà người đầu tiên là một nhà bị trộm đi nửa lu mễ hai điều thịt khô sân đồ ăn nửa luống một nhà khác còn lại là ném một con gà trống đều là đỉnh quan trọng đồ vật hơn phân nửa đêm vứt chùm người nhà không hề phát hiện lão kháng thôn tường vây cũng không cao làm được cũng tương đối thô ráp đại khái hai mét cao ở bên ngoài lót điểm thứ gì bỏ tiến vào không khó Vừa mới bắt đầu này hai cọc mất trộm, kỳ thật còn không có làm người trong thôn nhiều coi trọng, đau lòng thì đau lòng, thực mau liền buông xuống, thẳng đến bốn ngày trước trong thôn một cái quá bộ lão nhân bị phát hiện chết ở trong phòng bếp lúc này mới khiến cho sóng to gió lớn. Này lão thái thái mới 54 tuổi, ngày thường thân thể khỏe mạnh chính là đã nhiều ngày có chút cảm mạo ho khan, người trong nhà sợ bị lây bệnh, liền đem hài tử ôm khai cùng cha mẹ ngủ. Không nghĩ tới ban đêm một tiếng vang lớn. Vọt tới phòng bếp vừa thấy, lão Thái thiên đã bị bóp chết trên mặt đất phòng bếp cửa sổ đại sưởng lạnh lẽo phong tùy ý mà thổi vào tới chấn đến tán loạn nổi chén gáo bồn loàng soàng loàng soàng rung động. Gia mạng người thôn cán bộ trong lòng dùng mình khẩn cấp mở họp sau bắt đầu tổ chức thôn dân tuần tra. Một ngày phân 6 ban, một ngày 24 giờ không gián đoạn chu thất thuốc cũng nói được thật sự ai cũng không biết tiếp theo là nhà ai bị tội ta từ tục tiểu nói ở phía trước ngươi nếu là không muốn xuất lực cũng đừng oán những người khác tuần tra đến nhà ngươi thời điểm không tận tâm. chu Thanh Vinh đi ra cửa trong nhà liền dư lại lão thiếu còn có một cái ở cữ nữ nhân trẻ tuổi, hắn trong lòng tự nhiên không yên tâm, không ngừng chính mình lại đây tuần còn thác một khác đội đi ngang qua nhà hắn khi nhiều nhìn một cái. Chờ trịnh hàm ra ở cữ trịnh hàm mới phát hiện bên ngoài nguyên lai đã loạn thành bộ dáng này, nàng nhớ tới đã mất đi liên hệ mấy tháng nhà mẹ đẻ ca ca ngầm chảy vài lần nước mắt. Cũng may hải tử chiếm cứ nàng cơ hồ sở hữu tinh lực, nàng không như vậy nhiều thời gian đi lo lắng khóc thút thít. Lại là một năm tân niên tới, khoảng cách chủ nhiệm vụ sinh tồn hai năm chỉ còn lại có ngắn ngủn không đến một tuần thời gian, bên ngoài thế giới cũng đã loạn đến không thành hình. Tỷ như nói, tuy rằng quốc gia đài tin tức vẫn là mỗi ngày đúng hạn truyền phát tin, chính là địa phương đài cơ hồ suy sụp bảy thành, không hề tín hiệu, chỉ có mấy cái đài tin tức cùng quốc gia đài tin tức giống nhau, truyền phát tin đều là hư với mặt ngoài trường hợp lời nói, xem xong nhất phái hoa đoàn cầm thốc, người xem tâm lại đều chống trải đến giống huyền phù ở giữa không trung, không nơi nương tựa vô. Kiên rất hồi lâu, mấy năm như một ngày mà khống chế được Internet ngôn luận xóa thiệp tốc độ mau đến giống như hỏa tiễn đại tốc hà diễn đàn cũng ở tháng trước hoàn toàn đóng cửa càng đừng luận mặt khác lớn lớn bé bé trang web diễn đàn trước kia tuy rằng thiệp xóa đến mau còn là có thể nhìn thấy vụn vặt mất đi này đó thu hoạch tin tức con đường dân chúng lâm vào lớn hơn nữa khủng hoảng. Xa ở C thành Minh Minh ở nửa tháng trước liền hoàn toàn cùng Chu ra mất đi liên hệ cuối cùng một hồi trong điện thoại, Minh Minh nói hắn nơi tránh tuyết khu đột nhiên đình chỉ đồ ăn cung ứng, đóng quân quyết định đem nạn dân toàn bộ rời đến cách vách giang thiên thị tránh tuyết khu. Ở kia lúc sau, Minh Minh liền mất đi liên hệ. So sánh với ngoại giới với phong tuyết trung biến động, Lão Kháng Thôn quả thực tốt đẹp đến tựa thiên đường. Ở tuần tra đội bắt đầu tác nghiệp lúc sau, Lão Kháng Thôn có thể bình tĩnh an bình xuống dưới. Nhiệm vụ chủ tuyến sắp hoàn thành trước một ngày buổi tối, cách vách thôn ban đêm vào bầy sói, không ngừng từ nơi nào đến ác lang xuống núi lúc sau điên cuồng tập kích tiếng sói chu xuyên thấu hắc ám, lướt qua cùng lão kháng thôn cách xa nhau thấp bé đổi núi, nháy mắt bừng tỉnh giấc ngủ chung du hành. Hắn cọ mà bỏ dậy, bên tai lang tiếng hô không dứt, một tiếng lại một tiếng bị gió đêm thổi phù lại đây, nói cho hắn không phải ảo giác cũng không phải mộng. Du hành lập tức đánh thức Chu Thanh Vinh, lại đánh thức cách vách Chu Kiến Nghiệp. Có lang tiếng kêu ban đêm yên tĩnh, hai thôn cách xa nhau đại khái năm 600 mét hơi chút có điểm động tĩnh truyền thật sự mau. Ngủ đến chầm nghe không thấy liền tính, người vừa tỉnh tới chỉ cần khuynh nhĩ lắng nghe thật đúng là có thể nghe thấy nhẹ nhẹ từng đợt từng đợt lang tiếng kêu tức khắc sợ tới mức sắc mặt trắng nhợt. Bọn họ đều là nghe qua lang truyền thuyết 50 năm trước Sương Bình huyện còn từng có một lần đại quy mô sát lang hành động đâu. Chính là đêm này phụ cận đỉnh núi lang giết sát đuổi đuổi có thể nói trừ bỏ một ít kế thừa tổ tiên lão thủ nghệ thợ săn còn khả năng ở săn thú khi với núi sâu bên trong nhìn thấy lang liếc mắt một cái hai mắt người thường đối lang ấn tượng đều thực thiền. Nhưng lại thiền cũng là biết thường thức lang nó ăn người. Đặc biệt ở hiện tại thiếu lương thiếu thực nơi nơi trời đông giá rét thời tiết kia lang khẳng định là ác lang. Tuần tra người trẻ tuổi chạy nhanh gõ la gõ chậu dừa mặt lão kháng thôn toàn thôn đều tỉnh Mỗi nhà đều bốc cháy lên đống lửa trên tường vây càng là cắm nổi lửa đêm hết thầy khẩn trương lại dồn dập chu thất thúc đã báo nguy chính là trấn trên đồn công an cũng không có người tiếp điện thoại hắn gấp đến độ ở ngày mùa đông ban đêm nổi lên một thân hãn đành phải trước chỉ huy thôn dân dọn củi lửa châm đống lửa. Lão nhân tiểu hài tử đều tiến hầm trốn tránh nhanh lên. Chu ra trịnh hàm cũng mang theo hai đứa nhỏ trốn vào hầm, du hành cùng chu thanh vinh lưu tại mặt trên, chu thanh vinh cùng mặt khác thanh tráng ở tường vây bên kia, du hành thì tại tường vây hạ hỗ trợ đốt lửa. Từ phát hiện có lang tiếng kêu đến làm ra khẩn cấp thi thố tả Hữu bất quá nửa giờ, lão kháng thôn người khẩn trương mà nắm vũ khí thiết thu thiết trùy thép chờ. trừng lớn đôi mắt nhìn về phía hắc ám tường vây ở ngoài. Ngao ô, ngao ô ô, tiếng sói chu càng rõ ràng càng gần trên tường vây thanh niên chỉ cảm thấy hai đùi run rẩy gian nan mà nuốt một chút nước miếng đem lòng bàn tay ở trên quần xoa xoa lúc này mới một lần nữa nắm chặt vũ khí du hành nghe tiếng đỡ cây thang bò lên trên tường vây chu thanh vinh lập tức tới dìu hắn mẹ ngươi đi lên làm cái gì nhiều nguy hiểm a xem du hành hít mắt nhìn về phía phía đông lùn khâu phía trên có màu xanh lục quang điểm ở đông đưa đó là lang đôi mắt t Tên tường vây một mảnh hít ngược khí lạnh thanh, chu thất thúc bái thang cuốn, thấp giọng lại dồn dập mà nói, đốt lửa. Đốt lửa, hỏa đã sớm điểm, nhưng lúc này trừ bỏ đốt lửa cũng không mặt khác sự tình có thể làm. Đống lửa bị ném vào càng nhiều củi lửa, thật dài thép ở đống lửa chung một rào, hỏa thế thoán cao, ở đêm lạnh chung hong ra nhiệt liệt độ ấm, nhiệt độ cùng hàn khí thương sai, làm lão kháng thôn người tâm cũng ở băng hỏa hai trọng chi gian dày vò. Du hành nhìn chằm chằm lùn khâu thượng màu xanh lục đôi mắt chúng nó tự hồ cũng đang nhìn cái này phương hướng, bỗng nhiên một tiếng ngẩn cao lang tiếng hô vang lên kéo chúng lang cùng nhau ngửa đầu kêu khóc. Ở mọi người hoảng sợ trong tầm mắt những cái đó lục điểm đồng. Như là một đoàn lục quang ở khâu giã trông du động, chợt cao chợt thấp, có thể thấy được chạy vội tốc độ cực nhanh. À lang tới. Không biết là ai bắt đầu kêu lên, cũng không biết là ai chân mềm nhũn từ trên tường vây ngã xuống đi, Du Hành bắt lấy Chu Thanh Vinh bả vai không cho hắn sốt ruột lộn xộn, ý bảo hắn xem chúng lang hoạt động phương hướng. Bởi vì ban đêm hắc bầy sói vừa mới bắt đầu di động khi các thôn dân nhân trong lòng kinh sợ, liền cảm thấy kia màu xanh lục đôi mắt là hướng trong thôn lại đây, Chu Thanh Vinh cũng là như thế. Lúc này bị mẹ nó nhắc nhở, hắn mới vững vàng tâm thần tiếp tục xem qua đi, lúc này mới nhìn đến nguyên lai lục quang kỳ thật đang ở hướng nơi xa đi đi. Hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi, du hành lại nói, chúng nó đổi phương hướng rồi, không về trên núi, cái kia phương hướng là quốc lộ. Chỉ thấy màu xanh lục quang ở nơi xa lúc sau bắt đầu biến hướng, sau đó hoàn toàn biến mất. Chu thất thuốc dựa vào thang cuốn ngồi xếp bằng ngồi, cảm thấy tim đập đến quá nhanh cơ hồ muốn nhảy ra khoang miệng, hắn run rẩy tay kêu người, đỡ ta đi văn phòng, ta phải cấp mặt khác thôn nhắc nhở. Hắn con cháu chạy nhanh bối thượng hắn hướng văn phòng chạy đi. Bầy sói đã đi xa, không biết đi trước phương nào. Ở du hành trở lại chính mình ra nấu ăn khuya thời điểm, hắn nghe được một tiếng nổ mạnh vang lớn, kia tiếng vang ở cực xa địa phương truyền đến, thanh âm ở truyền bá trong quá trình suy yếu tiếng nổ mạnh khí thế, lại vẫn mang theo nặng nề cùng điên đảo hết thầy dư ba, làm người nghe được tâm can loạn run. chương 457 trời đông giá rét đã đến 21. Kia thanh nổ mạnh vạch trần lúc sau tiếng súng bạo vang liên miên một đêm mở màn du hành cùng lo lắng đề phòng chưa từng đi vào giấc ngủ trịnh hàm cùng nhau ăn qua bữa ăn khuya lúc sau, kéo lấy chăn thực mau ngủ rồi. Ngày hôm sau tỉnh lại khi đối thượng trịnh hàm quầng thâm mắt, hắn cũng không nói nhiều chính mình trước đi lên xem tình huống, trong nhà không có gì biến hóa, bên ngoài sân phơi lúa thượng đang ở nấu cơm sáng, chu thất thúc hạ lệnh cho đêm qua thủ một suốt đêm nam nhi làm cơm sáng, mễ hương ở trong xương sớm phiêu tán về ngoài ỉu xiù ngồi vây quanh người giữa chu thanh vinh liền ở bên trong hắn thấy du hành nhếch miệng cười mẹ ngươi như thế nào khởi sớm như vậy a hàm cũng nổi lên sao du hành cũng cười nổi lên nhìn mẹ nó thần thái sáng láng mặt chu thanh vinh âm thầm bội phục đem tình huống nói cùng hắn nghe đêm qua bạo vang lúc sau tiếng súng không dứt chợt xa chợt gần phức tạp lang gần chết khi phẫn nộ tiếng hô này đó gác đêm thanh tráng năm cũng hãi hùng khiếp vía một đêm một giờ trước an tĩnh lại Chu Thanh Vinh sắc mặt vẫn không đổi trầm trọng, không biết là hướng nơi khác đi, vẫn là bị đánh chết hoặc chạy về trên núi. Hẳn là sẽ không có việc gì, như vậy dày đặc tiếng súng, chỉ cần là thân thể phàm thai đều chịu không nổi. Tới rồi buổi sáng 10 điểm tả hữu các thôn dân mới chính thức nhận được tin tức bầy sói đã bị toàn bộ đánh gục. Được đến tin tức này lúc sau Chu thất thuốc chờ thôn cán bộ mang lên người, lúc này mới dám đi ra cửa. Đi địa phương chính là đêm qua nghe được động tĩnh cách vách thôn, tối hôm qua động tĩnh quá dọa người, không đi xem một cái chu thất thúc là không yên tâm. Một ít ở cách vách thôn có thân thích cũng mang lên gậy gộc dao phay phòng thân đi theo cùng đi. Chu Kiến Nghiệp một nhà cũng đi qua, con hắn Chu Thanh Thủy thê tử chính là cách vách thôn, nghe nói ngô gia nhưng thật ra không xảy ra việc gì, nhà bọn họ Ly Sơn bên kia khá xa, ở thôn tương đối trung gian địa phương, ở nghe được thanh âm lúc sau lập tức cả nhà trốn vào hầm, tránh được một kiếp. Tuy rằng không bị thương, còn là đến đi thăm một chút. Buổi chiều 4 điểm chính là nhiệm vụ hoàn thành thời gian, tiến vào thế giới này, thời điểm chính là năm kia thời gian này. Lại một lần đem tầm mắt rừng ở đồng hồ thượng lúc sau, du hành nhíu mày, như vậy nhịn không được chú ý thời gian cách làm với hắn mà nói quá kỳ quái. Hắn trong lòng hồ nghi, phòng ngủ tiểu cháu gái đột nhiên khóc lớn lên, trịnh hàm chạy nhanh sờ sờ nàng mông, thấy nước tiểu ướt lúc sau lập tức cho nàng đổi tả. Ngủ chưa Chu Hạo Quân cũng bị đánh thức, xoa đôi mắt đi ra, duỗi tay ôm lấy hắn cẳng chân, "Nãi, ta đói bụng." Du Hành liền thu hồi suy nghĩ đi cấp Chu Hạo Quân nấu mì sợi, mới vừa nấu hảo Chu Thanh Vinh liền đã trở lại, "Mẹ ta đi trước tắm rửa." Tổng cảm thấy trên người có cổ mùi vị, hắn ngửi ngửi, đó là mùi máu tươi, chỉ là đi cách vách thôn một chuyến là có thể dính lên như vậy trọng hương vị, có thể thấy được nơi đó nhất định tử thương nghiêm trọng. Chu Thanh Vinh nhanh chóng tắm rửa xong, đổi hào quần áo, cả người kẹp xà phòng hương khí, thân thể thoải mái thanh tân, sắc mặt lại vẫn cứ âm trầm. Xem Nhi Tử mỹ tư tư mà ăn mì sợi, lại nhìn đến Nhi Tử trong chén màu đỏ chân giò hun khói thịt, Chu Thanh Vinh bỗng nhiên cảm thấy ít hầu căng thẳng, dạ dày bổ có chút cuồn cuồn. Làm sao vậy? Ăn không vô cũng đừng ăn, ta liền không cho ngươi thịnh. Du Hành đem thịnh một nửa mặt đổ lại vào nồi, chính mình cầm lấy thịnh tốt mặt ăn lên. Mẹ ta thấy được Chu Thanh Vinh quay đầu, không đi xem kia nồi mặt. Ai chờ ngươi ăn xong rồi nói sau, ta đi xem Tiểu Phúc. Thấy Chu Thanh Vinh coi một nồi mặt vì hồng thủy mãnh thú bộ dáng, Du Hành cười khẽ một chút kẹp lên một khối chiên đến tiêu màu đỏ chân giò hun khói thịt ăn xong. "Nãy, Hảo Hảo ăn a, vì cái gì ta ba giống như muốn phun ra bộ dáng?" Chu Hảo Quân hoang mang hỏi, bởi vì hắn no rồi, mau ăn ăn xong đi tìm muội muội chơi. Chu Hạo Quân nhăn bám lấy mặt muội muội không hảo chơi, chỉ biết khóc cùng chảy nước miếng. Vậy ngươi liền trước cho nàng niệm thư ca hát, giáo viên mầm non giáo ngươi như vậy giáo muội muội, chờ nàng lớn lên là có thể cùng ngươi cùng nhau đi học được không? Nghe tới giống như khá tốt, Chu Hạo Quân nghĩ nghĩ cao hứng gật đầu, hảo Ăn qua buổi chiều điểm tâm, trịnh hàm lãnh hai đứa nhỏ ở phòng ngủ, du hành cùng chu Thanh Vinh ở phòng khách ngồi nhỏ giọng nói chuyện, chu Thanh Vinh tự giác lời này chỉ có thể đối mẹ nó nói, làm hài từ nghe thấy được tổng cảm thấy không thích hợp, hài từ mẹ nó nhát gan, cũng đừng cùng nàng nói tỉ mỉ mới hào. Khắp nơi đều có huyết ta còn dẫm đến một đoạn ngón tay tư nam tàu từ ra sau núi phía trước một loạt nhà cũ, nơi đó nhất nhất thảm, một cái cũng chưa sống chu Thanh Vinh nhỏ giọng nói mẹ ta tưởng từ đêm nay bắt đầu chúng ta đến hầm ngủ đi lòng ta thực bất an thành nếu lại có lang tới ngủ hầm là an toàn nhất chu thanh vinh lúc sau cũng đi ngủ chưa hắn tối hôm qua một đêm không ngủ hiện tại trong ánh mắt đều là tơ máu du hành liền đi kiểm tra cửa sổ nơi nào lòng liền gõ gõ trùi trùi đột nhiên trong túi di động vang lên hắn vừa thấy điện báo biểu hiện lại là thất liên đã lâu minh minh hắn lập tức chuyển được điện thoại điện thoại bên kia minh minh lớn tiếng kêu hắn thục phân mụ mụ Ai, Tiểu Minh, Du Hành cười, ngươi nhưng gọi điện thoại tới ta đều lo cho ngươi muốn chết. Ngàn dặm ở ngoài Minh Minh đem cảm xúc thiên đại khăn quàng cổ, nói chuyện thanh âm cũng ong ong, ta bên này di động rốt cuộc sung thượng điện. Gì ngươi không biết chúng ta hôm qua mới đến mục đích địa ở trên đường đi rồi đặc biệt lâu thật sự thiếu chút nữa bị đông chết. Bình an liền hào, bình an liền hào, vậy ngươi hiện tại là ở đâu a Ở Giang Thiên Thị một cái cao ốc ta hiện tại ở tại đệ thứ lầu 15, có noãn khí, có đồ ăn, gì ngươi yên tâm đi. Nghe bọn hắn nói giống như cũng tưởng dọn đến các ngươi quê quán bên kia đi, chính là người quá nhiều tương đối khó mang. du hành trong lòng vừa động, hạng nhà chấn trước 2 tháng đã sớm tới một cái quân đoàn, mang theo gần 4 năm vạn người tiến vào ta cùng ngươi đã nói nhớ rõ đi. Nhớ rõ a ta cũng có một chút lo lắng, nếu chúng ta bên này cũng quá khứ lời nói không biết còn tễ không tễ đến hạ Minh Minh toái toái niệm một hồi, Du Hành nghe được ra tới, Minh Minh kỳ thật cũng không biết cụ thể tin tức có lẽ là ở Giang Thiên Thị Thô sơ giản lược mà nghe được một hai câu khả năng di cư hạng nha chấn tin tức mà thôi. Vì thế Du Hành nói sang chuyện khác bắt đầu hỏi mặt khác sự tình tới, hai người hơn phân nửa tháng không liên hệ, lẫn nhau đều thực nhớ mong. Thành Vinh di động lại đánh không thông, dì ngươi giúp ta cho hắn báo bình an đi. Hàn huyên hồi lâu, Minh Minh bên kia có điểm xảo, Du Hành liền nói có phải hay không có chuyện muốn vội. Vậy lần sau lại lưu đi, thục phân mụ mụ người từ từ ta đi hỏi một chút. Nếu mày, Du Hành không dám quài điện thoại kia đầu thực ồn ào tự hồ đã xảy ra cái gì đại sự tình, Minh Minh nói đi hỏi một chút nhưng vẫn không có lại tiếp điện thoại. Hắn lo lắng mà nghe bên kia động tĩnh, lại uy uy mà hô hai tiếng. Kia một bên, Minh Minh nghe thấy hành lang thực loạn có người đang nói, xem. Xem ngoài cửa sổ, hảo thần kỳ A, hắn trong phòng những người khác liền chạy như bay đến cửa sổ đi ra bên ngoài xem, theo sau phát ra hoảng sợ tiếng kêu. Hắn thật sự là bị dọa tới rồi, liền bắt lấy di động chen qua đi. Cửa sổ là cải tạo quá, pha lê rất dày chắc còn có tường kép ngày thường bọn họ chỉ mở cửa tới tán mùi vị thông gió cực nhỏ đi mở cửa sổ, lúc này cửa sổ bị đẩy ra, minh minh bái ở một người trên vai nhón chân đem đầu chen vào đi, sau đó trừng lớn đôi mắt. Bên ngoài vốn là phong tuyết đan sen, tảng lớn bông tuyết một khắc không ngừng xái lạc chính là bọn họ hằng ngày nhìn đến thái độ bình thường. Lúc này kinh sợ mọi người, còn lại là kia từng điều từng mảnh trong suốt khối băng. Không biết là cái gì lực lượng đem chính trình hạ lạc chi thế bông tuyết ngừng kết ở không trung tuyết hóa băng, điều điều khối khối treo ở giữa không chung, giống như đại hình ma thuật cảnh tượng xem đến bọn họ trợn mắt há hốc mồm. Khẩn cấp tiếng còi vang lên quảng bá người dồn dập mà nói quan cửa sổ. Đóng cửa Làm giữ ấm công tác, nhanh lên có cường lãnh không khí tới, mau mau mau thanh âm kia khàn cả giọng, mang theo lệnh người kinh sợ bé nhọn Giang thiên thị tránh tuyết khu vội vàng vận chuyển, mình mình cảm giác được không khí ở nháy mắt trở nên càng thêm lạnh băng, hắn không thấy mình lông mì đã kết xương, chỉ cảm thấy đôi mắt đau đớn, ở nghe được quảng bá lúc sau, bảo hộ chính mình bản năng quán tính làm hắn nhanh chóng hành động lên. Rời đến giang thiên thị trải qua thực sự gian nan, lại đói lại lãnh, vì ai qua đi, minh minh đã trưởng thành rất nhiều, lập tức chạy như bay hồi chính mình giường, trước kéo ra dưới giường hành lý đem sở hữu quần áo mặc ở trên người, còn mặc vào giày, sau đó nhảy lên giường đem đầu giường thục phân mụ mụ cho hắn mua dương nhung châm dệt mũ mang lên, cuối cùng đem chăn bao lấy toàn thân, oa ở trong chăn đem mới vừa nạp điện tốt hai cái ấm tay túi ôm lấy để ở ngực. Trong phòng những người khác còn ở ẩm ý kêu to. Dường chăn lay động ra kẹo kẹt tiếng ồn, Minh Minh lỗ tai run run, ở này đó tạp âm xuôi tai tới rồi khác thanh âm. Phích đát tư chi chi, ta đi như thế nào cúp điện đóng cửa quan cửa sổ tư tư tư quảng bá cũng ngừng. Noãn khí ngừng, Minh Minh bị che ra một thân hãn lại không dám sốc lên chăn đi gặp đến tột cùng. Hàn khí từ bắc hướng nam, một đường đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, đóng băng vạn giảm Ngay lập tức chi gian từ cực bắc nơi đến Giang Thiên thị, liền làm nhân loại truyền lại tin tức làm phía dưới tránh tuyết khu làm chuẩn bị thời gian đều không có. Giang Thiên thị ở dòng nước lạnh bên trong lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ biến thành một tòa băng thành, cao ốc phần ngoài kết băng khối, thêm hậu tường kép cửa kính chống đỡ rét lạnh gian nan mà phát ra sắp hỏng mất bạo liệt thanh. Khối băng từ tường ngoài xâm nhập, từ cửa sổ khe hở chen vào tới, một tốc tức mà lan tràn đến trên sàn nhà, trên vách tường, đóng băng ở chân giường, rắc rắc về phía thượng. Minh Minh nghe thấy được bạn cùng phòng phát ra ngắn mùi tiếng kêu sợ hãi, hắn tâm điên cuồng nhảy lên lên, sau đó hắn cảm giác được một cổ hàn khí bỏ lên trên ván giường, cách đệm chăn đều có thể cảm giác được thấu xương rét lạnh. Giày nặng chăn nháy mắt biến thành lại trọng lại ngạnh khối băng, Minh Minh chỉ cảm thấy từ bàn chân đến cùng giống tầm ở hàn băng trong nước, hắn hàm răng phát ra cằn nhằn rung động thanh, run dày tay ôm chặt trong lòng ngực nhiệt độ xói mòn thực mau ấm tay túi, ý thức bắt đầu mơ hồ. Rớt ở một bên di động hoàn toàn tối sầm đi xuống, màn hình cũng kết băng. Huy uy tiểu Minh, dù hành lòng nóng như lửa đốt bên kia động tĩnh càng lúc càng lớn, rất nhiều người ở kêu to chính là Minh Minh vẫn luôn không có đáp lại, cái này làm cho hắn lo lắng cực kỳ. Chờ Minh Minh bên kia cắt đứt điện thoại, hắn cảm thấy sự tình không ổn, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì thế nhưng làm Giang Thiên Thị tránh tuyết khu loạn thành như vậy. Này cũng quá đột nhiên. Lại đánh qua đi lại rốt cuộc đánh không thông, du hành cũng vô tâm tình thu thập cửa sổ, bế lên thùng dụng cụ liền phải vào nhà, bỗng nhiên nghe thấy đồng la thanh gõ đến loảng xoảng loảng soảng vang, đó là tuần tra đội tín hiệu thanh, dùng chính là thôn tháng riêng du thần khi khua chiêng gõ trống khi dùng lão la thanh âm nặng nề trung mang theo cực cường xuyên thấu lực. Hắn lập tức đem thùng dụng cụ đặt ở trên hành lang, chạy ra đi xem tình huống, còn không có chạy đến cửa liền nghe thấy có người ở ra sức hô to, xem sau núi. Sau núi A sau núi biến thành màu trắng, du hành dừng lại bước chân, ba lượng hạ nhảy lên sân củi lửa lỗ châu mai phiên thượng nóc nhà. Bởi vì có phòng hộ cháo cho nên sau núi những cái đó núi rừng đã sớm rút đi kia tầng dày nặng tuyết đọc ngày thường xem qua đi đều là dinh dưỡng bất lương hoàng màu xanh lục. Lúc này nhìn lại, du hành lại chỉ nhìn đến một tầng băng tinh đem màu xanh lục bao trùm sau núi màu xanh lục biến thành một tảng lớn màu trắng tuyết điêu mà kia màu trắng đang ở hướng chân núi lan tràn. Ly đến xa như vậy, Du Hành lại giống như có thể cảm giác được dòng nước lạnh mặt tiền cử hiệu tới, hồi cuốn đóng băng hết thải trí mạng lực lượng. Kinh sợ, mau tránh lên, đó là dòng nước lạnh, sẽ chết người. Du Hành hô to nhảy xuống nóc nhà, lập tức kêu cách vách Chu Thanh Hồ. Chu Thanh Hồ nói nàng ba mẹ cùng đệ đệ đệ muội đều còn không có trở về, hắn khiến cho Chu Thanh Hồ chạy nhanh mang theo người trong nhà trốn hầm, lập tức truyền thân gọi điện thoại cấp Chu Kiến Nghiệp, trong điện thoại Chu Kiến Nghiệp còn nghi vấn, không đến mức đi. Chính ngươi xem, sơn đều biến thành màu trắng, tam đệ, ngươi lập tức mang theo người nhà trốn đi, tốt nhất trốn hầm thông chi thất thúc bọn họ. Cắt đứt điện thoại sau hắn đánh thức chu thanh vinh, làm trịnh hàm mang theo hài tử lập tức trốn đến hầm, bọn họ vốn dĩ liền tính toán buổi tối chỗ ở hầm, bởi vậy hầm bên trong giường cùng đệm chăn đều thực đầy đủ hết. Chạy nhanh, nhanh lên. Chu Thanh Vinh còn chưa ngủ tỉnh, thấy Du Hành ngữ khí nghiêm túc liền ôm một tay bế lên Chu Hạo Quân, một tay kia đỡ trịnh hàm xuống đất hầm, Du Hành tắc bò đến từ hầm vươn tới tường ấm tường kép đỉnh chóp, đem cái nắp mở ra lấy làm bài yên cuối cùng mới tiến hầm. Đóng cửa lại kia một khắc, hắn nghe thấy được mái hiên mái ngói rung động thanh trong viện phơi nắng quần áo ném động phốc phốc thanh còn có hầm thượng nhĩ phòng cửa kính pha lê nứt toạc thanh. Có khó lường lực lượng tới, chương 458 trời đông giá rét đã đến 22. Chạy mau trốn đi, đồng la nghẹn ngào mà hò hét thịt thịt thịt thịch mà đem toàn bộ thôn đều xảo lên, dựa sau núi trụ thôn dân mắt thấy mặt đất một tầng tầng kết băng hơn nữa hướng nhà bọn họ cửa đánh úp lại, có sợ tới mức chạy như bay vào nhà trốn vào phóng chăn trong ngăn tù, có ôm hài tử đỡ lão nhân nhảy vào hầm, cũng có hoàng không chọn lộ ra bên ngoài thôn ngoại chạy. Thiên nhiên bàng bạc lực lượng tại đây một khắc chấn động mỗi người tâm, bọn họ từ đáy lòng sợ hãi, hoảng sợ lại bất lực nhìn không thấy lực lượng không ngừng đẩy mạnh như biến cắt thành vàng đụng vào vạn vật mà thành băng một cái thôn dân ở đóng cửa thời điểm tay đột nhiên đau đớn hắn chấn kinh mà đem lấy tay về rồi lại kinh giác bàn chân chợt lạnh cúi đầu nhìn lại hắn phát ra thống khổ kêu to a hắn thân nhân đứng ở phía sau chừng lớn đôi mắt nhìn thân thể hắn từ chân bộ bắt đầu đông lại trong nháy mắt nửa người dưới liền thành khắc băng lão công Thê tử chạy như bay qua đi ôm lấy hắn, nam nhân trừng lớn đôi mắt gian nan mà nói, đi thê tử ôm lấy hắn đem hắn hướng trong nhà kéo, lại phát hiện chính mình cũng không động đậy nổi. Trong nhà những người khác bị dọa đến không nhẹ chạy nhanh muốn qua đi kéo, nam nhân chống một hơi kêu, đừng thượng thủ, dùng nước ấm nhanh lên. Một câu nói chuyện, miệng cũng bị đông cứng, chỉ còn lại có trong mắt trừng đến đại đại tựa hồ muốn tràn ra hốc mắt. Một nồi nước ấm bị đoan xuống dưới, hiện tại lão kháng thôn trung đại đa số nhân gia đều có giường đất thiêu giường đất tỉnh điện tỉnh tiền thực được hoan nghênh bởi vậy muốn nước ấm thực phương tiện. Người nhà ở lưu nước mốc nước lạnh hơi chút đoái một chút, sau đó đau đầu một tưới. Rác rác, giam cầm thân thể lớp băng đứt gãy từ thân thể chảy xuống, bị đông cưng ở cùng nhau hai phu thê cũng đã ý thức mơ hồ thẳng ngơ ngác đi xuống tạp. Này nhưng đến không được, người trong nhà chạy nhanh ôm lấy kéo liền hướng hầm chạy Chậu rửa mặt trên mặt đất lăn hai vòng, trình 45 độ nghiêng bị đinh trên mặt đất chảy xuôi thủy cũng đông lại thành băng. Chu ra hầm, du hành đóng lại bếp môn kín kẽ tường ấm thiêu cháy, yên khí theo hướng lên trên đi thực mau tường ấm liền có độ ấm. Trước một bước xuống dưới Chu Thanh Vinh đã sớm đem máy phát điện mở ra, sau đó chuyển được máy sửa điện. Hồ hồ noãn khí ở sửa sang lại đến sạch sẽ ngăn nắp có tự hầm tản ra khẩn trương cảm xúc còn ở lồng ngực lên men, Chu Thanh Vinh kinh hồn phủ đỉnh. Mẹ kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Hắn đang ngủ, đột nhiên đã bị mẹ nó kêu vọt tới hầm, đầu óc vẫn là ngốc. Du hành thở phì phò, dọn quá một cái ghế chạm đi lên, duỗi tay đi đụng vào trần nhà có chút lạnh. Hắn nhảy xuống ngồi ở ghế trên, nói lên vừa mới hiểu biết, có chút dọa người. Chu Thanh Vinh chừng lớn đôi mắt đó là phi thường dọa người a mẹ. Hắn nhảy dựng lên, học du hành đi sờ trần nhà. Trần nhà kia một tầng làm được phi thường rắn chắc bọn họ cải tạo hầm thời điểm một lần nữa phô vài tầng, minh minh vừa mới du hành đi sơ thời điểm chỉ là có điểm lạnh, lúc này hắn đi sờ, lại cảm thấy ngón tay bị châm chọc một chút có một loại bén nhọn đau đớn cảm Như vậy băng, du hành cấp chu kiến nghiệp gọi điện thoại, lúc này đã đánh không thông. Hy vọng người tam thúc không có việc gì, nhớ tới đêm qua ác lang đàn, du hành cũng không thể không cảm thán đây đều là mảnh. Chu Kiến Nghiệp gia cũng là có hầm, sau lại cũng cải tạo quá cùng cách vách thôn hầm so sánh với khẳng định muốn càng thêm an toàn, kết quả trừ bỏ Chu Kiến Nghiệp nữ Nhi Chu Thanh Hồ toàn gia cùng Chu Kiến Nghiệp cháu trai cháu gái ở nhà, Chu Kiến Nghiệp phu thê cùng Chu Thanh Thủy phu thê đều không ở nhà. Chu Thanh Vinh buổi sáng đi theo Chu Kiến Nghiệp cùng đi cách vách thôn, sau lại bị những cái đó huyết tinh trường hợp dọa tới rồi, vì thế hỗ trợ mang theo Chu Thanh Thủy bọn nhỏ cùng nhau về trước lão kháng thôn. Chu Thanh Vinh cũng tang tang mà đưa điện thoại di động buông, hắn ngẩng đầu thấy tường ấm thượng có bọt nước ở chảy xuống, một giọt lại lại một giọt, vì thế sắc mặt đại biến. Hắn tiểu tâm mà duỗi tay đi sờ tường ấm, vừa mới mới bắt đầu ấm lên tường ấm đã lạnh băng một mảnh, xúc tua ẩm ướt. Hắn nhìn về phía du hành, khó có thể tin hỏi, mẹ kia rốt cuộc là thứ gì? Lãnh không khí, dòng nước lạnh, con mẹ nó uy lực lớn như vậy sao? Thiêu hòa tường ấm cũng có thể bị dập thắt sao? Chu Thanh Vinh cảm giác ở chính mình đang nằm mơ, vẫn là ác mộng. Du hành cũng không nghĩ tới cổ lực lượng này lợi hại như vậy, hắn tại đây hầm là làm hai tay chuẩn bị, có sử dụng xăng máy phát điện khởi động máy sưởi điện cũng xây một mặt thường ấm, bên trong phóng than cùng cùi lửa thiêu cháy lúc sau có thể đem này mặt thường hong ấm, người dựa vào có thể sưởi ấm. Thực sự không nghĩ tới tường ấm mới vừa thiêu cháy, nhiệt độ còn không có đi lên thường ấm liền lạnh băng một mảnh, thậm chí còn tích thủy. Này nhất định là lãnh nhiệt tương giao tạo thành có thể thấy được kia cổ đem sau núi núi rừng đông lạnh thành màu trắng lực lượng cỡ nào khủng bố. Hắn dựa vào bếp môn nghe động tĩnh, liền mở ra bếp môn nhìn xem thường ấm tầng bên trong là tình huống như thế nào cũng không dám. Tính có máy sưởi điện cũng đúng, đều lại đây đi, chúng ta bọc chăn. Khí lạnh từ bốn phương tám hướng chen qua tới, du hành cảm thấy lãnh, liền tiếp đón người một nhà cùng nhau bỏ lên trên giường đem máy sưởi điện đối với giường, một tay ôm đại tôn tử, một tay túm chăn. Chu Hạo quân gắt gao ôm hắn, nhỏ giọng hỏi: nãy chúng ta đây là ở trốn quái vật sao? Siêu nhân khi nào tới? Chúng ta trốn ở chỗ này quái vật vào không được. Trên mặt đất hầm nhật từ cũng không thoải mái, đầu tiên, lỗ thông gió chỗ du hành bọn họ căn bản không dám tới gần, nơi đó từ khi một ngày bắt đầu liền có cực hạn hàn khí ùa vào tới ống dẫn kết băng, chính là lại không thể lấp kín nói cách khác không khí không lưu thông người đãi trên mặt đất hầm sẽ bị nghẹn chết, vì thế liền khai một khác đài máy sưởi điện đối với nơi đó thổi, làm cho hầm hóa băng sau luôn là thập phần ẩm ướt. Chính là không cho máy sưởi điện đối với cũng không được, lỗ thông gió thực mau liền sẽ bị lấp kín. Hóa Thiết Thủy bị Chu Thanh Vinh không ngừng lấy cây lau nhà hút lấy Ninh ở thùng, tích góp rất nhiều thùng đôi ở Du Hành nhẫn chữ vật chung. Cái thứ hai chính là đối bên ngoài không biết biến hóa sợ hãi, Chu Thanh Vinh bọn họ quả thực cuộc sống hàng ngày khó ăn, hẹp hòi giam cầm sinh hoạt khiến cho bọn họ sinh ra một ít tiêu cực cảm xúc, Du Hành gặp thời khắc chú ý bọn họ tinh thần trạng huống kịp thời khai thông. Đặc biệt là Trịnh Hàm, nàng có một ít bệnh trầm cảm sau khi sinh, lại oa trên mặt đất hầm đối nàng tinh thần áp lực đặc biệt đại. Đến nỗi đồ ăn nơi phát ra, này đối bọn họ tới nói là nhất không là vấn đề vấn đề. Hầm vẫn luôn mở ra đèn pin, ngọn nến điểm không châm luôn là sẽ thực mau dập tắt. Vì phòng ngừa lỗ thông gió cực độ rét lạnh không khí đối nhân thể không khỏe, du hành còn lấy hậu chăn đem lỗ thông gió phương hướng cùng giường lớn bên này ngăn cách chỉ là cơ hồ không cần một ngày, kia giường hậu chăn liền sẽ biến thành gà rớt vào nồi canh ướt lộc cộc mà trở nên dày nặng, dây thép đều không nhịn được nó. Du hành liền xa xỉ mà không ngừng đổi tân tuy là như vậy, hắn cùng trịnh hàm vẫn là hoạn đầu phong bệnh, hắn đầu gối khớp xương cũng luôn là thứ thứ đau, không có biện pháp đành phải thường cho chính mình châm cứu thuốc rán không ngừng rán tân. Bất quá này đó đối du hành tới nói đều không phải lớn nhất nan đề, hắn lo lắng chính là tình huống như vậy không biết sẽ liên tục bao lâu. Ngù thời điểm, hắn tổng hội nghe được hầm mặt trên có khối băng hoặc là băng trùy. Tạc rơi xuống đất thanh âm, một chút lại một chút tựa hồ đều nện ở chính mình trong lòng. Du hành ở nhàn rỗi khi hồi tưởng, Hàn Triều xuất hiện thời điểm đại khái là mau 4 điểm, ở trốn vào hầm thời điểm, Cửu Cửu nhắc nhở nhiệm vụ chủ tuyến hoàn thành, khi đó hắn không có thời gian nghĩ nhiều, lúc này hồi tưởng nhiệm vụ chủ tuyến lớn nhất cửa ải khó khăn nguyên lai ở cuối cùng Lúc này đây siêu cấp hàn chiều không biết cấp người sống sót mang đến bao lớn khiêu chiến cùng uy hiếp tránh ở hầm chung cảm thụ được không ngừng tăng cường hàn khí khi du hành không ngừng một lần suy nghĩ, lúc này đây lúc sau, rốt cuộc có thể sống sót bao nhiêu người. Trên mặt đất hầm ngần ngơ chính là hơn một tháng, du hành bắt đầu hoài nghi hàn chiều thối lui là bởi vì cái loại này có cái gì tạp lạc thanh âm ở rằng có một tuần độ cao dày đặc tần suất lúc sau toàn bộ biến mất. Có thể là nhiệt độ không khí lên cao, những cái đó khối băng hòa tan không nhịn được hướng trên mặt đất rớt hiện tại rớt xong rồi. chu Thanh Vinh vẫn là có chút sợ hãi, nếu không chờ một chút. Xác thật đến chờ một chút, dù hành nhìn về phía lỗ thông gió chỗ, nơi đó lưu thông không khí vẫn cứ đóng băng tận xương. Trở lại quá hai ba thiên, hầm tích thủy đặc biệt là trần nhà tích thủy đặc biệt nghiêm trọng, du hành một ngày sờ vài hạ cuối cùng mỗi ngày hoa bản biến ôn, hắn cái thứ nhất động tác là dựa vào gần lỗ thông gió luôn mãi kiểm tra. Đem tay đặt ở lỗ thông gió chỗ, lạnh băng máy khoan quá khe hở ngón tay, sát thật lãnh, bất quá cùng phía trước so sánh với có thể chịu đựng. Hắn đem nhiệt kế đặt ở lỗ thông gió chỗ, nhiệt kế cuối cùng biểu hiện là âm 41 độ C. Tuy rằng có chuẩn bị tâm lý, hắn trong lòng vẫn là lột bột một chút. Hiện tại độ ấm đều như vậy thấp, phía trước nên có bao nhiêu thấp. Lúc sau hắn lại kiểm tra rồi một lần tường ấm, mở ra tường ấm bếp môn lúc sau ập vào trước mặt một cổ lắng động lại hàn khí cùng than hỏa lạnh băng hương vị. Tường ấm thông hướng hầm ở ngoài, mở ra lúc sau lập tức từ bài yên khẩu áp tiến vào bên ngoài không khí cùng lỗ thông gió chỗ hai tương đối so độ ấm không khác biệt. Tuy rằng vẫn là lãnh chính là cùng hơn một tháng trước như vậy cơ hồ có thể thức khắc đem đại người sống đông lạnh thành đóng băng từ nhiệt độ không khí so sánh với, đã tính tiểu cây. Hắn quyết định mở ra hầm môn đi ra ngoài nhìn xem tình huống. Hầm môn mở ra pha phí công phu, dung đầy đất tuyết thủy, bị lớp băng ngăn chặn hầm môn mới có thể tránh thoát gông cùng xiềng xích bị đẩy ra. Các người trước đãi ở bên trong ta cùng Thanh Vinh đi lên nhìn xem có thể lên đây lại thông chi các ngươi Đã biết mẹ. Trịnh hàm một tay ôm tiểu nữ nhi, một tay ôm đại nhi thử, không cho hắn cùng đi ra ngoài. Trên mặt đất hầm oa hơn một tháng, chu hạo quân tuổi còn nhỏ căn bàn ngồi không được, đặc biệt thường đi lên, lúc này mắt trông mong mà nhìn ba ba nãi nãi bỏ ra hầm, hận không thể cùng nhau bay lên đi. chu Thanh Vinh cái thứ nhất bỏ lên trên đi tê tê kêu sốc cổ duỗi tay đi tiếp du hành. Du hành cũng bị bên ngoài nhiệt độ không khí đông lạnh đến không nhẹ, hắn nhìn chung quanh này gian hầm mặt trên tiểu phòng ở, nhiễm nhiên chính là một cái động băng lung. Tới gõ khai, du hành lấy một phen cây búa cùng chu Thanh Vinh cùng nhau gõ toái trên cửa khối băng cuối cùng mới dùng sức một đá mở cửa ra. Hô hô hô, tiếng gió gào thét quát ở trên mặt cùng dao nhỏ khắt giống nhau. Cả tòa nông gia tiểu viện nhiễm nhiên là một tòa hoàn mỹ khắc băng tác phẩm, mỗi một chỗ đều biểu hiện thiên nhiên điêu luyện sắc xảo tinh xảo tinh tế đến có thể nói tinh phẩm. Má ơi, quá dọa người! chu Thanh Vinh đem đại khăn quàng cổ cuốn lấy càng khẩn run run hướng ngoài cửa lớn đi. Ta đi tam thúc ra nhìn xem, đi thôi, dù hành đá đá ngạnh thành đóng băng từ củi lửa, mượn lực bò lên tới nóc nhà. Đứng ở trên nóc nhà hướng toàn bộ thôn nhìn lại, cái loại này chấn động càng càng thêm mãnh liệt. Chỉ thấy thôn bị một tầng màu trắng lớp băng bao trùm thoạt nhìn oánh oánh loang loáng, nơi xa núi rừng cùng chi cùng sắc, đồng dạng trắng bạch không chung lại giao tương hộ ứng, cấu thành một bộ đóng băng nhân tâm trời đông giá rét bức họa cuộn tròn, làm người nhìn liền từ đáy lòng sợ hãi. Hoài kính sợ tâm thưởng thức trong chốc lát du hành mới xuống dưới, hắn trước xuống đất hầm đi nấu nước một nồi nồi nước ấm dung khai chính phòng sở hữu cửa sổ, hắn thở dài nhìn băng phòng, đành phải trước đảo sang đi đem giường đất thiêu cháy, hy vọng mượn dùng nhiệt giường đất lực lượng nhanh chóng đem phòng ngủ thu thập ra tới. Tạm thời vẫn là được hầm, bên ngoài quá lạnh ngươi vẫn là cùng thiểu phúc ở dưới, hạo hạo nếu là tưởng đi lên ta dẫn hắn đi lên đi bộ một vòng lại cho ngươi đưa xuống dưới. Du hành liền mang theo Chu Hạo Quân đến cách vách đi. Chu Thanh Vinh đang ở thoát đại khăn quàng cổ cùng Mao mũ thấy hai người bọn họ lại đây liền nói: Mẹ hầm trên cửa tuyết đã rung khai ta đây liền đi mở ra. Vẻ mặt của hắn cất giấu sầu lo bởi vì hầm phía dưới Chu Thanh Hồ đám người cũng không có đáp lại hắn kêu gọi không biết hay không đã xảy ra chuyện. Vân hắn nắm chu hạo quân đứng ở bên cạnh xem chu thanh vinh khom lưng hạ ngồi sổm, nhắc tới trên mặt đất bắt tay dùng sức một túm môn phát ra nặng nề tiếng vang phịch ra một cổ buồn sú không khí hù bại không khí hồ tỷ hồ tỷ nguyệt hàm chu thanh vinh hô vài thanh vẫn là không ai trả lời hắn trong lòng nóng nảy không kiên nhẫn chờ trực tiếp đi xuống mẹ mẹ ngươi tới Nghe Chu Thanh Vinh ở cao giọng kêu hắn, Du Hành nhíu mày, trực giác không thể làm Chu Hạo Quân đi xuống, liền đối với hắn nói, người ở chỗ này chờ không cần chạy loạn, nếu không ngoan nói, ta không bao giờ mang ngươi ra tới. Chu Hạo Quân ngoan ngoãn gật đầu, Du Hành đối hắn cũng yên tâm, sờ sờ đầu của hắn lúc sau cũng đi vào hầm. Chương 459 Trời đông giá rét đã đến 23 Dù hành đỡ tường tiểu tâm ngầm bậc thang, cầm đèn pin khắp nơi quét, hầm phía dưới tường thể cũng kết một tầng hơi mỏng băng, những cái đó băng đang ở thong thả mà hòa tan. Càng đi hạ hương vị càng kém, bài tiết vật lên men uy lực không dung khinh thường, nếu không phải hắn có nhẫn chữ vật có thể thu nạp, hắn cũng đến ở như vậy hương vị quá hơn một tháng. Mẹ ngươi mau đến xem, hồ thì bọn họ đều vững cái mũi còn có khí. Ta đến xem. Hầm thực loạn, hắn đem đèn pin tùy tiện cắm ở một đống bao gạo đối với giường chiếu, trên giường nằm sáu cá nhân, chu thanh hồ phu thê cùng hai cái nhi tử, còn có chu thanh thủy một nhi một nữ, chu thanh hồ ở ánh đèn chiếu xuống mí mắt đang rung động, du hành cho nàng chát mấy châm, nàng mới từ từ chuyển tỉnh, hai mắt mê mang tựa ở trong mộng Thanh hồ thân thể không vấn đề lớn, hoạt nhìn tâm lý vấn đề khá lớn du hành làm chu Thanh Vinh đi trước đem thường ấm thiêu cháy, nơi này độ ấm quá thấp, hắn nhìn chung quanh bốn phía chu kiến nghiệp luyến tiếp mua một đài máy phát điện lúc này khiến cho con cái chịu khổ. Mẹ, ngươi không phát hiện thiếu ai sao? Đốt lửa thời điểm, chu Thanh Vinh cao mày nói. Hồ tỷ cha mẹ chồng, còn có thanh thủy ca tiểu như từ. Hắn có chút sợ hãi mà nhìn cái này hầm tầm mắt rừng ở những cái đó đèn pin chiếu không tới hắc ám góc khi, liền cắn môi dưới, gian nan mà nuốt nuốt nước miếng. Hắn không dám tưởng tượng đã xảy ra cái gì, dù hành vùi đầu cấp những người khác thì châm, trước đem người đánh thức lại nói. Hắn thực hoài nghi nếu hàn chiều lại vãn chút thiên thối lui, chu thanh hồ bọn họ có thể hay không ngủ chết ở hầm, bọn họ mạch tượng hiện ra dinh dưỡng bất lương bệnh trạng nhưng minh minh hầm đôi rất nhiều đồ ăn, đừng nói mễ khó nấu không đến ăn, tức thực phẩm tỉ như mì ăn liền chân giò hôn khói bánh quy nước khoáng chờ hầm đều là có. Nhiều như vậy ăn còn dinh dưỡng bất lương, chỉ có có thể là bọn họ vẫn luôn tránh ở trên giường trong chăn, ngủ ngủ cấp ngủ đi qua, tam cơm không có quy luật. Chỉ xem những người này kêu đều kêu không tỉnh, ghim kim đánh thức lúc sau còn không ngừng đêm nay là đêm nào liền biết bọn họ tinh thần trạng huống có bao nhiêu kém. Giò hỏi chu Thanh Hồ những người khác ở nơi nào, nàng chỉ thẳng ngơ ngác mà nhìn hư không không nói lời nào. Người xem bọn họ, ta đi tìm xem, du hành trên mặt đất hầm trong một góc tìm được tam cổ thi thể. Chu Thanh Hồ cha mẹ chồng còn có chú kiến nghiệp tiểu tôn tử. Thi thể bị bao ở trong chăn, đã đông lạnh đến giống như hòn đá. Hắn quay đầu lại xem Chu Thanh Hồ bọn họ ở hòa thân người thi thể ở chung một thất lâu như vậy, này đối tinh thần tới nói áp lực xác thật rất lớn. Chu Thanh Vinh lại đây nhìn thoáng qua ôm tiểu hài từ thi thể đỏ mắt, hắn còn như vậy tiểu. Trước đêm thi thể mang lên đi thôi, trong phòng tạm thời còn không thể trụ người, bọn họ vẫn là được trên mặt đất hầm. Ta đem ba cái hài tử mang nhà chúng ta đi, dư lại ngươi cùng ngươi thanh hồ tỉ nói, làm nàng chính mình liệu lý. Đã biết, chu Thanh Vinh lau lau nước mắt, đem hài tử thi thể bọc hồi trong chăn. chu kiến nghiệp ra hầm tồn tại vài người, nhìn đều cùng cái xác không hồn không sai biệt lắm. du hành đem ba cái hài tử đưa tới chính mình ra, lúc này có giường đất kia gian phòng ngủ đã thực ấm áp chính là còn có hơi nước không tốt lắm trụ người, hắn đem quạt đều mở ra tán tán, đem ba cái hài tử đều đưa đến hầm. Hải từ tỉnh lại lúc sau vẫn là một ngơ ngác trịnh hàm nhìn thập phần đau lòng, hướng du hành bảo đảm chính mình sẽ hào hào chiếu cố bọn nhỏ. Hành ta cùng Thanh Vinh đến đi trong thôn nhà khác nhìn xem có chuyện ngươi liền đem chậu rửa mặt gõ một gõ chúng ta có thể nghe được. Đem trong thôn những người khác kêu lên hoa cả ngày công phu, một nồi nồi nước ấm không ngừng thiêu, bọn họ phá vỡ băng mở cửa, đem còn trên mặt đất hầm tránh tai thôn dân hô lên tới. Tại đây trong quá trình, du hành gặp được rất nhiều thi thể, lúc này đây Đại Hàn Triều đã chết rất nhiều người, trong đó lão nhân hài từ nhiều nhất tồn tại thanh tráng năm cũng đi nửa cái mạng bộ dáng Thậm chí có người ra cả nhà đều từ tuyệt thi thể ở trong phòng nằm, có thậm chí còn vẫn duy trì đứng thẳng tư thế, nhìn qua cho người ta một loại quỷ quyệt kinh tủng cảm. Thi thể các thôn dân đều hào hào mà an trí lên, xem nhiều thi thể liền đau thương đều trở nên chết lặng. Dù hành nấu nước thuốc làm người trong thôn đều tới trong nhà lãnh một chén, đổi hàn tà hộ tạng phủ. Nhìn này đó hệ oải ỉu xìu thôn dân hắn thở dài, nhìn cách vách thôn phương hướng, chỉ hy vọng chú kiến nghiệp cùng chu thất thuốc chờ lúc ấy đi trước cách vách thôn Vân An các thôn dân đều có thể bình yên vô sự. Nói cách khá thôn này thật sự muốn sụp đại một nửa. Hắn lắc đầu, biết chính mình cái này ý tưởng quá mức thiên chân. Mẹ ngươi đi ngủ đi ta tới lộng. Du hành liền tránh ra bệ bếp ngồi sổng xuống hướng bên trong lại bỏ thêm một phen xài, hôm nay không còn kịp rồi, sáng mai chúng ta liền đến cách vách thôn đi, nhìn xem người tam thúc bọn họ tình huống thế nào. Bên ngoài không biết là tình huống như thế nào, ngày mai người đến trong thôn kêu người còn có thể nhúc nhích đều kêu lên, chúng ta cùng nhau qua đi, nhà ai xe còn có thể dùng đều khai ra tới, nếu không xăng, nhà chúng ta có. Người tồn tại, muốn tiếp trở về, người không có cũng muốn vận trở về. Chu Thanh Vinh trầm mặc gật đầu. Ngày hôm sau thiên sáng người du hành bọn họ liền ra cửa. Hắn cùng Chu Thanh Vinh khai xe vẫn cứ là Chu Kiến dân xe. Đường thuốc Chu Kiến dân cùng thê tử cũng chết vào trận này tai nạn. Chu Thanh Sơn vốn dĩ liền thẹn thùng trầm mặc, lúc này càng thêm trầm thấp. Hắn nhỏ giọng nói thầm xe ta đã sửa được rồi, bất quá không có xăng. Không có việc gì, xăng nhà ta có. Lái xe rời đi Chu Thanh Sơn ra, du hành quay đầu lại nhìn lại còn có thể nhìn đến Chu Thanh Sơn ngồi xổm cửa nhà, hai mắt vô thần mà nhìn phương xa. Hắn thu hồi tầm mắt chuyên chú mà nhìn lộ. Bọn họ phía sau còn có tam chiếc xe, một đường khai thật sự chậm trang phòng hoạt liên lốp xe cắn ở kết băng mặt đường thượng phát ra kéo kẹt kéo kẹt quái thanh. Rào rạt, ven đường thụ vẫn luôn ở rất vội băng, một bụi một bụi đi xuống rất bộ dáng kỳ thật còn khá xinh đẹp. Này giai đoạn cũng không xa cho dù lái xe tốc độ xe rất chậm cũng thực mau đến. Cách vách thôn đồng dạng một mảnh tĩnh mịch, bọn họ một nhà một nhà mà tìm, một hộ một hộ mà kêu người thôn tỉnh lại, bắt đầu có người đáp lại bọn họ chỉ là bọn hắn cũng cùng lão kháng thôn thôn dân giống nhau, bị kết băng hầm môn ngăn chở một chốc không có biện pháp từ bên trong đẩy ra. Vì thế mọi người bắt đầu nấu nước, bận việc hồi lâu mới đưa thôn bản sống, người một nhiều liền có pháo hoa khí, Chu Thanh Vinh dẫn đường, hắn lần trước đã tới cho nên biết phía trước Chu Thanh Thủy cha vợ ra ở nơi nào. Bình thường tới nói, Chu Kiến Nghiệp người một nhà hẳn là ở Chu Thanh Thủy thê tử nhà mẹ đè tị nạn mới đúng. Chờ đêm hầm cậy ra, bên trong nhân thể lực tựa hồ còn hảo, lục tục bò đi lên. Nhìn thấy Chu Kiến Nghiệp cùng Hương Lan phu thê khi, Du Hành thở dài nhẹ nhõm một hơi phía trước trộm cho bọn hắn ăn gen dược cùng tập thể hình kiện thể dược không có uổng phí, Chu Kiến Nghiệp phu thê thân thể tố chất so mặt khác bạn cùng lứa tuổi tốt một chút, này vẫn là hắn ra hầm lúc sau nhìn thấy duy hai lượng cái thượng 60 tuổi người sống sót. Tam thúc, Chu Thanh Vinh tiến lên nâng, Chu Kiến Nghiệp đôi mắt thất thần mà nơi nơi xem, chính là nhìn không tới Chu Thanh Vinh trên mặt. Chu Thanh Vinh lập tức liền khóc, đỡ hắn cùng Hương Lan lên xe. Du hành đưa qua đi hai linh nhiệt nước đường, Chu Thanh Vinh tiếp nhận đi uy hắn Tam thúc Du hành liền uy Hương Lan uống, hai người đều gầy đến chỉ còn lại có một phen xương cốt. Đặc biệt là Hương Lan, nàng bản thân chính là một cái thon gầy tiểu lão thái, hiện tại càng là gầy đến không thành bộ dáng. Chu Thanh Vinh nhịn không được hỏi Tam thúc Tam thẩm các ngươi ở Ngô gia không đồ vật ăn sao? Chú kiến nghiệp uống qua nhiệt nước đường hoãn quá mức, hắn đã thật lâu thật lâu không uống qua nhiệt. Ngô gia hầm liền đơn thuần là cái hầm môn một quan liền toàn phong bế lên trốn vào hầm. Lúc sau hắn vừa thấy không đúng, chạy nhanh làm Ngô gia người hỗ trợ đem hầm môn tạc ra một cái động hào thông gió. Chính là lúc sau cũng không thích hợp trên mặt đất hầm nấu đồ vật chỉ có thể ngạnh khiêng ăn làm. Thanh thủy, thanh thủy ca ở nơi nào? Hắn không ở hầm a không không biết. Chú kiến nghiệp nhìn về phía ngoài xe mặt lộ vẻ nôn nóng tam thuốc ngươi đừng vội ta đây liền đi tìm chu thanh vinh xuống xe đi một giờ sau mới mang theo người chu thanh thủy trở về chu thanh thủy lo lắng mà xem qua cha mẹ thấy đều không có trở ngại sau mới mạnh mẽ mà mặt một phen mặt đối với chu thanh vinh cùng du hành ngàn ân vạn tạ ta. ta ở nhà người khác hầm thời điểm mỗi ngày đều lo lắng đến muốn mệt thật sự là quá lạnh ta như vậy tuổi trẻ đều cảm thấy xương cốt đau thực lo lắng ta ba mẹ chịu không nổi ông trời phù hộ tổ tông phù hộ bởi vì chu thanh thủy thê từ nhà mẹ đẻ cha mẹ cũng tao ngộ bất chắc chu thanh thủy đến lưu lại hỗ trợ khiến cho du hành bọn họ đi trước phản hồi thôn du hành liền đối chu thanh vinh đưa mắt ra hiệu chu thanh vinh liền lôi kéo chu thanh thủy đến bên cạnh nhỏ giọng mà đem tiểu cháu trai chết non tin tức nói cho hắn thông thông cùng nguyệt hàm khẳng định rất nhớ các ngươi ta xem các ngươi hai vợ chồng nếu không vẫn là đi về trước nhìn xem hài tử chu thanh thủy cả người chấn động một bộ không thể tin tưởng bộ dáng không có khả năng Nhà ta hầm cải trang đến như vậy hào. Trong xe chu kiến nghiệp xem qua đi quay đầu hỏi du hành có phải hay không trong nhà đã xảy ra chuyện. Thanh thủy như thế nào sắc mặt khó coi như vậy. Xong bào thai trung tiểu nhị chết non. Chuyện này căn bản không có khả năng giấu đến qua đi. Chờ chú kiến nghiệp trở về khẳng định là có thể biết. Vì thế du hành cũng cùng hắn ăn ngay nói thật làm hắn có cái chuẩn bị tâm lý. Chu Kiến Nghiệp tay run lên, không cái ly ngã xuống, bên cạnh Hương Lan há to miệng lại phát không ra thanh âm, run rẩy tay bắt lấy Du Hành tay, gian nan mà phun ra mấy chữ tẩu tẩu tử. Thấy Du Hành nhẹ nhàng gật đầu, Hương Lan mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh. "Này, này như thế nào sẽ đâu, trong nhà hầm như vậy hảo, ta bộ xương già này ở nhà người khác hầm đều sống sót, ta tiểu tôn tôn Chu Kiến Nghiệp bụng mặt khóc lên, một lát sau Chu Thanh Thủy mang theo cả người sụi lơ thê tử cũng lên xe tới, Chu Thanh Vinh liền lái xe đưa bọn họ hồi lão kháng thôn." trở lại cửa thôn thời điểm đã có thể nhìn đến trong thôn dâng lên vài đoàn yên khí kia hẳn là thôn dân ở huân phòng ở đi vào trong thôn nơi nơi đều có người ở đi lại thôn này người sống khí dần dần khôi phục đưa chu kiến nghiệp cùng hương lan về nhà sau du hành lại đem ba cái hài từ cấp đưa trở về làm cho bọn họ một nhà đoàn tụ chu ra phòng ở cũng huân nướng đến không sai biệt lắm trịnh hàm cũng ôm hài tử trụ đến trong phòng Khi cách hơn một tháng một lần nữa trụ đến sáng ngời trong phòng, trịnh hàm cảm khái vạn ngàn, nàng thân thân tiểu nữ nhi mặt đau lòng mà nói, đáng thương tiểu phúc sau khi sinh không bao lâu liền trụ đến hầm. Chờ thời tiết hảo, mẹ mang ngươi đi chơi, đừng khóc đừng khóc nga. Bên ngoài nhiệt độ không khí vẫn là lãnh, trước mắt là âm 4-50 độ C bộ dáng trịnh hàm cũng không dám phóng chu hạo quân quá nhiều đi ra ngoài chơi, hống hắn ở trong phòng cùng nhau bồi muội muội chu hảo quân trên mặt đất hầm thật sự không có việc gì làm đã nhìn chằm chằm muội muội một tháng lạc. lại đáng yêu muội muội cũng vô pháp giữ chặt hắn tâm hắn nghĩ ra đi chơi tam thúc ra còn thực loạn không làm cho hảo hảo qua đi quấy giày du hành nghĩ nghĩ nhảy ra một bộ biết chữ đồ văn thải vẽ tạp cấp trịnh hàng. phía trước trên mặt đất hầm ánh sáng không hảo cũng không hảo cho hắn xem hiện tại cho hắn chơi đi Hắn không hiểu ngươi liền bất thời giờ cùng hắn rằng hiện tại không trường học thượng nên học tự vẫn là muốn tiếp tục học. Đem chu hạo quân ấn ở trong nhà học tập, lão kháng thôn trật tự nhưng vẫn không có khôi phục đơn giản là chết đi người quá nhiều. Thôn dân hoạt động tuy rằng cấp cái này đóng băng hơn một tháng thôn mang đến người sống khí, chỉ này cổ khí là mặt ngoài cụ thể đến cá nhân thời điểm cơ hồ mỗi người đều mất đi một phần tinh khí thần. Trong thôn lão thôn y lão ngải thuốc cũng đã qua đời, du hành liền gánh khởi vì thôn dân xem bệnh trách nhiệm. Nói thật này hơn một tháng tị nạn sinh hoạt chân chính chịu đói thôn dân tương đối thiếu ăn sống cũng có thể gặm điểm sinh mễ chính là khát từ hầm phía sau cửa nện xuống tới mấy khối khối băng chính là thủy. Cho nên đại đa số người đều là bị đông lạnh, sau đó chính là tâm lý tinh thần vấn đề. Dược vật du hành đều có, hắn cũng không keo kiệt một thôn người sau này đều là lẫn nhau dựa vào đối tượng có thể giúp đỡ một chút liền giúp một chút Trường 460 trời đông giá rét đã đến 24. Ở Hàn Chiều bên trong toàn bộ lão kháng tôn chu thất thuốc chờ thưởng tuổi tác lão nhân cơ hồ toàn đi. Như nguyên thân bùi thục phân cùng chu kiến nghiệp như vậy 60 tới tuổi còn sống 5 cái ngón tay đều không đủ số. Không có chu thất thuốc chờ thế hệ trước người trưởng sự thu xếp cứu thế công việc liền tương đối phiền toái, du hành khiến cho chu Thanh Vinh đi hỗ trợ phối hợp còn sót lại mấy cái thôn cán bộ cùng nhau làm việc. Chờ Du hành vì thôn dân Trần Trị lúc sau, chu gia ở thôn địa vị càng ngày càng cao, Chu Thanh Vinh nói chuyện làm việc phục người của hắn liền càng nhiều. Du hành ở nhà mở tiệc tử xem bệnh, Chu Thanh Vinh liền kêu lên lớp huynh đệ cùng đi kiểm tra thôn, bởi vì đại hàn triều phía trước vừa vặn tao quá lang tai, cho nên bọn họ đến đem thường vây kiểm tra một lần, còn muốn ở trên tường vây một lần nữa cắm cây đuốc. Chuyện thứ hai chính là trong thôn rất nhiều thi thể nên như thế nào xử trí? Hiện tại lộ thật sự không dễ đi thượng cách vách thôn tiếp người cũng đã mạo rất lớn nguy hiểm. Cũng không biết hỏa táng chàng bên kia là tình huống như thế nào, du hành suy đoán nơi đó khẳng định không có người đi làm. Chỉ bằng ở sau núi tự hành hỏa táng, dù sao củi lửa đều là có sẵn, không đủ nói liền lên núi chém. Thi thể như vậy phóng không phải sự, người xem người thanh hồ tỷ hiện tại đều không thể nhìn thấy thi thể bằng không khẳng định lại la to du hành đều có chút đồng tình chu thanh hồ, như vậy hào cường nữ nhân, hiện tại vừa nói đến cha mẹ chồng thi thể liền tinh thần hỏng mất cũng không biết trên mặt đất hầm khi đã xảy ra cái gì thế nhưng cho nàng tạo thành lớn như vậy kích thích. Sau lại nghe trượng phu của nàng nói, hình như là thường xuyên làm ác mộng còn xuất hiện ảo giác. Không biết có phải hay không trước kia cùng cha mẹ chồng đánh nhau véo quá nhiều ở cha mẹ chồng lần lượt chết đi lúc sau chu thanh hồ thế nhưng thường xuyên mơ thấy bà bà. Cùng thi thể ở chung một hoàn cảnh, lại là có nhiều năm mâu thuẫn, Chu Thanh Hồ áp lực tâm lý rất đại, lúc này mới biến thành như vậy. Cái này kêu người nói như thế nào? Đành phải giúp nàng khai thông tâm lý, lại làm hài tử đi phân nàng tâm. Chu Thanh Thủy mất đi song bào thai chung một cái tiểu nhân, hắn thê từ tinh thần cũng ly hỏng mất không sai biệt lắm, còn có song bào thai đại thì Chu Nguyệt Hàm hiện tại một ngày một câu đều không nói, thân đệ để ở nàng trước mắt chết đi, ở nàng ấu tiểu tâm linh để lại không nhỏ bị thương. Cho nên du hành mới kiến nghị trước đem người chết tang sự làm, làm người sống có thể bắt đầu tân sinh hoạt. Hiện tại bên ngoài tình huống không rõ, đắm chìm ở cực kỳ bi ai bên trong là không có biện pháp về phía trước đi. Nghe xong hắn kiến nghị, Chu Thanh Vinh cũng cảm thấy có đạo lý, hắn hiện tại cũng không dám đến Tam Thúc trong nhà đi, nơi đó không khí quá bi thương. Hơn nữa Thanh Thủy đối hắn thì thì có oán hận, tỷ đệ tình cảm tan vỡ, trong nhà vẫn luôn ở xào ở như vậy tiền đề hạ Chu Thanh Vinh liền cảm thấy trước đem tang sự làm khá tốt. Chu Thanh Vinh liền đi cùng mặt khác người trong thôn thương lượng khuyên bảo. Vì thế lão kháng thôn tang sự lục tục làm lên. Sau núi khói đặc một khắc không ngừng. vốn dĩ Chu Thanh Thủy thê tử là không muốn. nàng ôm hài tử thi thể không chịu phóng. Chu Thanh Thủy sợ nàng đại bi thương thân cường ngạnh làm chủ đem thi thể ôm đi bởi vì trong thôn sự tình nhiều du hành bận rộn đến tạm thời không có thời gian đi thôn ngoại tìm hiểu hắn nhất muốn biết chính là chấn trên đóng quân hiện tại thế nào càng muốn biết kia chàng khủng bố hàn triều rốt cuộc là tình huống như thế nào chờ đỉnh đầu công tác hạ màn yêu cầu tham gia lễ tang cũng tham gia lúc sau du hành cùng chu thanh vinh lại lần nữa đến chấn trên đi đi ngang qua mặt khác thôn thời điểm xa xa mà thấy có yên khí ở phiêu xem ra tránh tai nạn dân cũng nhận thấy được hàn triều đã lui đi Đến chấn trên này một đường chỉ có bọn họ này một chiếc xe chu thanh vinh không dám khai quá nhanh, mặt đường quá trượt hơi chút mau một chút xe liền khả năng sẽ mất khống chế lật nghiêng. Trong chấn một người đều không có, du hành gõ gõ cửa kính thượng băng hướng trong xem không có người. Trên đường phố liền dấu chân đều nhìn không thấy, thoạt nhìn không hề người sống hoạt động dấu vết chu thanh vinh cảm thấy thấm người, liền nói chuyện đều trở nên thật cẩn thận, mẹ chúng ta trực tiếp đến trường học đi xem đi. Hành! Tới rồi trường học trường học đại môn mở ra cửa cái kia phố dừng lại một trình bài quân xe còn có hai chiếc xe tăng toàn bộ đều khoác băng kết xương thực rõ ràng đã thật lâu không ai động quá bọn họ. Như vậy quân đội thiết bị mặc kệ xem vài lần đều làm nhân tâm trung mênh mông chu thanh vinh nhịn không được duỗi tay ra cửa sổ qua đi sờ sờ xe tăng thật muốn trộm về nhà a Bọn họ xe ngừng ở cửa không dám khai đi vào rốt cuộc là quân đoàn nơi dừng chân du hành cũng sợ hai người bị coi như xâm lấn phần từ cấp thình thịch. Mở cửa xe đi xuống, du hành bỏ lên trên xe đỉnh nhìn về phía trong trường học, trường học đại môn bên trong là một cái đại thông đạo, bên trái là sân thể dục bên phải là sân bóng rổ, đại thông đạo cuối chính là một trình bài office building, office building mặt sau mới là phòng học. Hắn đứng ở trên nóc xe có thể thấy đại thông đạo hai bên trái phải đồng dạng dừng lại đại lượng xe trung gian còn có cùng loại liều chạy hình dạng đồ vật toàn bộ đều che một tầng băng xương. Theo hàn chiều thối lui nhiệt độ không khí tăng trở lại, đại thông đạo có chút ẩm ướt còn là có thể thực rõ ràng mà nhìn ra tới cũng không có người hoặc là xe đi qua con đường này. Hắn tâm một cái lột bộp ý bảo Chu Thanh Vinh lái xe trực tiếp tiến trường học. Lái xe đi vào một đường thẳng đường, giống như cái này nơi rừng chân hoàn toàn không có người. Xe ngừng ở office building trước du hành bỏ bậc thang lâu đi, một bên tìm một bên kêu, hoàn toàn không có người đáp lại. Hắn tùy tiện đẩy ra một gian văn phòng, này đó văn phòng rõ ràng đã bị cải tạo thành binh lính ký túc xá, hai tầng cái giá trên giường cùng thật dày chăn. Hắn chậm rãi vạch trần hạ phô chăn, sau đó lại cái trở về, như thế đem một chỉnh gian văn phòng 10 chương giường đều kiểm tra rồi một lần. "Mẹ, không có người a." Chu Thanh Vinh ở cửa kêu, "Ta tìm thật nhiều gian, không ai ứng. Không cần thối lại, nếu không ai ứng nói, cái này trường học hẳn là không có người sống." "A." Chu Thanh Vinh nhíu mày, Như thế nào sẽ, bên ngoài xe đều ở đâu, bọn họ đi như thế nào. Du hành đi đến cửa sổ chỗ, dùng sức mà đem cửa sổ đẩy ra cửa sổ pha lê đột nhiên trình mảnh nhỏ vỡ ra, xôn xao mà hướng dưới lầu rớt. Phía trước là khu dạy học nơi đó đại bộ phận cửa sổ đều nhắm chặt chỉ có một bộ phận nhỏ rõ ràng là cửa sổ pha lê nát. Cho dù cửa sổ pha lê rách nát trong phòng học hắc ám một mảnh, đứng ở chỗ này cái gì đều nhìn không thấy. Chỉ là du hành trong lòng đã có nhất hư suy đoán. Như lão kháng thôn chờ thôn, cơ hồ mọi nhà có điền có đất đều gieo trồng lúa nước khoai lang bắp chờ vì phương tiện chứa đựng giống nhau đều có hầm, liền tính là mấy năm nay tân khởi tân lâu tòa cũng sẽ dựa theo thói quen ở lầu một đào cái hầm. Chính là chấn trên là cực nhỏ có nhân ra đào đất hầm, đào cũng không, không cần thiết. Này gian trường học liền càng thêm không có khả năng sẽ có hầm loại đồ vật này. Cái này quân đoàn vào ở trường học, đem office building khu dạy học cải tạo thành binh lính ký túc xá tháng trước hàn chiều tới khi bọn họ là không có địa phương khác có thể tránh né. Đi thôi, chúng ta đến mặt sau nhìn nhìn lại. Hai cái giờ lúc sau Chu thanh vinh sắc mặt xanh mét chạm đều đứng không yên. Hắn nhìn đống lửa bên cạnh một vòng thi thể ở trên đường đào khai vướng ngã chính mình tuyết khối khi phát hiện thi thể chờ, lần đầu tiên cảm thấy như vậy lãnh. Cho dù trên mặt đất hầm trốn kia hơn một tháng hắn đều đối tương lai tràn ngập hy vọng. hắn có mẹ có thê tử cũng có hai đứa nhỏ trong đó có một cái là kiều kiều mềm mại tiểu khuê nữ a có thân nhân ở trong lòng hắn làm thuận hắn liền cảm thấy chính mình có xương đồng ra sắt có thể chống cự hết thảy giá lạnh. chính là nhìn này đó chăn phía dưới ôm máy sưởi điện từ tư thi thể hắn rốt cuộc cảm giác được sợ hãi. như vậy khủng bố lực lượng mang đi rất nhiều người hắn ở lão kháng thôn cùng cách vách thôn liền thấy được. Chỉ là không nghĩ tới liền trước kia có thể nói là nghiền áp bọn họ này đó dân chúng bình thường quân đoàn cũng tại đây cổ lực lượng hạ không hề chống cựu chi lực thoạt nhìn thế nhưng là toàn quân bị diệt hắn ở phía trước còn đối cái này quân đoàn tâm tồn sợ hãi cùng oán hận nhưng lúc này xem bọn họ như vậy lặng yên không một tiếng động mà nằm ở chỗ này hắn trong lòng lại chỉ có vô biên sợ hãi. Chính mình cùng quân đoàn so sánh với lại có thể lợi hại đi nơi nào đâu. Thiếu chút nữa liền thiếu chút nữa hắn liền sẽ mất đi hắn ái những người này. Cái này nhận chi làm chu Thanh Vinh sắc mặt tái nhợt hai mắt chố mắt. Thấy chu Thanh Vinh chịu đả kết quá lớn, du hành vỗ vỗ bờ vai của hắn an ủi hắn, nói chúng ta lại tìm xem địa phương khác ta muốn tìm bọn họ vũ khí kho, về sau gặp được bầy sói chúng ta có thể phòng thân. chu Thanh Vinh hiện tại nghe cái gì đều nghe không vào chỉ gật đầu. Du hành liền mặc kệ hắn, lập tức đi tìm. Vũ khí không tìm được hắn trước tìm được đồ ăn kho hàng. Lễ đường bị sung làm kho hàng, bên trong trồng chất như núi đều là lương thực. Xem ra phía trước trinh lương thực đều ở chỗ này. Lễ đường cũng có mười mấy cầu thi thể, đồng dạng là đông chết lương thực bảo tồn đến không tốt ấn đi lên ngạnh ngạnh băng băng, hơi chút một chọc là có thể đem bao gạo chọc phá, bên trong mễ ở chợt lãnh trợt mưu cầu xanh lợi đã bị ẩm mốc meo. Có sâu nghiêng ngả lào đào mà từ bao quanh mốc mễ trung bò ra tới, triển lãm cường đại đến cực điểm sinh mệnh lực. Quá đáng tiếc. Trinh nhiều như vậy đều lạn ở chỗ này. chu Thanh Vinh đau lòng mà nói. Vì Trinh lương tử thương bao nhiêu người. Nhìn này tràn đầy kho lúa quả thực đau lòng đến nói không ra lời. Dù hành thô thô kiểm tra một lần, xác định này chỉ là kho lúa lúc sau mới rời đi. Mẹ này đó lương thực đều không để ý tới sao. Rất đáng tiếc, bên trong khả năng sẽ có còn có thể ăn chờ chúng ta trở về nói cho những người khác làm cho bọn họ chính mình tới lộng đi. Nhà bọn họ còn không thiếu lương. Tìm vũ khí kho tiêu pha chút công phu, sau khi tìm được du hành đem có thể mang đi đều mang đi. Hồi thôn thời điểm lại xem chấn trên an tĩnh kiến trúc đàn, du hành trong lòng có chút cảm khái, này đó phòng ở chủ nhân có phải hay không đều đã ngủ say ở bên trong đâu. Hàn chiều tới phương hướng là phương Bắc, như vậy hắn là từ phương Bắc cái nào địa phương bắt đầu khuếch tán. Địa phương khác cư dân có khỏe không? Hắn không dám tưởng tượng phương Nam đều gặp như vậy đại tổn thất phương Bắc chi cảnh sẽ càng nghiêm trọng đến loại nào trình độ. Trở lại thôn lúc sau, Chu Thanh Vinh đi theo trong thôn những người khác nói chấn trên tin tức du hành liền đến hầm đem bắt được vũ khí sửa sang lại một lần. Hắn tính toán ở trong thôn tìm một ít ổn trọng đáng tin cậy thôn dân, giáo thụ bọn họ như thế nào dùng thương. Hiện tại chấn trên quân đoàn toàn quân tán loạn, không đánh giá bọn họ phía trước, không hợp lý trinh lương đối thôn dân bóc lột, chỉ nói bọn họ ở sát lang bảo hộ dân Trung An nguy công tác thượng, sát thật kết thúc trách nhiệm. Hiện tại bọn họ không có, sau này tự bảo vệ mình cũng chỉ có thể dựa vào chính mình. Đến nỗi cái kia lễ đường lương thực, không cần chờ đến ngày hôm sau, Chu Thanh Vinh trở về thời điểm liền nói, người trong thôn đã xuất phát. Các gia đồ ăn đã chỉ còn lại có một tầng hơi mỏng đế, hiện tại nghe nói trường học lễ đường có đại lượng mốc meo lương thực các thôn dân đều mau kích động điên rồi. Căn bản chờ không được lẫn nhau thét to liền hướng chấn trên đi. Đến nỗi Chu Thanh Vinh nói vũ khí kho sự tình, đã bị kho lúa tin tức tế đến góc. Bọn họ nhìn chúng chính là lương thực, vũ khí vẫn là thứ yếu. Tới nhi tử, mẹ giáo ngươi nổ súng. Du hành đem thương nhét vào Chu Thanh Vinh trong tay, từ chấn trên sau khi trở về liền vẫn luôn tinh thần không tập trung. Chu Thanh Vinh rốt cuộc bị tạc tỉnh, hắn đôi tay nâng thương một cử động nhỏ cũng không dám ngốc ngốc mà nhìn du hành gì. Nổ súng hắn sửa đúng chu thanh vinh nắm thương tư thế chu thanh vinh khẩn trương đến cả người cứng đờ liều mạng nhìn chằm chằm thương sợ cướp cò không khai chốt bảo hiểm yên tâm người trước luyện luyện như thế nào nắm thương đi nhớ kỹ tư thế này cùng thủ pháp chu thanh vinh giống phùng phòng tay khoai lang giống nhau vẫn duy trì nắm thương tư thế hắn trong lòng vừa mới còn đang suy nghĩ chấn trên sự tình lúc này sở hữu lực chú ý đều bị trên tay đồ vật hấp dẫn Hắn lấy lại bình tĩnh nuốt nước miếng, thấp giọng kêu, mẹ, ngươi như thế nào liền cái này đều sẽ. Hắn còn tưởng rằng mẹ nó tướng quân đoàn vũ khí kho sơ một lần, chỉ là tưởng tồn vũ khí mà thôi, căn bản không nghĩ tới mẹ nó nắm thương thế nhưng một bộ thành thạo bộ dáng Bởi vì ta là mẹ ngươi, du hành cúi đầu sửa sang lại vũ khí, mấy thứ này tạm thời trước phóng nơi này, trừ bỏ ngươi lão bà người khác đều không thể nói cho. Quay đầu lại ngươi nhìn xem trong thôn ai tương đối đáng tin cậy ổn trọng liền mang cho ta nhìn xem, ta tính toán cũng cho bọn hắn vũ khí, về sau nếu trong thôn lại tới nửa lang liền không cần sợ. Nga ta đã biết, chu Thanh Vinh nghĩ nghĩ, Thanh Thủy Thanh Sơn cùng Thanh Phong Ca đều có thể, lại là chúng ta chu ra người. Hắn nói một đống tên, du hành ở trong lòng cùng chính mình trong trí nhớ người đối thượng đều rất vừa lòng. Chú Thanh Vinh quả nhiên đã rèn luyện ra tới nói này mười mấy tên đều là tương đối thân duyên gần chu thị tộc nhân cùng chu Thanh Vinh đồng lứa hành quay đầu lại ngươi đều cấp kêu người trong nhà tới chương 461 trời Đông giá rét đã đến 25 lão kháng thôn đến chấn trên thôn dân thẳng đến ngày thứ ba trạng vạng mới trở về xưng được với là thắng lợi trở về đáng tiếc những cái đó quân xe đều bị đông lạnh trụ bọn họ sẽ không thu cũng không có công cụ chỉ có thể chính mình khiêng ôm bao gạo đi trở về tới Đi tới đi thời điểm còn cảm thấy đường xá xa, xa lại mệt lại lãnh khi trở về khiêng như vậy nhiều đồ vật lại một đám hỷ khí dương dương, giống như ăn tết. Cách đến thật xa Du Hành ở nhà đều có thể nghe thấy cửa thôn náo nhiệt động tĩnh Chu Hảo quân dựng lên lỗ tai hướng ngoài cửa sổ xem, mắt trông mong mà nhìn Du Hành, nãi. Đi thôi ta mang ngươi cùng đi. Du Hành đem đỉnh đầu đồ vật buông, dắt lấy Chu Hảo quân tắc lại đây tay. Hai người hướng cửa thôn đi đến, ở trên đường liền gặp phải mới vừa vào thôn người trong thôn bọn họ thoạt nhìn tâm tình đặc mỹ có còn đem chính mình thu hoạch mở ra cấp những người khác xem có hỏng rồi có không hư các ngươi hiện tại đi quá muộn mặt khác thôn người cũng đi đều ở đoạt du hành nắm chu hạo quân đứng ở trong đám người nhìn trong chốc lát hắn thấy có mấy cái người trẻ tuổi biểu tình không đúng lắm tựa hồ là cất dấu kích động cùng hưng phấn bộ dáng này một đám không có đi thôn dân đều thực kích động thương lượng nếu không hiện tại liền trực tiếp đi trường học đi xem trường hợp càng thêm ẩm ý du hành liền lôi kéo chu hạo quân về nhà nãi nãi nhà của chúng ta có đi hay không bọn họ nói có thật nhiều thật nhiều mẹ ai không đi nhà của chúng ta đồ vật đủ ăn nga chu hạo quân lưu luyến mỗi bước đi trong mắt tràn đầy khát vọng du hành biết hắn là ra nghĩ ra đi chơi chỉ là hài tử trung quy quá tiểu hắn cùng chu thanh vinh phu thê đều không thể mang chu hạo quân đi chấn trên hắn hiện tại luôn muốn đi bên ngoài du hành cũng có thể lý giải rốt cuộc tuổi này hài tử là đối ngoại dưới tò mò nhất thời điểm Chờ một chút đi, ít nhất muốn lại quá mấy năm, 10 tuổi tà hữu mới hảo buông tay làm hắn đi trưởng thành. Chỉ hy vọng trong nhà hai đứa nhỏ đều có thể hảo hảo lớn lên. Về đến nhà sau, Chu Hạo Quân không mấy vui vẻ, hiện tại hắn bạn chơi cùng chỉ có muội muội Tiểu Phúc vốn dĩ Chu Kiến Nghiệp ra mấy cái cháu trai cháu gái cháu ngoại chờ, đều là hắn tiểu bạn chơi cùng, chỉ là Chu Kiến Nghiệp cho tới hôm nay vẫn là một nồi loạn cháu, hắn cũng liền không có chơi đùa nơi đi. Trịnh hàm lấy biết chữ tấm các hống hắn học tập hống hắn chơi, mới vừa định ra tới chơi lòng đang hôm nay lại bị mới vừa phản hồi thôn thôn dân kích thích. Chu hảo quân rất thường rất muốn đi chơi, liền y y a a kêu rũi tay sờ hắn mặt muội muội tiểu phúc cũng vô pháp đem hắn sao động tâm kéo trở về. Nhìn trong nhà hai đứa nhỏ, du hành sinh ra một ít phiền muộn. Hắn là dưỡng quá không ít hài tử chính là dưỡng hài tử là hạng nhất vĩ đại sự nghiệp mặc kệ nào một lần hắn đều nơm nớp lo sợ không dám chậm trễ. Hắn hiện tại là bùi Thục phân, trong nhà con cháu giáo dưỡng đào tạo chính là hắn trách nhiệm. Mà ở mặt thế bồi dưỡng hài tử cũng không đơn giản. Du hành ở ăn cơm thời điểm nghĩ nghĩ, Hạo Hạo năm nay 7 tuổi có thể cho Chu Thanh Vinh về sau ra cửa thời điểm, nếu không có ra thôn nói liền đem Hạo Hạo mang lên. Làm phụ thân lời nói và việc làm đều mẫu mực chính là hài tử tốt nhất thực nghiệm khóa. Ở trong thôn phạm vi hoạt động rời nhà không xa, nếu chịu không nổi giá lạnh cũng có thể kịp thời chạy về ra. Cơm nước xong Chu Thanh Vinh liền chuẩn bị ra cửa, nghe du hành nói chuyện này lúc sau Chu Thanh Vinh gật đầu, cũng hảo ta hiện tại muốn đi hàn đông thúc ra, đi thôi tiểu tử thúi cùng ba đi thôi. Hảo ra, Chu hảo quân một nhảy ba thức cao, lon ton mà dắt lấy hắn ba tay chạy chậm vừa đi đi ra cửa, xem đến trịnh hàm cười mắng một tiếng tiểu hỗn đàn. Lão kháng thôn cùng phụ cận thôn vừa mới ra hầm mặt khác thôn thôn dân cùng nhau, vượt qua hàn chiều qua đi cái thứ nhất cao hứng ngày hội. Vô số thôn dân vọt tới chấn trên, đem trường học lễ đường toàn bộ phiên cái biến nhi, hữu dụng còn có thể ăn lương thực toàn bộ đều bị dọn đi rồi. Trong đó sinh ra mâu thuẫn liền không nói nhiều, muốn cho mặt khác thôn người ta nói, lão kháng thôn chiếm đại tiện nghi. Trình lương không có một lần giao, hiện tại này lễ đường lương thực liền không có một cái mễ là từ lão kháng thôn ra tới. Nơi nào tới mặt còn dám tới đoạt. Lão kháng thôn người có chút đối lý, chính là ở đói chết cùng tồn tại trước mặt lại nhiều cố kỵ đều là phí không. Cũng không thoái nhượng, bởi vậy lúc sau lại đi chấn trên lão kháng thôn người, liền cùng mặt khác thôn thôn dân nháo khởi mâu thuẫn. Nếu là ngày thường, nháo mâu thuẫn bất quá là đối mắng cùng động thủ đánh nhau, ngay cả đánh nhau dùng vũ khí cũng chỉ là thường thấy côn xoa, lại không phải sinh từ đại thù, liền giao phay thiết trùy cũng không dám dùng, rốt cuộc không có người là trời sinh ái thấy huyết tính cách vừa động đao liền quá mức. Không từng muốn học giáo quân đoàn vũ khí kho là cái biến số. Cái kia vũ khí kho đồ vật rất nhiều, hòa bình niên đại căn bản tiêu hao không được du hành chính mình cũng có từ đổi hệ thống cái này nơi phát ra được đến vũ khí, bởi vậy chỉ lấy chính mình không có, dùng đến, mặt khác căn bản không có lấy, cho nên vũ khí trong kho vũ khí là phi thường khả quan. Quả thật đem vài thứ kia đặt ở tại chỗ thời điểm hắn liền nghĩ tới, về sau nhất định sẽ có người khác phát hiện cái này vũ khí kho cũng sẽ có người rũi tay đi lấy, đến lúc đó đồ vật rừng ở môn hình môn vẻ nhân thủ thượng tác dụng liền trở nên không thể khống. Chỉ là như vậy nhiều vũ khí đều dừng ở trong tay hắn cũng không ổn, hắn vô pháp bảo đảm có thể đem mấy thứ này đều tán đến gãi đúng chỗ ngứa nhân thủ thượng. Vũ khí loại đồ vật này, dùng đến được không thỏa đáng không thỏa đáng đều là xem người, mà nhân tâm là nhất không thể khống đồ vật. Kinh hắn tay tràn ra đi sau, hắn cũng vô pháp bảo đảm cầm vũ khí người sau này sẽ không thay lòng, cầm đồ vật hành sự không hợp. Bởi vậy, hắn mới không đem vũ khí kho một lưới bắt hết, ai bắt được chính là ai duyên phận. Nhất định có người cầm vũ khí bảo hộ gia viên bảo hộ thân nhân cũng khẳng định sẽ có tâm thuật bất chính mượn cơ hội làm bậy người. Hắn không phải thượng đế không có biện pháp tính toán đến dành mạch an bài đến minh minh bạch bạch. Chỉ là lúc này đây ở trường học lễ đường chung, các thôn tranh đoạt lương thực thời điểm thế nhưng liền có người nổ súng, này vẫn là ra ngoài du hành ngoài ý liệu. Bất quá hắn cũng chỉ hơi chút kinh ngạc một khắc mà thôi, sau đó dò hỏi Chu Thanh Vinh, có người thương vong sao? Đã chết một cái, đối với bụng đánh hụt một chi băng đạn, bụng đều lạn, ruột nội tạng toàn bộ rất đầy đất. Thuật lại tin tức này, Chu Thanh Vinh, sắc mặt lại thanh lại bạch. Hắn vừa mới học được nắm thương đâu, liền khai chốt bảo hiểm còn không có dám khai, như thế nào bên kia liền có người dám nổ súng, từ người khác run run dày dày nói chung, hắn có thể tưởng tượng được đến cái loại này khủng bố ghê tởm trường hợp như thế nào người tâm có thể như vậy tàn nhẫn. Một lời không hợp liền đem người mổ bụng, chúng ta người trong thôn không ai xảy ra chuyện đi, không có, nói tới đây chu Thanh Vinh thật sự là không biết nên cao hứng hay là nên cười khổ. Vốn dĩ người nọ là muốn đánh chúng ta lão kháng tôn người, kết quả không biết có phải hay không tay run ngắm không chuẩn, đánh tới bên cạnh đứng nhân thân lên rồi. Hiện tại tam người nhà còn ở lôi kéo, lão đề thúc nói tóm lại là bởi vì hắn mới chết, hắn nguyện ý bồi thường người chết. Dù hành chậm rãi gật đầu, không sai biệt lắm là được nếu người có thể khuyên nói vẫn là đi khuyên nhủ bọn họ chấn trên tạm thời đừng đi. Lão kháng thôn sát thật không có giao quá lương, lại đến chấn trên đi liền sợ mặt khác thôn người liên hợp lại đối kháng lão kháng thôn, như vậy liền không hào. Tam thúc bọn họ cũng là nói như vậy, chỉ là ta xem có chút còn không có đến đồ vật nhân tâm có không cam lòng, nhìn vẫn là tưởng lại qua đi. Vậy không có biện pháp, mọi người có từng người duyên pháp. Hai người nói chuyện, nhà mình đại môn bị gõ vang lên, chu Thanh Vinh vội đi mở cửa, hẳn là Thanh Thủy bọn họ lại đây, ta cùng bọn họ hẹn buổi chiều hai điểm lại đây du hành liền đi đến góc đem một cái dương dọn ra tới đặt ở trên bàn chu thanh vinh lãnh thanh thủy đám người lại đây hắn đếm đếm tới ba người phân biệt là bọn họ này một phòng chu thanh thủy chu thanh sơn cùng chu thanh phong huynh đệ hai này ba người một cái là chu kiến nghiệp nhi tử hai cái là chu kiến dân nhi tử chu kiến dân là đã qua đời chu kiến quân đường huynh có thể nói là cùng chu thanh vinh đồng lứa thân cận nhất huynh đệ đều lại đây a tới tới ngồi xuống thanh vinh đều cùng các ngươi nói đi Dù hành tiếp đón, mở ra cái dương cho bọn hắn xem. Này đó đều là lần trước ta cùng Thanh Vinh ở trường học Vũ Khí Kho lấy. Vang lên vài thanh tiếng hốt khí, Chu Thanh Thủy trước thượng thủ đi sờ, là thật thương a. Chu Thanh Phong cũng tiểu tâm mà cầm một phen, ta phía trước nghe rõ Vinh nói trong trường học mặt có một cái vũ khí kho, đáng tiếc khi đó mãn tâm mãn nhãn đều là lương thực, ở lễ đường lăn lộn hồi lâu, chờ nhớ tới đi sờ sờ vũ khí kho thời điểm, nơi đó mặt đã sớm không. Hiện tại nhớ tới thật là quá mệt. Nhị thầm tử ngươi trên tay có bao nhiêu? Du Hành cười, đủ các ngươi dùng, kia thật tốt quá, ai, quân đoàn ở thời điểm cảm thấy bọn họ bất cận nhân tình, hiện tại bọn họ không có, lại cảm thấy mất người tâm phúc. Có này đó thương cũng hảo, chúng ta đều học nếu người ngoài bắt nạt chúng ta lão kháng tôn người chúng ta cũng có phản kích chi lực. Đại môn lại bị gõ vang lên, Chu Thanh Vinh mời tới người lục tục tới Chu gia, thêm lên 20 cái, đều là Chu Thanh Vinh không sai biệt lắm tuổi thanh tráng năm. Du hành một người đã phát một khẩu súng, trước học học như thế nào nắm thương khai bảo hiểm như thế nào đổi băng đạn. Chu già ở giáo thụ lão kháng thôn trẻ tuổi dùng thương, mà trong thôn thôn dân ở nhiều lần đến chấn trên tranh đoạt vật tư lúc sau, rốt cuộc bắt đầu thua tay lại. Đơn giản là đến chấn trên người càng ngày càng nhiều theo hàn chiều thối lui, tránh tai nạn dân một lần nữa đi vào trên mặt đất, bọn họ hoạt động lộ tuyến kỳ thật cùng lão kháng thôn thực tiếp cận đó chính là đến chấn trên tìm hiểu tin tức đặc biệt là chú ở trường học quân đoàn càng là mọi người hàng đầu tra xét mục tiêu. Ở phát hiện quân đoàn hủy diệt lúc sau tự nhiên mà vậy mà liền nghĩ đến phía trước kia vài lần trinh lương lệnh những cái đó vận chuyển lương thực xe tài chính là hướng trong trường học vận ai đều biết bên trong có thứ tốt hơn nữa trước một cái tiến trường học có thu hoạch người hướng chính mình trong thôn truyền tin tức tới người liền càng nhiều đại lễ đường lại đại đến lúc này cũng đã sớm bị phiên cai đế hướng lên trời hữu dụng đồ vật đều bị dọn đi rồi nghe nói chấn trên những cái đó phòng chủ chết đi sau lưu lại phòng trống, cũng có người đi vào lục xem mẹ những người đó liền như vậy phóng sao chu thanh vinh có chút phát sầu hắn có chút đồng tình mà nói nhìn rất thảm Hiện tại không có biện pháp, trong chấn quá rối loạn, chờ này cổ trào lưu đạm xuống dưới, lộ cũng càng thông suốt chúng ta lại tổ chức nhân thủ đi thu liễm. Cũng chỉ có thể như vậy. Qua hai ngày, du hành có chút cảm mạo bệnh trạng, vì thế khiến cho chu Thanh Vinh chính bọn họ đến sau núi đi luyện bia. Thân thể này trung quy vẫn là quá già rồi, không thể so chu Thanh Vinh này đó tuổi trẻ lực tráng tiểu tử căn cứ hắn quan sát ở hàn chiều lúc sau bọn họ thân thể là nhất có thể thích ứng giá lạnh. Không nói Chu Thanh Vinh có hắn phía trước cung cấp gen dược chờ lót nền, thân thể hảo thực bình thường, nhưng cùng nhau luyện thương mặt khác người trẻ tuổi thân thể cũng thực không tồi. Bọn họ thân thể tựa hồ thích ứng trời đông giá rét, chịu rét tính càng cường. Những người trẻ tuổi này thân thể biến hóa nhất rõ ràng, tiếp theo chính là Tiểu Hải Tử. Ở Hàn triều bên trong sống sót nhân thân thể tố chất đều có lộ rõ tăng mạnh, kia chàng Hàn triều phảng phất là một lần sàng chọn. Chỉ là giống hắn như vậy tuổi người thân thể tuy rằng ở dược vật dưới tác dụng có điều tăng mạnh trung quy vẫn là chống cự không được 5 tháng ăn mòn. Tuổi già là vô pháp dựa vào khâu khâu vá vá mà trở nên tuổi trẻ. qua wow, ở trên giường đất nghỉ ngơi du hành lại một lần nhớ tới hạng nha chấn quân đoàn, đơn thuần từ nhân tài góc độ tới nói thật ra là quá đáng tiếc, nếu bọn họ có thể có một chỗ ngầm chỗ tránh nạn, tránh đi hàn chiều trực diện công kích bọn họ bản thân thể năng liền so thường nhân cường, tồn tại tỷ lệ sẽ càng cao. Hơn nữa tồn tại xuống dưới thân thì tố chất nhất định là cường giả trung tinh anh, nhân loại ưu tú mồi lửa chi nhất. Như vậy khủng bố hàn chiều không hề dự chiều. Cường đồ cũng cực kỳ làm cho người ta sợ hãi. Rốt cuộc không thể tưởng được sẽ đem người nháy mắt đông chết những cái đó hình thái khác nhau từ thi sở dĩ làm người sống sót cảm thấy sợ hãi không dám tiếp cận còn không phải bởi vì từ trạng quá kinh người. Bất lực cùng tuyệt vọng đều dừng hình ảnh ở kia một cái chớp mắt đứng thi thể, bôn đào động tác đi phía trước duỗi tay, bạo đột hốc mắt này hết thảy đều làm lão kháng thôn thôn dân ở vì người chết thu liễm khi tâm tồn sợ hãi, nếu không phải cùng thôn người quan hệ thân cận mấy ngày trước cấp trong thôn người chết thu liễm công tác đều khai triển không khai. Nghĩ đến đây, du hành có chút phiền não lúc sau như thế nào kêu gọi thôn dân cùng nhau hỗ trợ đến chấn trên thu liễm thi thể. Thi thể đặt ở nơi đó không ngừng người chết bất an, phóng lâu rồi đối người sống cũng không tốt. Chờ trong thôn an ổn xuống dưới, lại kêu gọi thôn dân đến trong trấn Thu Liễm đi. Du Hành thở dài, mơ mơ hồ hồ tiến vào mộng đẹp. Chương 462 trời đông giá rét đã đến 26. Du Hành này một ngủ liền ngủ cả ngày, đến ngày hôm sau buổi tối mới tỉnh lại, cả người xương cốt đau nhức không thôi, huyệt Thái Dương cũng ở một đột một đột nhiên nhảy. Ăn qua trịnh hàm cho hắn nấu gạo cây cháo lúc sau ra một thân hãn, lúc này mới cảm thấy tốt một chút. Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ, du hành vững chắc mà bị bệnh một hồi, chờ dưỡng hảo thân thể lúc sau nghiệm thu Chu Thanh Vinh đám người mấy ngày nay liên hệ thành quả. Phát hiện Chu Thanh Vinh cùng thẹn thùng Chu Thanh Sơn cùng với một cái khác kêu Chu hướng bắc thương đánh đến tốt nhất. Ngày thường đều khẩu súng thu hào, đừng cho tiểu hài từ sờ soạn chơi. Bình thường tới nói chúng ta là không dùng được thương, chỉ là vì về sau khả năng xuất hiện nguy hiểm tăng cường tự bảo vệ mình năng lực. Du hành cho mỗi cá nhân một đám viên đạn, liền đem người tống cổ về nhà. Lúc sau mấy ngày, những người đó lục tục cấp chu gia tặng không ít đồ vật có gạo và mì du, còn có người đưa mới vừa chém củi lửa, du hành toàn bộ đều nhận lấy tỏ vẻ chính mình tiếp thu đối phương cảm tạ. Bọn họ cũng tuân thủ quy định, cũng không có đem xuống ống nơi phát ra cao tốc những người khác bởi vậy người trong thôn chỉ biết bọn họ mấy cái vẫn luôn ở sau núi luyện thương, lại cũng chỉ cho rằng đồ vật là từ trường học vũ khí kho sở đến. Tiếc núi không có được đến một thương bắn ra thôn dân có đến những người này trong nhà bộ quan hệ hy vọng có thể phân đến một chút chu già cũng tới khách thăm toàn bộ đều bị chu Thanh Vinh đuổi đi, hắn nói ta cũng không có rất nhiều, liền một phen. Mà kệ tin hay không chu Thanh Vinh liền cắn chết không có. Lại qua nửa tháng, bên ngoài độ ấm ổn định ở 40 độ C, tồn tại xuống dưới người đã thói quen như vậy độ ấm. Lão kháng thôn hàn đông thuốc tính toán lên núi đi đi săn, nhà hắn vốn chính là thợ săn, tuy rằng trong thôn có điền nhưng không nhiều lắm, hơn 20 năm trước liền bán. Hắn đi săn có một tay, đánh tới gà rừng thỏ hoang linh tinh tiểu con mồi, nếu không chết nói lấy lồng sắt một trang, ở khánh tỉnh đại thị trường thượng có thể bán được với rất cao giá cả cho dù chết giá cả cũng không thấp người thành phố liền thích can hoang dài. Bởi vậy nhà hắn cũng là trong thôn kia mấy hộ không có tồn lương nhân gia chi nhất có thể chống được hiện tại đã phi thường gian nan. Hắn cũng ngượng ngùng tổng lấy trước kia tình cảm đi cùng người trong thôn mua lương thực, vì thế quyết định lên núi đi săn. Con của hắn không qua tán đồng, hiện tại như vậy lãnh con mồi khẳng định đều đã chết trong núi trụi lùi nơi nào sẽ có con mồi. Hàn đông thúc thon gầy rất nhiều, hắn vẫn luôn là cái tinh tráng lão nhân, lúc này dáng người gầy nhiều vài phần chiều hôm hương vị. Hắn phun ra một ngụm yên, người đều không có tử tuyệt con mồi liền khẳng định có còn sống. Giày đặc chúng ta yêu cầu ở tuyệt lộ phía trước tìm được đường ra ở nhà khác lương thực ăn xong phía trước chúng ta đến ở trên núi chiếm cứ một mảnh nơi. Hàn chiều lúc sau trên núi sinh thái hoàn cảnh cùng sinh vật hoạt động đường nhỏ khẳng định đã phát sinh biến hóa, hắn trước kia kinh nghiệm đã không thể dùng. Hắn yêu cầu tìm được tân con mồi hoạt động khu. Hàn đông thuốc ra động tĩnh thực mau đưa tới trong thôn những người khác chú ý, bên ngoài lạnh lẽo bên ngoài hoạt động người không nhiều lắm, lão kháng thôn một ngày bên trong trừ bỏ một ngày tam cơm thời điểm, mặt khác thời gian đều là yên tĩnh một mảnh. Hàn đông thuốc cùng nhị từ cõng con mồi xuống núi, vừa lúc có một con sống gà rừng, bó cánh còn ở phịch kêu to, hàn đông Thúc hàng xóm nghe thấy được ra cửa tới xem, lập tức liền la hết ẩm ý khai, nhàn ở trong nhà người đều chen qua tới xem náo nhiệt. Nha, sống gà. Này mau gà diễm diễm thật tốt, thời tiết này còn có sống gà nột. Này mau quá rắn chắc Hàn Đông A, này gà ngươi bán hay không? Hàn Đông xua tay, không được bán Nga. Trong nhà không lương lấy tiền cũng vô dụng A. Ta lấy mễ cho ngươi đổi. Ngươi nhìn xem đổi cho ta một cái đùi gà muốn nhiều ít cân. Hàn Đông thuốc trừ một ngụm yên, miễn cưỡng đáp ứng xuống dưới. Biết được tin tức này lúc sau, du hành múc ra 5 cân mễ cấp chu Thanh Vinh làm hắn đi đổi, tùy tiện cái gì bộ vị đều được cũng không cần rất nhiều ăn cái hương vị. Cuối cùng chu Thanh Vinh cướp về nửa thanh cổ gà, hoa một cân mễ. Mới mẻ thịt khó được, du hành cũng không cảm thấy quý cẩn thận đem này nửa thanh cổ gà liệu lý, đi trước nấu canh canh suông một người uống một chén nhỏ, sau đó đem cổ gà đoạn vứt lên đi bạo xào, mỗi cái kẹp một khối ăn cái mùi vị Cổ gà tạc đến xốp giòn, du hành nhai nhai liền xương cốt đều ăn luôn. Hoang dại thịt gà hương vị chính là hảo, nhai lên có một cổ mùi thịt hắn liền nhấm nuốt biên ở trong đầu mấy nhà vật tư. Gạo và mì lương dầu muối còn có một năng lượng, đây là món chính nhu yếu phẩm, bởi vậy chuân đến nhiều nhất, sau đó là muối cùng mặt khác hàng khô tức thực phẩm như mì ăn liền chân giò hôn khói chờ. Mặt sau mấy thứ này chứa đựng đến tương đối thiếu, có thể nói lại quá không đến nửa năm liền sẽ tiêu hao xong, kế tiếp liền ăn với cơm xứng đồ ăn đều không có. Xác thật nên tìm kiếm tân đồ ăn nơi phát ra, sau núi kia phiến mà thực không tồi, ở hàn chiều lúc sau nếu khôi phục đến hảo, rau dại chờ nhưng dùng ăn thực vật cũng có thể tìm được. Ở đào tạo ra kháng hàn tân lúa loại phía trước, chỉ có thể trước từ này phiến sơn thu hoạch tài nguyên ngươi ngày mai đi hỏi một chút ngươi Hàn Đông Thúc xem bọn hắn khi nào muốn lại lên núi, chúng ta cũng đi theo cùng đi. Người nhiều có cái hảo chiếu ứng, chúng ta sẽ không cùng hắn tranh nhà bọn họ trước săn đến đồ vật. Lên núi lúc sau các đua vận khí cùng bản lĩnh, ta hỏi qua, xâm ca nói là ngày mai buổi sáng còn muốn đi, đại khái 9 giờ bộ dáng Những người khác cũng nói muốn đi đâu, ta xem ngày mai khẳng định là một cái đại đội ngũ. Vậy đi hỏi một chút ngươi Tam Thúc gia có đi hay không người? Chu Thanh Vinh một mặt miệng ta hiện tại liền đi. Quá trong chốc lát Chu Thanh Vinh trở về Thanh Thủy đi. Sáng sớm hôm sau, Du Hành liền thu thập thứ tốt đến cách vách kêu Chu Thanh Thủy ba người cùng đi Hàn Đông thuốc ra. Hàn Đông Thúc ra quả nhiên đã tụ tập không ít người, đại khái 9 giờ rưỡi thời điểm nhân tài đến đông đủ, Hàn Đông Thúc đem từ tục tiểu nói ở phía trước hôm nay đi lên lộ tuyến chúng ta tuy rằng đi qua hai lần, bất quá ta cùng giày đặc không có biện pháp bảo đảm đại gia an toàn, mọi người đều chính mình chú ý không cần chạy loạn. Đây đều là hàn là, mọi người mồm 5 miệng 10 mà ứng hào. Chúng ta đây liền xuất phát đi. Hàn Đông phụ tử không phải lần đầu tiên lãnh thôn dân lên núi, chỉ lúc này đây tương đối nguy hiểm, dọc theo đường đi bọn họ không ngừng nói nên chú ý hạng mục công việc tỉ như đi đường khi phải dùng trường côn từ chọc mặt đất dò đường, nói cách khác khả năng sẽ có nước đá dung chú tuyết hố, kia tuyết hố không dự định sẽ có bao nhiêu sâu, khả năng một dưới chân đi liền thượng không tới, hoặc là bị cắt vỡ trên người cái nào địa phương. Du hành cùng Chu Thanh Vinh, Chu Thanh Thủy song song chậm rãi đi tới, ba người trên tay đều có xào phơi đồ, một đường tiểu tâm mà chọc chọc chọc. Trên núi thực an tĩnh tĩnh đến chỉ nghe thấy thôn dân hoạt động thanh âm, liền chu thanh thủy đánh cách thanh đều rõ ràng có thể nghe. Dù hành quan sát đến núi rừng tình huống, đập vào mắt cây cối đều trụi lùi, xem ra theo kết băng tầng bóc ra, cũng đem đóng băng trụ màu xanh lục toàn bộ mang đi. Nhìn kỹ đi, có thể nhìn đến có chút chọc cảnh khô thượng có tươi mới màu xanh lục kia mặt màu xanh lục nho nhỏ, nó đứng vững giá lạnh, có thể gặp được sau này nhưng sinh thành phồn thịnh tương lai. Hàn Đông đưa bọn họ đưa tới một chỗ địa thế bình thản chỗ, nói đây là hắn cùng nhi tử trước mắt tìm được xa nhất khoảng cách. Hắn cùng nhi tử tính toán hôm nay hướng càng bên trong đi thăm chờ buổi chiều 3 giờ thời điểm còn ở nơi này hội hợp cùng nhau xuống núi. Nếu là tưởng trước tiên xuống núi cũng có thể chỉ có các ngươi nhớ rõ lộ. Hảo ta cùng giày đặc tiếp tục đi các ngươi tùy ý. Nói tùy ý, nhưng đi theo Hàn Đông hai cha con tiếp tục đi người có hơn phân nửa, cũng có giữ lại quan sát này phiến chọc lâm tính toán ở chỗ này tìm một hồi. Dù hành cũng đi theo Hàn Đông tiếp tục hướng trên núi đi, ở nửa đường thời điểm bọn họ ba người cùng đại bộ đội thách ra, chui vào bên cạnh rừng cây. Hắn tiểu tâm mà nhìn này phiến còn không có người bước qua khu vực nửa khom lưng xem xét sở hữu manh mối, sau đó nhỏ giọng kêu Chu Thanh Vinh cùng Chu Thanh Thủy chỉ vào một chỗ tiểu sườn núi, đào chậm một chút đào. Hai người lập tức động thủ đào, đào ba thức đất đào ra rốt cuộc Chu Thanh Vinh hít hà một hơi, nhìn kia một vòng xà văn gian nan mà nuốt nuốt nước miếng lùi lại hai bước. Chạm địa phương có độ dốc Chu Thanh Vinh như vậy một lùi thiếu chút nữa phiên đi xuống, du hành đem hắn túng chặt ta biết ngươi sợ xà, được rồi ta tới lộc ngươi đi đem lồng sắt sách lại đây. Như được đại xá Chu Thanh Vinh chạy nhanh chạy tới lấy lồng sắt tránh đi tầm mắt đem lồng sắt sau này đẩy mẹ lung lồng sắt sau đó cảm thấy tay một trọng đầu gối đều cong xuống dưới hảo trọng xa, chu thanh vinh tay run a run yêu cầu nỗ lực áp chế mới có thể ngăn chặn cất bước liền chạy xúc động hảo ta tới bát chu thanh thủy nói chuyện ngữ khí mang theo rõ ràng ý cười cùng vui mừng hắn một tay đem lồng sắt ôm lại đây cùng ôm cái gì bảo tàng giống nhau vui dạo dực mà nói nhiều phi a thật nhiều thịt nhị bá nương ngươi nói như thế nào phát hiện thật lợi hại Du hành cười đem một ít chi tiết cho bọn hắn nói, ba người tiếp tục đi phía trước đi. Lúc sau lại đào ba cái ngủ đông xà động tổng cộng thu hoạch 13 điều xà. Tuy rằng có chút gầy, nhưng thịt là rắn chắc xem đến du hành cũng có chút chảy nước miếng. Trong nhà có hầm xà canh dược liệu quay đầu lại cấp nhảy ra tới hầm thượng hào hảo bổ bổ thân thể trong rừng không có người hoạt động quá địa phương còn có tảng lớn tuyết tầng đôi trên mặt đất du hành đẩy ra lớp băng có đôi khi còn có thể nhìn đến một ít dương xỉ lớp băng hạ là nhân ra một mảnh tiểu đất trũng dương xỉ thế nhưng mọc thực không tồi chẳng lẽ thấy màu xanh lục đồ ăn đương nhiên là đào đào đào trừ bỏ dương xỉ còn nhặt được mười tới đóa tảo chuỗi ngọc lớn lên gầy ba ba nhưng có chút ít còn hơn không lộ không dễ đi bọn họ chậm rãi đêm này một mảnh xem qua càng sâu chỗ cũng không dám đi vào Chờ đến hai điểm nhiều thời điểm liền bắt đầu đường cũ phản hồi. Bọn họ mỗi người bối một cái sọt chu thanh vinh thật ngượng ngùng làm chính mình tuổi lớn như vậy thân mụ bối trọng bởi vậy làm tâm lý xây dựng lúc sau cùng du hành đổi sọt đem trang xà gánh nặng nhận lấy. Tới rồi ước định địa phương đã có không ít thôn dân đang chờ đợi cơ hồ mỗi người đều có thu hoạch chỉ là lượng đại vẫn là lượng tiểu nhân khác biệt mà thôi ba người tùy tiện tìm một chỗ nghỉ ngơi nghỉ đến tam điểm thời điểm Hàn Đông phụ tử đám người còn không có xuống dưới Du Hành liền nói bọn họ trước xuống núi đi có thôn dân xem bọn họ sọt nặng chịu liền tới hỏi các ngươi săn đến cái gì Du Hành cười ha hà mà nói một chút dương xỉ lại là không cho Chu Thanh thủy huynh đệ hai người sọt cấp những người khác xem. Sọt lót bố từ bên ngoài nhìn không ra bên trong là cái gì, điểm này trọng lượng đối hai người trẻ tuổi tới nói là chút lòng thành, bởi vậy hai người thoạt nhìn cõng đồ vật cũng nhẹ nhàng bộ dáng, càng thêm làm người vô pháp phòng trừng. Thấy chu Thanh Vinh tránh đi chính mình vói qua tính toán điên một chút sọt tay thôn người xấu hổ mà cười, là cái gì thứ tốt sao, đều là người một nhà nếu không đều điểm cho ta. Không có gì thứ tốt, chu Thanh Vinh qua loa lấy lệ qua đi cấp chu Thanh Thủy một ánh mắt hai người đi được càng nhanh, đem mọi người dừng ở mặt sau. Dù hành chậm gì gì mà theo ở phía sau trên người hắn cõng là xác thật là dương xỉ cũng không sợ người khác xem. Thời buổi này thịt nhiều chân quý, cho dù có người tưởng lấy lương thực tới đổi, nhà bọn họ cũng hoàn toàn không thiếu lương thực. Về đến nhà lúc sau, du hành phân chu thanh thủy năm điều xà chu thanh vinh thật sự sợ xà rất sợ hãi đào xà động thời điểm cơ hồ đều là chu thanh thủy gia lực. Chu thanh thủy chối từ bất qua tiếp nhận sọt còn mang theo một tiểu thốc dương xỉ đi trở về, đêm đó liền làm ra bạo sao xà đoạn cấp du hành ra tặng một mâm. Xà đều là tồn tại, du hành tính toán đem xà dưỡng, 10 ngày nửa tháng ăn một cái, có thể ăn 2-3 tháng đâu. Trong bụng nhiều nước luộc chu ra người khí sắc hảo rất nhiều. Càng tốt chơi là chu Hạo quân thế nhưng không giống hắn ba, hoàn toàn không sợ xà. Trong nhà xà đều là hắn ở uy, liền nho nhỏ chu Nguyệt Đình cũng ngồi xếp bằng ngồi xem xà, hai huynh muội là thẩm mỹ cũng là tuyệt. Vốn dĩ uy xà uy ếch xanh lão thử trứng gà đều có thể, chỉ là hiện tại liền ếch xanh đều là nhân loại khó được đồ ăn trong mâm, nơi nào bỏ được cấp xà ăn. Trịnh hàm liền băm chút cỏ dại liền cỏ dại cũng khó tìm đâu hỗn cháo thùy cấp bọn nhỏ đi uy tùy tiện xà thích ăn thì ăn, dù sao chúng nó không ăn cái gì tạm thời cũng không chết được. Qua ba tháng lúc sau, du hành tổ chức người trong thôn vào thành, đem đã hoang phế trong thành thi thể vận đến hỏa táng tràng. Chào hỏi qua mặt khác thôn người cũng cùng nhau tới, trước sau hoa nửa tháng công phu đem thi thể hỏa táng xong, trực tiếp liền táng ở hỏa táng tràng nơi Dương Minh Sơn. Có kinh nghiệm sư phụ già đã một cái đều không có, bởi vậy học nghệ mới lạ gà mở học đồ ở thu 5 cân lương thực lúc sau, siêu siêu vẹo vẹo mà khắc lại một cái bia, viết. Hạng nha nghĩa địa công cộng, phần 22 tới đây là hết.